Xin chào quý khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình SE Ngày hôm nay Hà Phương đã trở lại với các bạn với phần 2 của câu chuyện Tình Một Đêm của Tổng Tài Hào Hoa, tác giả Tùng Tô Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình SE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay Và nhớ bình luận cảm xúc góp ý của các bạn sau khi nghe chuyện nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Thật ra cũng thấy hơi lo cho cậu thẳng nhi Cô bảo người lái xe chờ cô ở cửa, còn cô vào nhà lấy loại dầu hoa hồng, cao dán và một ít vân nam bạch dược. Rồi tới chỗ gửi thú cưng, thăm cầu thẳng nhi một lúc, sau đó mới quay lại khách sạn. Đi chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Đàm phán tiếp tục tiến hành sau một ngày tạm thời nghỉ. Lần này khác với mấy ngày trước, đối tác không hề tỏ ra hứng thú chút nào đối với những lý do mà nhạc trung trình bày. Ai cũng trao mày nhăn chán, dường như rất không kiên nhẫn. Trong lòng cô hứa ảo rất coi thường Và mặt tươi cười khi nói Very beautiful Ngày hôm qua ở trường thành đâu mất rồi Sau khi nhạc trung trình bày xong Người đàm phán chính của đối phương chống tay lên bàn Người nghiêng về phía trước Mắt nhìn những người của nhạc trung với vẻ dữ dằn Sau đó nói ra một con số Hứa ảo biết Đó là con số giá báo của đối phương Xích nữa thì cô kêu to lên rằng Quá hoang đường Cao hơn gần 30% so với giá lần trước Chẳng phải ngày hôm trước đã giảm, giảm giá xuống rồi sao Sao lại tăng như vậy Hơn nữa lại còn cao hơn cả giá lần đầu Điều này cho thấy Nếu không phải là đối phương không muốn tiếp tục giao dịch này nữa Thì cũng là họ đã nắm được những điều có lợi cho phía mình Cô hứa ảo không nén được đưa mắt nhìn về phía nhạc trung Sắc mặt và thậm chí tất cả những người khác đều trắng bệch Nhìn sang bùi Trung khải Thì thấy mặt anh tái hẳn đi Bàn tay nắm lại thành nắm đấm nổi cả gân Cô hứa ảo biết mình đã đoán đúng Buổi đàm phán kết thúc, cả nhóm người vội vã đi về phòng họp. Cứ tưởng rằng chuyến du lịch trường thành ngày hôm qua sẽ khiến đàm phán càng thuận lợi. Ai ngờ đối thủ lại nhân đó chuẩn bị ra đòn như thế. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, chủ nhiệm trịnh đưa mắt nhìn từng người, sau đó ta rằng từng tiếng. Là ai tiết lộ bí mật? Sáu chữ ấy như sáu con dao đột nhiên cắm vào tim từng người, chấn động và không thể tin. Phẫn nộ và thấy oan uồng hiện lên trên mặt mọi người, dường như cũng đã dự liệu trước rằng sẽ chẳng có ai lướng ra, nên chủ nhiệm trịnh nhìn tất cả ánh mắt lạnh lùng rồi nói to. Phó chủ nhiệm lộ, cô cho giả soát lại một lượt hành tung của tất cả mọi người từ hôm qua tới hôm nay, xem ai chưa nộp di động, ai tiếp xúc với bên ngoài, và ai rời khỏi khách sạn một mình. Theo đề nghị bảo mật, tất cả những người chủ chốt tham dự đàm phán đều không được liên hệ với bên ngoài cho đến khi đàm phán kết thúc. Cô hứa ảo không phải là nhân viên của tổ hạt nhân Cô chỉ tham dự đàm phán Hoàn toàn không biết gì về chiến lược và giá cả Nhưng vì là phiên dịch Nên vẫn trong phạm vi Tất cả mọi người đều lắc đầu Hứa ảo đứng bằng một chân thấy mệt Lúc đó mới sụp nhớ ra cái chân bị thương Và chuyện mình về nhà lấy thuốc hôm qua Hôm qua tôi về nhà lấy thuốc Trước khi về tôi có xin phép tổ trưởng vương Cô hứa ảo lên tiếng Phá tan sự im lặng Câu nói của cô chẳng khác gì một trái bom Vừa được ném ra Mọi người lập tức ồn ào. Đúng như thế không? Không đợi lỗ hành nói, chủ nhiệm Trịnh nhìn về phía tổ trưởng vương. Tổ trưởng vương lúng túng, anh ta là người nhát gan, sợ liền lụy vội đáp. Đúng, nhưng phiên dịch viên cô nói là đi khám chân, còn sau đó cô ấy đi đâu làm gì tôi không biết. Cô hứa ảo mở to mắt, không biết nói gì, những lời của tổ trưởng vương đều là thật, nhưng sao nghe lại thấy không ổn? Như có một lớp mây mù giăng trong lòng, mỗi lúc một thêm nặng. Nếu không có ai đứng ra chịu trách nhiệm hoặc nếu kẻ để lộ thông tin không bị phát hiện, thì có lẽ cái hoạn này cô sẽ lãnh đủ. Hứa ảo, cô tới bệnh viện nào, hãy nói cho mọi người biết. Lỗ hành nhìn cô hứa ảo, một ánh mắt lo lắng và nghi ngại thoáng hiện lên trong mắt. Hứa ảo biết hàm ý trong câu nói đó của lỗ hành, nếu có thể đưa ra phiếu khám của bệnh viện thì ít nhiều cũng có thể chứng minh được sự trong sạch của cô. Lúc này lỗ hành chưa hẳn đã tin tưởng cô Chỉ là muốn gạt bỏ lớp mây mờ che giấu sự việc để tiện làm rõ Tôi không tới bệnh viện Vì tôi thấy nó không nặng lắm Mà về nhà lấy một ít thuốc Hứa ảo biết câu nói của mình Gây ra phản ứng như thế nào Cộng dơm lỗ hành đưa ra cô không thể dùng đến Câu nói rất thật lúc này Nghe ra lại càng gợi thêm sự hiểm nghi Đúng như dự đoán Mọi người im lặng một lát rồi sau đó thì thầm Chuyện này dừng ở đây Có chuyện gì tôi sẽ báo mọi người. Hứa ảo, chân cô bị đau, cứ ngồi xuống trước đi. Lỗ hành chấm dứt những lời xì xầm của mọi người, rất rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy thì làm không khí thêm căng thẳng và cũng chẳng giải quyết được sự việc. Cô hứa ảo cảm thấy rất mệt, cứ phải cắn răng chịu nỗi đau ở chân và nỗi đau khổ trong lòng, rồi trả lời từng câu hỏi, cô đã cảm thấy cảnh ngộ của mình thế nào? Cô đã kiên cường như thế, đứng trước mặt đám đông, thậm chí thân hình lúc trước đứng tựa vào bàn cũng đã đứng thẳng lên. Sự gắng gỏi cô đứng cho thẳng khiến chiếc chân bị đau càng nhói bước, tất cả mọi người khi đi ngang qua cô đều bất giác nhìn cô một cái hoặc có ý đi tránh ra. Bùi Trung Khải là người sau cùng đi qua cô, dường như anh hơi dùng lại, sau đó tiếp tục bước đi. Hứa ảo bỗng nhiên cảm thấy mắt cay xè, tấm lưng của bùi Trung Khải dần dần thu nhỏ lại trước mặt cô. Rồi dần dần ở cửa. Từ đầu chí cuối, anh đã không nhìn cô lấy một cái. Cô cố gắng chớp mắt, mắt không có nước mắt càng trở nên khó chịu. Tay chống gậy, cô những dần từng bước ra ngoài cửa. Không thể trách lỗ hành, vì lúc này hẳn cô ấy rất rối Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định bị cấp trên trách móc. Không trách mọi người. Người khôn giữ mình chẳng phải chuyện sai. Trong tình huống không rõ ràng, tất nhiên họ phải giữ khoảng cách với người đáng nghi ngờ nhất rồi. Nghĩ đến buổi trùng khải, trong lòng cô cảm thấy rất buồn Hôm qua anh còn tỏ ra lo lắng Cho chiếc chân của cô như vậy Thậm chí cô còn bị hành động quan tâm Chăm sóc của anh cảm hóa Ai ngờ anh ta chẳng qua cũng chỉ là Một phàm phu tục tử mà thôi Sợ bị liên lụy, sợ bị nghi ngờ Có điều, có gì mà không thể xảy ra Dựa vào đâu mà không thể sợ bị liên lụy Dựa vào đâu mà anh phải tin cô Đàm phán buộc phải dùng lại Tin tức nhanh chóng truyền đến tổng bộ ngày tối hôm đó chủ tịch hội đồng quản trị và mấy lãnh đạo cao cấp lập tức bay tới bắc kinh nghe báo cáo lông mày lãnh đạo cứ nhíu chặt trầm ngâm một hồi lỗ hải phong đột nhiên hỏi chủ nhiệm chính anh cảm thấy khả năng phiên dịch kia tiết lộ bí mật có lớn không bản thân phiên dịch cố không tiếp xúc với những thứ quan trọng như vậy cô ấy chỉ là phiên dịch mà thôi nhưng cô ấy có tiếp xúc với những người trong tổ hạt nhân cái chính là ngày hôm trước cô ấy ra ngoài khoảng 2 tiếng Trong thời gian đó không ai biết thật sự đã làm gì Chủ nhiệm trịnh báo cáo thật Vậy theo phán đoán của anh Nếu cô ấy là người tiết lộ bí mật Thì nhất định phải có người hợp tác với cô ấy Nếu không Với chức trách của cô ấy Thì không thể có được tư liệu Về giá thấp nhất của chúng ta Đúng không Lỗ Hải Phòng chất vấn Cũng không loại trừ khả năng cô ấy tự mình đánh cắp Khả năng sau cùng lớn tới đâu Gần như không ai có khả năng ấy, tài liệu ở phòng tôi, ngoài tôi ra không cho phép bất cứ ai vào phòng hoặc lấy danh nghĩa của tôi để mở cửa phòng. Điều này tôi đã quán triệt với khách sạn. Vậy có thể có khả năng nhân viên phục vụ đánh cắp không? Tài liệu đều được để trong cách bảo hiểm, tôi có thể đảm bảo điều này không thể. Chủ nhiệm trịnh cũng đầm đìa mồ hôi khi bị chủ tịch hội đồng quản trị chất vấn, dường như tất cả mọi khâu đều có khả năng để lộ bí mật. Các anh phải điều tra riêng về việc này nhất định không được làm ẩm ý, như vậy sẽ đánh động kẻ gian, làm hỏng quan hệ hợp tác, và cũng khiến cho nhạc trùng thêm rối ren. Những điều lo lắng của Lỗ Hải Phong không phải không có lý, nếu sự việc này mà bị báo giới khui ra thì chức chủ tịch hội đồng quản trị của ông cũng khó mà tiếp tục. Một doanh nghiệp lớn mà lại có người bán tin thì không phải là chuyện nhỏ. Về việc phiên dịch vẫn phải dùng, còn dùng như thế nào thì các anh phải tính. Nguyên tắc xử lý chuyện này Một là không làm ồn ào Hai là không lời lòng Ba là không để oan Bốn là phải triệt để Chủ nhiệm trị và lỗ hành vội gật đầu Lỗ hải phong tỏ ra mệt mỏi Đang định xua tay bảo mọi người đi ra Thì chủ nhiệm Trịnh có việc khác muốn báo cáo Lỗ hải phong bèn bảo các xếp phó nghỉ trước Khi trong phòng chỉ còn lại một mình chủ nhiệm Trịnh, Lỗ hải phong dày chán nói Anh nói đi Chủ tịch Thật ra sự việc không tệ tới mức ấy Những điều này cũng đã được chúng ta dự định trước cả rồi Chủ nhiệm trị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nói khẽ Như vậy là có ý gì? Về mặt của Lỗ Hải Phong không thay đổi Trong khi chuẩn bị phương án đàm phán Chúng tôi đã nghe theo đề xuất của Tổng Giám đốc Bùi Bên Trung Đình xây dựng hai phương án Tổng Giám đốc Bùi là người có khá nhiều kinh nghiệm Đã từng tư vấn cho không ít doanh nghiệp trong nước đã từng tham dự không ít lần đàm phán và đã kể cho chúng tôi biết về các sự việc tương tự Xét đến tầm quan trọng và tính cơ mật của sự việc, chúng tôi đã không nói ra ngoài về phương án thứ hai thậm chí cũng chưa từng báo cáo với chủ tịch Lúc đó tôi làm như vậy cũng chỉ để đề phòng, không ngờ lại xảy ra thật Điều mà chúng tôi thấy sửng sốt là quả nhiên có người làm nội gián cho đối phương trong nội bộ chúng ta Có một điểm tương đối yên tâm là những người trong tổ hạt nhân nhiều khả năng là người trong sạch Và giá mà đối phương biết được Chỉ là giá của phương án đầu Vì thế, người mà chúng ta tìm kiếm Sẽ nằm ở vòng ngoài Mãi cho tới lúc đó Mặt lỗ Hải Phong mới dãn ra đôi chút Ông vỗ vào vai chủ nhiệm trịnh nói Đúng là gồm càng già càng cay Sách lược này rất tốt Hội đồng quản trị không trách mọi người Thường trường là chiến trường Việc dùng binh không thể dối trá Hãy mời Tổng Giám đốc Bùi đến đây Tôi muốn nói chuyện với anh ta Sự việc dường như không có tiến triển gì Cô hứa ảo vẫn là đối tượng mọi người tránh né Trong những ngày không có đàm phán Cô hứa ảo ở lì trong phòng đọc tài liệu Không biết có làm phiên dịch nữa hay không Đến lúc này tổ hạng mục Vẫn không đưa ra bất cứ ý kiến gì Mấy ngày liền cũng không xuất hiện Chỉ có lỗ hành là tới rủ cô đi ăn cơm Nhưng cô đều từ chối Đến lúc buổi chiều ngày thứ tư Cuộc đàm phán khởi động trở lại Cô hứa ảo vẫn làm phiên dịch Khiến mọi người không khỏi thấy ngạc nhiên Trước những còn mắt thương hại và nghi ngờ, hứa ảo vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhà Trung không giải thích thẳng về chuyện này, có nghĩa là vẫn còn nghi ngờ. Cô là người chồng sạch, tất nhiên là không muốn chịu đựng bất cứ sự nghi ngờ nào. Cô chỉ biết cố gắng hết sức mình để làm công việc trước mắt. Yêu thương, chia sẻ với lỗ hành, xích lại gần bùi trung khải, giờ đây đều trở thành ảo tưởng. Hứa ảo đi ăn cơm, cô bước từng bước cả nhắc ở hành lang, đột nhiên có người đỡ vai cô từ phía sau. Hứa ảo quay đầu lại thì nhìn thấy nửa khuôn mặt của bùi trung khải. Cô giật mình, vội gạt tay bùi trung khải ra. Bùi trung khải không đưa tay ra nữa mà đi theo phía sau. Hứa ảo cảm thấy căng thẳng khi có người đi theo, bèn đứng lại nói. Tổng giám đốc bùi đâu có bị chẹo chân, sao lại cứ tập đi theo sau một người què như vậy? Tại sao lại cứ phải cố tỏ ra như vậy? Chẳng qua là tôi tự cứu mình mà thôi, làm gì có chuyện cố tỏ. Nếu nhạc trùng đã để cho cô tiếp tục làm phiên dịch thì không cần phải nghĩ nhiều tới những việc khác. Ý anh muốn bảo tôi là nên cảm kích vì điều đó. Hứa ảo không kìm được ăn miếng trà miếng. Trong sạch thì sẽ tự được minh oan. Việc gì phải để ý những lời nói đó. Tôi cần phải để ý sao? Nếu không phải là nhạc trùng mời tôi tiếp tục làm phiên dịch thì có lẽ tổng giám đốc Bùi sẽ không tiện giúp đỡ một kẻ que quạt. Rước họa vào thân, e, tránh còn không kịp. Hương Chi lại là chuyện hai người lén lút qua lại Giám đốc Bùi Anh tới đâu vậy Nếu anh đi theo lối này thì tôi xin đổi sang đường khác Nếu anh không để bụng Thì nhớ anh đổi sang một thang máy khác Hoặc là chờ cho một lúc Cánh cửa thang máy từ từ khép lại Bùi Trung Khải sầm mặt Đứng nhìn cô hứa ảo mà không bước vào bên trong Cô hứa ảo cười lạnh lùng Nếu đã sợ bị dị nghị Thì việc gì phải tỏ ra là người tốt Nhạc Trung cử một người đến giúp cô hứa ảo dịch tài liệu Cô cảm thấy không mấy dễ chịu Có lẽ họ vẫn theo sát kẻ bị tình nghi là cô, chưa bỏ qua kẻ tiết lộ bí mật thật sự. Trong cuộc đàm phán bắt đầu lại, hứa ảo cảm thấy trong khẩu khí của Nhạc Trung đã có một chút thay đổi, dường như đã có sự đề phòng đối với việc để lộ bí mật lần trước. Mặc dù những người đàm phán bề ngoài tỏ ra rất hòa hợp với đối tác nước ngoài, nhưng hứa ảo có thể cảm thấy thật ra Nhạc Trung cũng đã có sẵn con bài. Hèn chi họ không vội vàng tìm ra kẻ đã bán tin tức, có lẽ họ đã biết rõ đó là ai nhưng vẫn coi cô là vật tế thần để chờ hạ màn. Những suy nghĩ ấy không phải ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của hứa ảo, khiến cô đã có một sơ suất nho nhỏ trong cuộc đàm phán ngày thứ hai. Nhân viên kỹ thuật của Nhạc Trung trình bày các yếu tố trong giá cả của đối tác, nhưng đối tác lại tỏ ra rất coi thường điều đó, lúc đầu còn phản bác lại một cách lịch sự. Nhưng sau đó thì tỏ ra rất coi thường số liệu về tổng giá trị sản xuất năm cuối và lợi ích thu được dự tính trong tương lai theo tính toán từ tỷ lệ lợi ích thu được hàng năm. Họ còn tỏi ra cười nhạo vì sao nhạc trung lại có thể dùng cách làm cổ lỗ của phương Đông để tính ra những con số buồn cười như vậy. Người của nhạc trung có phần thức giận, trong số họ có người đã bắt đầu nói năng thiếu bình tĩnh, nhưng lập tức bị bùi trung khải cắt ngang, ra hiệu không nên nói nữa. Đối tác nước ngoài cố ý khiêu khích, trong đó có một người có dâu cứ nhìn chằm chằm vào cô hứa ảo rồi nói Cô nói cho tôi biết bọn họ đang nói gì. Hứa ảo vừa định nói thì Bùi Trung Khải đã tiếp lời nói Đồng nghiệp của chúng tôi đang định giải thích cách tính bằng mô hình cho các ông Nhưng tôi thấy không cần thiết Vì phương pháp tính toán theo công thức mô hình của chúng tôi Cũng chính là phương pháp mà các nhà kinh tế học nổi tiếng của quý quốc đã chứng minh rồi Tôi nghĩ các vị quen thuộc nó chắc còn hơn hẳn chúng tôi Những lời nói đó của Bùi Trung Khải không làm cho đối phương tin Người đàn ông đó vẫn nhìn và yêu cầu cô hứa ảo dịch Hứa ảo cũng thấy ông già đó thật phiền phức nên nói Xin lỗi, ông Bùi vừa giải thích rồi tôi nghĩ chỉ như vậy thôi Ngũ khí cứng nhắc khiến cho không khí lập tức trầm hẳn xuống Cuối cùng, một người chủ chốt phía đối tác nói hy vọng Nhạc Trung đưa cho một bản về phương pháp tính theo công thức mô hình và quá trình để họ tiện xem xét Nhờ vậy mà không khí gượng gạo được xua đi Cô hứa ảo biết là mình hơi nôn nóng Cô là một phiền dịch không phải là một người truyền đạt lại trạng thái tinh thần Cô chỉ là cần nhắc lại lời của bùi trung khải một lượt Không thêm không bớt là được Nhưng vì cô có phần nôn nóng Nên đã giải quyết sự việc thất bại Chậm rãi trở về tầng của mình Khi cô đi ngang qua phòng của bùi trung khải Đột nhiên cánh cửa bật mở Lập tức cô bị lôi vào trong Cô loạn trọng dựa vào tường Trần va vào cửa đau điếng Lỗ hành vội chạy tới đỡ cô Rồi giận giữ mắng bùi trung khải Có gì thì từ từ nói Trần của hứa ảo vẫn chưa khỏi Bùi Trung Khải hai tay chống nạnh, mắt như muốn phóng lửa, không để ý đến lời nói của lỗ hành. Nhìn cô hứa ảo nói, cô có phải là một phiên dịch viên cao cấp không vậy? Hứa ảo lúc đó đã được lỗ hành dìu xuống giường, nghe thấy một câu chết vấn như vậy nhảy dựng lên, đáp lại không chút nào núng. Ý của Tổng Giám Đốc Bùi là gì? Tiếng Anh của cô hôm nay tốt thật đấy, nơi đàm phán đã trở thành chỗ để cô bày tỏ tính nết từ bao giờ vậy? Lỗ hành nhìn thấy mặt của cô hứa ảo biến sắc vợ đến kéo tay bùi trung khải bùi trung khải ngồi xuống ghế im lặng mấy giây sau đó lại nói Lỗ hành cô cứ ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với phiên dịch cô mấy lời nhìn ánh mắt có vẻ không yên tâm của lỗ hành anh nói thêm yên tâm đi tôi không động đến cô ấy đâu tôi chỉ muốn nói với cô ấy một chút về nghệ thuật đàm phán mà thôi hôm nay cô không nên như vậy cho dù cô cũng không vừa lòng với thái độ hống hách của đối phương Bùi Trung Khải hít một hơi thở sâu Nói về cô hứa ảo bằng giọng bình tĩnh hơn Cũng không phải cô mới gặp tình huống này Một hai lần Sao hôm nay lại để xảy ra mất kiềm chế như vậy Bùi Trung Khải kiên nhẫn dò hỏi Tôi đã làm không tốt Nhà Trung có thể cho một phiên dịch như tôi nghĩ Vì vốn dĩ tôi cũng chẳng có tác dụng gì Hứa ảo nắm tay lại Mắt nhìn thẳng về phía nói Chẳng phải trong lòng mọi người Các anh đều nghĩ như vậy Về tôi còn gì Cô đối xử với khách hàng của mình, đối xử với công việc của mình như vậy sao? Bộ Trung Khải tiến sát lại cô hứa ảo. Tôi cứ tưởng rằng cô là người cho dù mọi người nói gì, vẫn có thể dũng cảm đối diện, vẫn có thể làm những việc mình nên làm. Đúng là nực cười, anh tưởng tôi là con rán đánh mãi không chết sao? Cô làm như vậy là không có trách nhiệm với bản thân. Chính vì tôi có trách nhiệm với bản thân mình nên mới không để yên cho người ta vấy bẩn, không chịu mang cái tiếng bán rẻ linh hồn. Cô hứa ảo kích động nói ra những lời út ức trong lòng Bùi trung khải sững người Anh hoàn toàn không ngờ hứa ảo lại nói ra những lời ấy và khóc Nhìn thấy cô lau nước mắt bằng mù bàn tay Một hồi lâu anh mới nói Thôi được tôi hiểu rồi Cô về đi Ra khỏi cửa Thấy lỗ hành đứng dựa vào bức tường đối diện Hứa ảo không nói gì cúi đầu đi thẳng Lỗ hành vội gõ cửa phòng bùi trung khải và đi vào trong Tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của hứa ảo, chúng ta làm như vậy có phải là hơi quá tàn nhẫn với cô ấy không? Lỗ Hành nói Thật ra, hứa ảo có để lộ tin tức hay không thì ngay ngày hôm sau sự việc đã được làm rõ. Bùi Trung Khải đã tìm tòi tất cả tài xế taxi phục vụ ở khu vực khách sạn xem có ai đã từng chờ một cô gái bị thương ở chân không? Vì chuyện mới chỉ diễn ra ngày hôm trước, hơn nữa hứa ảo rất dễ nhận dạng nên cuối cùng bùi Trung Khải đã tìm được người tài xế taxi. Anh ta nhớ rất rõ, khi đưa cô hứa ảo về nhà, anh ta chờ ở trước cửa và giúp cô xách túi thức ăn tới chỗ gửi thú cưng. Cả đi cả về, chỉ trong vòng 2 tiếng. Hoàn toàn không thấy cô liên hệ với bất cứ ai. Trên đường, cô gái ấy còn dục anh đi nhanh một chút, nói rằng thời gian vắng mặt lâu quá là không được. Hứa ảo đã nộp điện thoại, trong nhà lại không có điện thoại cố định. Bùi Trung Khải biết rõ điều này, do đó cũng lại trừ khả năng hứa ảo về nhà dùng điện thoại liên lạc với người khác. Thời gian còn lại thì tài xế taxi đều có mặt, lại xem xét đến việc hứa ảo hoàn toàn không có khả năng tiếp tục với tài liệu mật. Vì thế nhờ sự nỗ lực của bùi trung khai mới nghi ngờ về cô hứa ảo cơ bản đã được loại trừ. Có điều, để tránh đánh rắn động cỏ, những người đứng đầu nhạc trung đã không nói rõ, chỉ cố tìm gửi một phiên dịch khác hỗ trợ. Mục đích là để tung hòa mù mà đợi tìm ra người thật sự tiết lộ bí mật. Nhưng không ai nghĩ tối áp lực mà cô hứa ảo phải chịu đựng. Đến lúc tâm trạng và tinh thần của hứa ảo yếu đuối đến cực điểm thì chủ tịch hội đồng quản trị Lỗ Hải Phong gọi cô hứa ảo cùng đi ăn. Chỉ có cô và Lỗ Hải Phong, Lỗ Hành cũng không có mặt. Lỗ Hải Phong bắt tay với cô với vẻ nhiệt tình và lịch sự, nói là muốn nói chuyện với cô. Đúng là ông chỉ nói những chuyện khác mà không hề nhắc đến sự việc kia một câu nào, lại còn gọi một đoàn sữa dừa và nói rất tốt cho ra. Nghe nói cô lớn lên ở Tô Thành, đó là một nơi rất đẹp hứa ảo biết mình đã bị điều tra cặn kẽ nên không nén được nói với vẻ tự hào. Không ngờ chủ tịch cũng biết đến Tô Thành, đó là một nơi nhỏ bé. Cũng không nhỏ đâu, phong cảnh rất đẹp. Lỗ Hải Phong nói với vẻ xúc động. Chủ tịch đã tới Tô Hành rồi à? Hứa ảo thấy hơi ngạc nhiên. Hơn 20 năm trước tôi đã tới đó, nhưng cũng chỉ ở lại đó một ngày. Giọng của ông lộ rõ vẻ tiếc nuối. Tô Thành ngày đó khác với bây giờ đã có rất nhiều thay đổi. Thật ra mỗi năm hứa ảo cũng chỉ về đó một lần. Sau đó cả hai người đều chìm vào im lặng, dường như đều chìm trong ký ức rất khó gọi thành tên. Hứa ảo không sao hiểu được ý tứ của Lỗ Hải Phong qua bữa cơm đó là gì. Lỗ Hành cũng không hỏi, thái độ của cô không có khác gì với trước đó, vẫn nhiệt tình như vậy. Cô hứa ảo cũng không tiện từ chối, hai người dường như lại trở lại thân thiết như cũ. Tiến truyền của đàm phán sau đó tương đối thuận lợi, vì tài chính của đối phương đang trong lúc căng thẳng. Hơn nữa, các đối thủ cạnh tranh chưa hẳn đã có thể trả một lần được giá cao như thế, nên tình hình có lợi cho Nhạc Trung. Vòng đàm phán cuối cùng thật ra đã thêm vào không ít yếu tố chính trị. Giá của đối tác thỏa thuận có thể coi là tương đối công bằng. Một tháng sau, tin tức Nhạc Trung lần đầu tiên thành công trong vụ mua bán công ty quy mô lớn của nước ngoài, được báo chí đưa tin, dư luận trong nước xôn xao cũng lập tức trở thành người nổi tiếng báo đài chàng nhào phỏng vấn đồng thời ông nhiều lần trở thành khách mời của chương trình kinh tế mỗi lần hứa ảo xem chương trình kiểu ấy chỉ mấy phút sau là cô lập tức đổi kênh tất cả mọi chuyện đều bị ém đi việc rốt cuộc cô hứa ảo có tiết lộ thông tin hay không cũng chẳng thấy nhắc đến chỉ có điều trong bữa tiệc chia tay lỗ hành quàng tay hứa ảo uống rượu hứa ảo uống rất ít còn lỗ hành sau khi đã uống gần hai lon bia đã ôm lấy hứa ảo bày tỏ lòng mình Nói rằng cô xin lỗi, nói rằng Tổ trưởng Vương đã về trước, hơn nữa còn bị điều xuống phòng xây dựng của công ty con, thực chất là bị giáng chức, thậm chí sau này còn dần dần bị giáng xuống nữa. Cô chỉ nói đến đó. Ngoài tiền công, Nhà Trung tặng cho mỗi người trong tổ hạng mục một phong bao, dường như để bù đắp lại cho những mất mát của cô hứa ảo. Phong bao của cô rất dày. Sau lần hợp tác đó, trong một thời gian dài, hứa ảo không gặp bùi trung khai. Bữa tiệc hôm chia tay anh cũng chỉ đến nửa chừng rồi về trước. Hứa ảo tưởng rằng người đàn ông đã từng rất gần bên cô sẽ biến mất. Vì thành phố này rộng lớn như vậy, nếu họ có gặp lại nhau thì có phải là tình cơ. Trở về giai dịch, cô hứa ảo mới biết công ty đã thay ngôi đồi chủ. đỗ đức mình giành quyền, thần vệ quốc đã phải ra đi trong thất bại. Mấy người thân tín của ông ta cũng lần lượt khăn gói rời khỏi công ty. Trước đây, cô hứa ảo chỉ cảm thấy đỗ đức mình giống như một người thầy. Bây giờ cô mới nhận ra rằng ông chủ cũng là một con người rất sắt đá, không chút nương tay trước đối thủ. Sau khi trở về, hứa ảo được Đỗ Đức Minh ra sức khèn ngợi, vẫn dáng vẻ một người thầy khi nhìn thấy học trò cưng giành được thành tích tốt, không giấu được niềm vui mừng trên mặt. Nhưng hứa ảo biết Đỗ Đức Minh gọi cô về rồi lại bị thần vệ quốc cử đi. Cho dù là vì không biết làm thế nào hay là bị ép buộc thì như vậy cũng là một việc phản bội. Về phòng làm việc đã hơn một tháng, hứa ảo thấy nhân sự đã thay đổi mấy người. Lần này có thể xem như công ty thay máu, những người được giữ lại nếu không phải là người của Đỗ Đức Minh thì cũng là những người ở vị trí chẳng mấy quan trọng, hoặc là những người luôn cố tỏ ra tận tụy, trung thành. Những người gần gũi với thân vệ quốc trước đây cơ bản đã từ chức và rời đi hết. Sau khi Tống Văn Khải rời đi, lý lỗi một người được Đỗ Đức Minh dìu dắt thế chỗ. Xét về xuất thân thì lý lỗi phải xem như sư muội của hứa ảo. Đến gia dịch sau cô mấy năm, năng lực truyền môn cũng được, nhưng rất tinh ranh khôn ngoan. Lúc đầu cô ta giúp hứa ảo làm một số việc lặt vặt, sau đó được Đỗ Đức Minh bồi dưỡng. Nghiễm nhiên, chẳng khác gì trợ lý của Đỗ Đức Minh. Đối với hứa ảo còn có vẻ lễ độ, gọi cô là tổ trưởng cố, nhưng với những người khác thì tỏ vẻ coi thường. Bây giờ đã nắm quyền hành trong tay, nhiệm vụ mà hứa ảo phụ trách tạm thời những khi Tống Văn Khải đi vắng, thì nay Lý Lỗi đã làm thay. Sau khi cô về, Lý Lỗi vẫn không chủ động bàn giao công việc với cô. Cách làm ấy của Lý Lỗi dường như cũng được sự cho phép của Đỗ Đức Minh. Nên hai ngày sau, cô ta đem giao cho hứa ảo dịch, một số thứ lạt vặt. Vừa lật xem, hứa ảo đã biết ngay đó là công việc mà công ty vốn dĩ thường giao cho học sinh thực tập hay những người mới vào làm. Nói tạp nham và động chạm tới tất cả chuyên ngành Thế mà cô vẫn cứ phải dịch từng trang Từng trang một Lý lỗi giải thích có vẻ rất hợp Với tình lý Nói rằng bây giờ đang là lúc khó khăn của công ty Đang thiếu rất nhiều người Cho nên đành phải chia nhau ra để làm Hứa ảo cũng không nói gì nhiều Biết những chuyện này không quan hệ với lý lỗi Không núm lấy lòng Chỉ là những việc của kẻ tiểu nhân Tất cả mọi chuyện đều từ chỗ đỗ đức mình mà ra Nghĩ đến đây Trong lòng hứa ảo không khỏi cảm thấy buồn Bùi Trung Khải nói đúng, duyên phận của cô với gia dịch đến đây có lẽ chấm dứt. Tâm trạng không tốt nên bữa tối cô hứa ảo lại đi ăn đồ cay. Có vẻ như tình hình sức khỏe của cô gần đây hơi kém, nên dạ dày biểu tình, khiến cô nôn thốc nôn tháo, không dám ăn cơm. Bữa trưa đành ôm một chiếc túi trường, nghỉ ngơi trong một góc của căn phòng xếp đồ lạt vặt. Thế rồi cô mơ mơ màng màng nghe thấy các đồng nghiệp nhắc đến mình trong câu chuyện của họ. Một người nói, lần này thì cô hứa ảo bị thay rồi. Một người khác nói, ai bảo hứa ảo không thể hiện thái độ rõ ràng, đến thần vệ quốc ghê gớm như vậy cũng còn phải ra đi nữa là cô ấy. Giọng nói lúc trước thì thầm, thì thế mà ai bảo thần vệ quốc to gan đem bán tin tức, kết quả là tự hại mình nên đành phải rời giai dịch. E rằng hứa ảo cũng khó mà thoát khỏi liên lụy, trừ phi đỗ đức mình bảo vệ. Sau đó thì chủ đề câu chuyện của họ chuyển sang nói về các minh tinh, hứa ảo mở to mắt buộc đầu đá tranh giành giữa đỗ đức mình và thần vệ quốc, sau lại lan sang cả nhạc trung. Cái tên bùi trung khải hiện ra trong đầu, có lẽ chỉ có người này mới biết giữa đó xảy ra chuyện gì. Hứa ảo đưa tay đỡ lấy đầu, cô rất muốn biết rõ chân tướng sự thật, muốn lấy lại hoàn toàn tôn nghiêm. Buổi chiều, đầu óc cứ lơ mơ, cô tới xin phép, tất nhiên là bị lý lỗi nhắc nhở mấy câu với vẻ không hài lòng. Nhưng khi cô ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt nghiêm nghị, dù không phải giận dữ của hứa ảo Thì bèn ngừng những lời ca cẩm và nói Vậy thì sẽ trừ vào ngày công Tôi vẫn còn một tuần phép và nửa tháng làm thêm Hứa ảo đáp lại cứng cỏi Tùy đỡ đức mình không tin tưởng cô Nhưng cũng không đến nỗi vì thế mà lại trừ ngày công của cô Vì một chuyện nhỏ như vậy Lý lỗi chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm Điện thoại đổ chuồng rất lâu Hứa ảo chờ mãi Một hồi lâu sau mới thấy bùi trung khải nghe máy Giọng ủy hoài Không có vẻ gì là ngạc nhiên Có việc gì à Tôi muốn hỏi anh mấy việc, không biết có tiện không? Chuyện gì? Bùi Trung Khải vẫn thản nhiên như không. Về chuyện của Nhạc Trung, về chuyện giữa tôi và Nhạc Trung, tôi muốn được nghe rõ ràng. Cô muốn làm rõ cái gì, cô cũng đã xem tivi rồi đấy thôi. Sự việc của Nhạc Trung đã gây chấn động giới trong nghề, phản hồi rất tốt. Tôi biết là anh biết rõ, vì thế muốn hỏi anh. Hứa ảo vẫn kiên trì. Cô nhận được phong bao của Nhạc Trung thì cũng như nhận được đáp án. Tôi chuẩn bị rời giai dịch vì thế muốn làm rõ những chuyện đã qua Bùi Trung Khải chồng ngâm một lúc rồi chậm rãi nói Bây giờ tôi đang ở nơi khác, sáng sớm ngày mai mới về đến nơi, tôi sẽ đến tìm cô Hứa ảo đã tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Bùi Trung Khải nữa Và như vậy sẽ không bị coi thường, chế nhạo nữa Nhưng lần này cô đã được tìm đến Mà chỉ vì muốn biết một sự thật nực cười Hứa ảo liếm môi, đúng là nực cười, cô đã nhắc mình là vì sinh tồn, hãy bỏ sự tôn nghiêm đi, nhưng cô đã không làm được. Lớn lên ở cô nhì viện phúc lợi, cô đã đánh nhau với những đứa trẻ khác để bảo vệ lợi ích của mình. Khi đi học, cô rất chăm chỉ, thường làm giúp việc cho nhà ăn của trường. Đi đôi giày vá, học thể dục, rất nhiều lần bị cô chửi, bị quể nhạo. Những lúc đó, cô đã nhắc mình gác bỏ sự tôn nghiêm, chỉ vì để sinh tồn mà cho tới sau này khi nhận ra rằng sự tôn nghiêm không phải là bị người khác cười nhạo vì quần áo cũ rách, không biết trang điểm, mà là vì không được gọi cha, gọi mẹ một cách đàng hoàng. và đến bây giờ thì cô hiểu ra rằng sự tôn nghiêm là sự trong sạch của mỗi con người, không cho phép bị bồi nhọ bừa bãi. hôm sau cô ảo chờ từ sáng sớm đến buổi trưa, từ buổi trưa đến buổi chiều tối mà vẫn không thấy điện thoại đổ chuông. Cuối cùng cô buồn bã từ bỏ ảo tưởng, Khóa cửa đi ra ngoài Thời tiết đầu đông Mới 7-8 giờ trời đã tối đen Bầu trời lác đác sao Ánh trăng mờ ảo, gió đêm rất lạnh Cô hứa ảo cúi đầu dựng cổ áo khoác lên Bất ngờ Ánh sáng từ một chiếc đèn xe chiếu trước mặt cô Một thân hình to lớn đi ngược ánh đèn Tiến tới trước mặt cô Giọng bông đùa Lần này là cô tìm đến tôi đây nhé Cô hứa ảo nhìn Thì ra đó là bùi trùng khải Cô lên xe của anh, hơi ấm điều hòa rất dễ chịu. Tôi cứ tưởng là anh không tới. Máy bay hoãn chuyến, vừa về tới nơi. Bùi Trung Khải dựa vào ghế lái vặn người. Cô hứa ảo quay đầu sang nói. Anh có thể gọi điện đến để ngày mai nói cũng được mà. Khó khăn lắm cô mới chủ động gọi điện đến một lần, nên đến sớm vẫn là hơn. Những lời của Bùi Trung Khải nhắc hứa ảo nhớ đến chuyện mà hôm nay muốn nói. Đang định mở miệng thì Bùi Trung Khải đã cắt lời. Ăn cơm trước đã, cô cũng chưa ăn cơm mà Dường như bùi trung khải rất đói Anh gọi rất nhiều há cảo, nhân tôm Mì xào và ăn gần hết Nhìn hứa ảo chỉ khẽ uống mấy ngụm nhỏ Anh trao mày nói Cái kiểu ăn uống như thế này Cũng chẳng trách bây giờ không khác gì Người sắp chết Dưới ánh đèn Dù cô hứa ảo đã mặc áo khoác Nhưng trông vẫn rất gầy Đôi gò má vốn hơi cao Bây giờ càng nổi rõ hơn Khiến khuôn mặt nhọn hẳn lên Hứa ảo chẳng còn tâm trạng nào đấu khẩu với bùi trung khải. Cô đặt chiếc bát sang bên nói. Anh có thể cho tôi biết sự việc được không? Ở đây không tiện nói. Bùi trung khải thanh toán xong, đứng dậy, ra hiệu cho cô hứa ảo đi theo anh. Chiếc xe chạy đến một con ngõ và dừng lại. Lúc đó hứa ảo mới nhận ra đó là nơi mà cô đã tới lần trước, nhà của bùi trung khải. Chiếc xe đỗ ở gara, không xuống xe, bùi trung khải cầm chiếc chìa khóa xe đứng ngoài cửa nhìn hứa ảo không nói gì tôi không vào đâu hứa ảo kiên quyết trong lòng dậy lên một mối lo mơ hồ tôi cũng không nói ở đây cô quyết định đi bùi trung khải ra khỏi gara nhìn cô hứa ảo từ từ xuống xe rồi khóa cửa gara lại cô hứa ảo đi theo vào trong nhà bên trong rất ấm bùi trung khải cởi phăng chiếc áo gió ném sang một bên rồi quay lại nhìn cô hứa ảo đứng trước cửa hai tay cho vào túi áo mắt nhìn anh nói Bây giờ thì nói được rồi chứ Cùi Trung Khai mỉm cười Nhưng không nói gì Trên bàn tay một bộ đồ trà Anh chậm rãi đun một bình nước bên cạnh Rồi nhấc chiếc ấm trà bằng gốm màu nâng lên Rội nước sôi Sau đó cho trà vào Rồi lại rội nước sôi một lần nữa Những chiếc cốc uống trà cũng bằng gốm màu nâu Sau khi thoáng qua nước sôi Anh rót trà vào đó Rồi mới ngẩng đầu lên hỏi Cô muốn uống một chén không? Ngon lắm Rốt cuộc là anh có nói hay không? Hứa ảo giữ nguyên tư thế như lúc mới vào nhà Không hề nhúc nhích Nói chuyện thì cũng phải có kiểu của nói chuyện Bùi Trung Khải nhấp một ngụm trà Dường như cô hứa ảo cũng kịp đưa ra một quyết định Cô bước tới Ngồi xuống chỗ đối diện với bùi Trung Khải Tôi muốn nói chuyện khác trước Bùi Trung Khải nhìn hứa ảo một cái Ví dụ như cô được một người cho một món tiền Sự việc này không được tiết lộ ra ngoài Cô muốn tôi nói gì bây giờ Nếu như anh đã không thể nói ra, vậy thì sao anh lại còn nhận lời? Mặt cô hứa ảo đỏ bừng. Chuyện này đã qua rồi, cô cố chấp truy vấn đến cùng như vậy làm gì? Thật ra có lẽ cô cũng đã phần nào biết đó là chuyện gì. Đúng vậy, tôi có thể đoán được một chút. Nếu chuyện này chỉ dùng lại ở nhạc chung thì có lẽ tôi đã không truy hỏi. Có điều đến bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng tới danh dự của tôi ở giai dịch. Thường như thấy mệt, lưng của hứa ảo không đẳng đơ nữa mà từ từ dựa vào ghế. Không khí trong nhà rất ấm nhưng trong lòng cô thì rất lạnh. Đến bây giờ tôi chỉ muốn tìm một đáp án khiến mình hiểu rõ ràng mà thôi. Trong phòng chỉ có ánh đèn tỏa ra từ chùm đèn trên trần nhà, khuôn mặt của hứa ảo chìm trong bóng tối. Mặc dù Bùi Trung Khải không thấy rõ khuôn mặt cô nhưng anh vẫn cảm nhận được vẻ lạnh lùng và bất lực của cô gái kiêu hãnh và kiên cường này. Nếu đáp án không phải là điều cô thấy chấn động thì cô sẽ làm thế nào? Biết và làm là hai việc khác nhau tôi chỉ muốn biết sau đó thì quên tất cả kể cả những người trước đây Bùi Trung Khải nhớ mày Như vậy cũng không phải là không thể được Tôi nên hiểu câu này của cô như thế nào Cô muốn nói rằng hôm nay tôi nói cho cô biết sự thật thì ngay lập tức chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ và tôi chẳng qua chỉ là một phương tiện bắt cầu Tôi không nói như vậy Mặt đỏ bừng đúng là cô có ý đó thật Sẽ không qua lại với những người mà không phải là duyên phận của cô Nhưng tôi lại hiểu như vậy Tục ngữ có câu Không có lợi thì không bắt đầu Tôi nói ra sự thật Nói ra những bí mật mà Nhạc Trung già sức che giấu Với tôi, như vậy đã là vi phạm đạo đức nghề nghiệp Nếu chuyện này lại được truyền đi từ miệng tôi Thì với thế lực của Nhạc Trung E rằng tôi cũng sẽ trở thành đối tượng tấn công Tôi sẽ không nói với bất cứ ai Chỉ nghĩ một mình cho rõ ràng thôi Hứa ảo vội vàng tỏ rõ thái độ Nếu lòng tin mà đơn giản như vậy Thì cần gì phải có cam kết Giao kéo Nhìn vẻ giận dữ của bùi trung khai Nói tiếp Cô thấy đấy Nếu tôi có nói cho cô biết Tôi sẽ đứng trước hai khả năng thất tín của cô Một là cô nói ra ngoài Làm tôi trở thành kẻ bất nghĩa Hai là cô lợi dụng xong rồi Không thèm đếm xỉa đến tôi nữa vì vậy tôi cảm thấy chúng ta cần phải có một cam kết để đề phòng bất chắc nếu anh cứ nghĩ về tôi như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác vậy anh hãy nói cam kết của anh đi cô hứa ảo nghĩ người đàn ông này dành mà như vậy là muốn chứng minh anh ta đang đàm phán sao bùi trung khải bình tĩnh rót trà đổ nước trà đã lạnh vào trong chén của hứa ảo rót nước trà nóng vào rồi cầm chén lên mãi cho tới khi cô hứa ảo mất hết kiên nhẫn rồi dựa lại ghế Cắn ngón tay không thèm để ý đến anh nữa Bùi Trung Khải mới chậm rãi nói một câu Tôi nghĩ có một cách rất đơn giản Có thể tránh được hai điểm trên Cô nhận lời làm bạn gái của tôi Ý anh là gì? Trong chốc lát Hứa ảo không kịp phản ứng lại Hỏi lại theo phản xạ tự nhiên Rất đơn giản Làm bạn gái của tôi Thì khả năng thất tin thứ hai sẽ không còn nữa Như vậy với khả năng thứ nhất Tôi cũng dễ giải thích hơn Ví dụ nói rằng không cẩn thận đã nói ra Trong lúc ngủ mơ Bạn gái nghe được Đó cũng là chuyện chẳng biết làm thế nào Ai là bạn gái của anh Ai ngủ cùng anh Anh dựa vào đầu mà nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận điều kiện vô duyên đó của anh Cuối cùng cô hứa ảo đã hiểu ra Chẳng qua bùi trung khải muốn đùa cợt với cô mà thôi Cô đứng bật dậy Chiếc khăn trên cổ theo đà vang mạnh Hất đổ cốc trà Nước đổ ra bàn Nhìn dòng nước lênh láng trên bàn Hứa ảo nói rành giọt từng tiếng Bùi Trung Khải, anh cho rằng mọi người đều là lũ ngốc hay sao? Cô vừa lao đến cửa thì nghe thấy bùi Trung Khải nói ở phía sau. Hứa ảo, anh thừa nhận anh đã bị em hấp dẫn. Sau sự việc của nhạc chung, anh cho rằng cơ hội hợp tác của chúng ta sẽ càng mong manh. Cho nên không còn nhiều sợi dây liên hệ. Nhưng anh biết nếu có một ngày em chịu chủ động đến tìm anh thì sự việc sẽ không còn đơn giản như thế nữa. Hôm nay em đã tìm đến đây. Đừng trách anh, anh nghĩ chúng ta không thể không có những ngày tiếp theo. Đây là địa bàn của bùi trung khải, thái độ của anh mạnh mẽ như vậy, khiến cô hứa ảo bất giác lùi về phía sau một bước. Rồi sau đó bị anh giữ chặt lấy vai, một nụ hôn chiếm đoạt và ngang tàng lập tức phủ xuống. Hứa ảo vùng vẫy, liền bị ép vào khung cửa. Dù đã cách một lần áo khoác, cô vẫn thấy đau. Bùi trung khải ghi chặt lấy cô hứa ảo như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Nụ hôn ấy đầy khát khao. Lần gần đây nhất anh hôn cô là vào hơn 4 tháng trước đây, trong căn nhà nhỏ của cô, họ nói với nhau về hôn nhân như diễn kịch, rồi sau đó rời xa nhau một cách rất không vui vẻ. Tay của cô hứa ảo bị túm chặt chiếc khăn nên bị giữ lại trước ngực, sức lực tranh lệch khiến cô bất lực chịu đựng những cái hôn ngấu nghiến của bùi trung khai. Cảm giác hối hận khi để người khác đùa cợt và sỉ nhục trào dâng trong lòng, cô đã ngây thơ nghĩ rằng bùi trung khai sẽ vì tình cũ mà giúp đỡ mình. Đến lúc này, ngay cả tình cảm cũng bị người khác dẫm xuống dưới chân và đùa cợt. Bỗng nhiên, dạ dày đang bất ổn của cô cuộn lên theo phản xạ có điều kiện, khiến hứa ảo phải chịu cảm giác đau rát trên môi khi liên tiếp bị chiếm đoạt, vừa phải chịu cơn đau quặn trong dạ dày. Không biết, môi ải đã bị rách khiến vị máu tanh dâng lên miệng. Cơn buồn nôn, cố tìm xuống, giờ đây càng cuộn lên, không kịp nghĩ gì thêm, hứa ảo đẩy mạnh bùi trung khải ra rồi loạn trọng chạy vào nhà vệ sinh. Đã hai ngày, hầu như cô không ăn gì Vì vậy mà nôn hoàn toàn là nước chua Cuối cùng cũng nôn ra cả dịch vị Người vã đầy mồ hôi Cô gục xuống trước bồn rửa tay Một tay bùi trung khải đỡ lấy Thân hình sắp đồ của hứa ảo từ phía sau Một tay đưa một cốc nước lọc cho cô Tiện tay cởi chiếc khăn đã ướt Rồi cả chiếc áo khoác dày trên người cô Sau khi được bùi trung khải Dìu vào ghế, cô hứa ảo chỉ còn đủ Sức thở còn người cứng cỏi Lúc trước trong chốc lát mềm như bún Nhìn khuôn mặt xanh tái, bùi trung khải trao mày Em định chết đấy à? Hứa ảo nhắm chặt mắt, lúc này cô không còn hơi sức đầu mà nói, càng không thể đấu khẩu với bùi trung khải. Một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, trong phòng không có ai. Cô nhìn quanh tìm áo. Bùi trung khải bước từ trong bếp ra, thấy cô hứa ảo đang mặc áo khoác định đi, vội chạy tới giữ lại. Vì động tác của bùi trung khải quá mạnh nên cô ngã phịch xuống ghế. Tôi không muốn được biết sự thật gì nữa. Em đang bị kích động, như thế mà vẫn cứ đòi đi sao? Cứ coi như tôi chưa từng đến tìm anh. Anh hãy để cho tôi đi đi. Anh đến mức khiến em thấy buồn nôn như vậy sao? Em hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Anh không động đến em nữa đâu. Bùi Trung Khải nói xong câu đó, thì quay người trở lại bếp. Hứa ảo ngồi ở đó, nghĩ thầm đi cũng không được, mà ở cũng không xong. Một lúc sau, bùi trung khải bưng ra một cốc nước nóng và một gói thuốc nói Loại này tốt cho dạ dày, uống đi. Cơn đau khiến hứa ảo chỉ trần trừ trong mấy giây rồi lập tức đón lấy gói thuốc, xé vỏ xong dốc thẳng vào miệng và uống một ngụm nước to cho trôi xuống. Động tác rất mau lẹ khiến bùi trung khải đứng lên trợn tròn mắt, rồi cười và nói Uống thuốc thì nhanh thế. Uống thuốc xong, cô hứa ảo co vào một góc của chiếc ghế, yên lặng đến thời gian trôi qua. Thuốc bắt đầu ngấm, cơn buồn ngủ liền ập đến. Thế rồi cô ôm chiếc gối dựa ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, cô thấy mình cứ chạy mãi, chạy mãi. Không biết có ai đang đuổi mà cứ chạy nhanh thế. Cảnh tượng là ở cô nhi viện Phúc Lợi, sau đó đến trường đại học, rồi sau đó nữa là công ty gia dịch. Thế rồi đột nhiên có một bóng người bay qua đầu và đứng trước mặt cô. Xung quanh toàn mây mờ, không nhìn rõ đó là ai, chỉ nghe thấy có một tiếng nói lớn. Cô hứa ảo, mi không được sống nữa Rồi một vật loáng thoáng Bổ xuống Cô hứa ảo kêu to một tiếng ngồi dậy Ném chiếc gối tựa sang một bên Chân đạp cuống cuồng và vào bàn Phải một lúc lâu sau mới tỉnh hẳn, Ngược đầu lên thì nhìn thấy bùi trung khải Tay đang ôm vai, quỳ xuống nhìn cô Nếu buồn ngủ Thì cứ ngủ đi Tôi không buồn ngủ Hứa ảo mở to mắt Có dư phòng đấy, đăng ký không có ai Tiện thể hãy tắm qua đi Có nước nóng đấy. Nói xong, bùi trung khải quay người, khóa cửa từ bên trong. Không có gì đâu, em cũng đừng có chạy. Nửa đêm khuya khoát không an toàn, sáng mai anh sẽ đưa em về. Cô hứa ảo tức giận, ra sức đầm xuống ghế. Bùi trung khải không nói gì, đi thẳng vào phòng ngủ. Bùi trung khải có lẽ đã ngấm say, nhìn người trước mặt sóng mắt long lanh, thần thái nửa mê nửa mị. Bùi Trung Khải nhất thời ngây ngốc được Thấy cô cười đã không dễ Đừng nói là thấy cô kiều mị thế này Tim anh đập thình thịch Anh phải nhấp từng ngụm rượu để nén cảm xúc đó lại Nhưng đáng tiếc Loại rượu đó ngấm vào ruột như thuốc độc Để lại cảm giác nóng như thiêu đốt Đêm hôm đó Cô hứa ảo ngủ không được ngon Cô tỉnh giấc mấy lần Rồi lại mờ mảng tiếp đi Sáng sớm mở cửa bước ra Nhìn thấy cây hài đường ở sân đang tắm mình trong ánh nắng sớm Dù không có trời xanh nhưng vẫn đẹp lạ lùng. Hứa ảo cảm khái nghĩ chắc phải trồng nhiều năm lắm mới được một cây hài đường như vậy. Có hoa hay không đều cũng đẹp. Không chịu tác động của ngoại cảnh. Bữa sáng, vẫn ăn ở quán lần trước. Ông già chủ quán vẫn còn nhớ hứa ảo. Cho thêm hai viên vản thắn nữa vào bát của cô. Ăn đi cho nóng, như vậy cả ngày sẽ không bị lạnh. Cô vừa động đũa thì bị bùi trùng khải đã bế bát khác lên, gắp vản thắn sang bát anh bát cô thì còn giam ba viên. Không chờ cô hứa ảo lên tiếng, ông già chủ quán không làm nữa. Này, sao cậu lại giành lấy của cô ấy? Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm thêm cho cậu. Dạ dày của cô ấy không khỏe, không nên ăn nhiều. Bùi Trung Khải cúi đầu hút nước canh, ông già chủ quán cười về hứa ảo, rồi dường ngón tay cái lên, ra chiều khèn ngợi. Đi làm hay về nhà? Vừa lái xe ra khỏi ngõ, bùi Trung Khải vừa quay sang hỏi cô hứa ảo. Hứa ảo nghĩ một lúc đáp Đến công ty vậy Vừa vào đến công ty thì gặp ngay lý lỗi Sư tỷ tôi phải nói với chị điều này Phép nghỉ ốm của chị không trừ vào phép năm trước được đâu Tổng giám đốc đỗ nói Hồi chị làm ở Nhạc Trung Thời kỳ đầu không có việc gì thì coi như đã nghỉ phép rồi Bây giờ công ty đang thiếu người Chị cô khắc phục vậy Lưng cô hứa ảo ngay đô ra Không biết đó là lời của tổng giám đốc đỗ Hay là lời của lý lỗi này Nên đáp Nếu Tổng Giám Đốc Đỗ đã nói như vậy Thì cô cứ thế mà làm Vào dù làm chưa được bao lâu Lý lỗi dẫn theo một người mang đến một đống tài liệu Dù tỷ, Thời gian này chị giúp cho Giám Đốc Ngô Dịch cho ông ấy một ít tài liệu cơ sở nghiệp vụ bên ông ấy rất nhiều Chỗ tài liệu này cần phải giao trong ngày kia khứa ảo ngẩng đầu lên nhìn Giám Đốc Ngô Những người này vốn trước đây đều là cấp dưới của cô Thế mà bây giờ đang cúi đầu nhìn cô vẻ ái náy Phiên dịch cố nhờ chị giúp cho Anh ta định gọi cô là tổ trưởng cố Nhưng sau khi do dự đã gọi phiên dịch cố hứa ảo từ từ đứng lên Mắt nhìn thẳng vào lý lỗi đáp Hôm nay tôi tới là để xin thôi việc Đây là đơn xin thôi việc của tôi Lý lỗi có phần bất ngờ Lập tức trở nên giận dữ Chuyện này tôi không thể quyết định được Chị nhờ tổng giám đốc đỗ về rồi nói Hơn nữa thôi việc thì cũng phải báo trước một tháng Biết là cô không thể quyết định được nên tôi chỉ thông báo với cô như vậy, phiền cô chuyển đơn của tôi tới tổng giám đốc Đỗ, tháng này tôi xin nghỉ ốm. Bị cô Hứa ảo làm cho tức nghẹn cổ, lý lỗi không nói được câu nào, ngược cứ phạt phòng, một hồi lâu mới thoát ra được một câu. Nghỉ ốm thì phải trừ lương. Hứa ảo dường như không nghe thấy lời cô ta, ngẩng đầu đi ra cổng, về đến nhà, cô ôm cầu Thạng Nhi, nước mắt lăn dài trên má. Hoàn cảnh khó khăn như thế này, nếu bây giờ nói đùa bảo cô làm bạn gái của anh, có thể cô sẽ nhận lời và làm thật. Đi tàu hỏa hết một đêm, đi tiếp một giờ đồng hồ xe khách nữa, thì về đến Tô Thành. Thành phố này không lớn, là một ngôi thành nhỏ điển hình của phương Nam. Có cầu, có sông, có thuyền. Hứa ảo sách túi hành lý tới viện Phúc Lợi. Nhìn qua hàng rào sắt thì lúc đó đang là dồ lên lớp, trong sân vắng lặng thật ra ở đây không còn mấy người quen của cô người nuôi cô cũng đã về hưu nhiều năm trước rồi tô thành đến thượng hải chồng cháu giúp con ngày hôm sau cô mang theo bó hoa đón xe ra khu ngoại ô tới một bãi đất trống hứa ảo đem bó hoa cúc to đặt xuống đất dưới gốc cây rồi lặng lẽ ngồi xuống sau khi qua đời cố hải lam đã được chôn cất ở đây nhưng bây giờ ngôi mộ gần như đã trở thành đám đất bằng Hứa ảo ngồi im lặng một lúc lâu, xé từng cánh hoa nem xuống dòng sông bên cạnh. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng gọi một tiếng mẹ. Điều đó có thể coi như là sự hủy diệt đối với cuộc đời của cô Hải Lam. Còn cuộc sống mà cô Hải Lam mang đến cho cô, rõ ràng là một lần mạo hiểm, một lần đánh bạc. Ở Tô Thành hai ngày, hứa ảo mua vé máy bay tới Hải Nam. Sự lạnh lẽo tối tăm trong lòng khi có gió biển và nắng nóng của vùng cận nhiệt đới mới xua tan được. Sau khi trở về Bắc Kinh thì cũng đã hơn một tuần Khi trên máy bay thì trời nóng bốc hơi Khi xuống máy bay thì lạnh tề cả mặt Dường như chỉ ngủ một giấc xong là bị cỗ máy thời gian nem xuống giữa đống tuyết lạnh Bắc Kinh đang có tuyết rơi Ngồi trong chiếc xe bus của sân bay chạy trên đường cao tốc về thành phố Ngày cuối tuần lại đúng vào giờ tàn tầm nên phải mất 2 tiếng mới về tới nơi Vào đến cửa nhìn thấy chiếc điện thoại ném trên bàn Cô lập tức mở máy Vừa cởi xong chiếc áo khoác thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cầm lên xem thì thấy ba chữ bùi trùng khải nhấp nháy trên màn hình. Cô ngây người nhìn điện thoại cứ réo chuông liên hồi. Cuối cùng không thể nào tiếp tục làm ngơ được nữa. Em định chơi trò biến mất à? Đầu dây bên kia là giọng nói cô nén giận của bùi trung khải. Dịch chiếc điện thoại ra xa tay một chút, dường như làm vậy có thể tránh cơn giận dữ của bùi trung khải, chuyển đến theo sóng điện thoại. Chỉ là nghỉ mấy ngày mà thôi. Thôi việc rồi à? Bùi Trung Khải rõ ràng biết hết mọi chuyện của hứa ảo. Đã nộp đơn xin thôi việc, giải quyết xong chắc cũng phải mất gần một tháng. Tìm được chỗ mới rồi à? Chưa. Tìm việc mới xưa nay luôn là việc cưỡi lừa tìm ngựa. Em ngầu thật đấy. Tùy anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, anh tìm tôi có việc gì? Ráng chiều di chuyển bên ngoài cửa sổ khiến cho thành phố rực rỡ như sàn nhảy. Mỗi người giống như bị bắt phải đi đôi giày màu đỏ Và nhảy không ngừng Có điều bây giờ cô phải dừng lại để lấy hơi Xem ra chuyện khiến em u uất Giờ đã không còn quan trọng nữa Tốt lắm xuống đi ăn cơm đi Bùi Trung Khải nói Muộn rồi tôi muốn nghỉ ngơi Hứa ảo từ chối Anh đang ở dưới sân Cô hứa ảo nhòi người nhìn qua cửa sổ xuống Trời tối mò không nhìn thấy gì Trong lòng không khỏi sửng sốt nói Tôi không có ở nhà Xuống đi Tôi đã nói là không có ở nhà rồi mà Vậy để anh lên nhé Bất an, mệt mỏi và hoang mang Đột nhiên chuyển thành cơn giận Hứa ảo cao giọng nói Vì sao tôi phải xuống Anh bảo xuống là tôi phải xuống sao Tôi muốn ngủ Cô hứa ảo tắt điện thoại Trước buổi trùng khải cô luôn cảm thấy nóng nảy và bất an Điện thoại không đổi chuồng nữa Một hồi lâu sau vang lên tiếng đinh đang Một tin nhắn được gửi đến Nói em là con mèo bị dẫm vào đuôi Không hề quá chút nào Hứa ảo tức giận Tháo pin ném điện thoại sang một bên Cuộc sống bỗng chốc của cô hứa ảo Trở nên đơn giản Lên mạng gửi hồ sơ Trong một tuần tới phỏng vấn ở ba công ty Tên của cô và đôi chút tiếng tâm của gia dịch Trong nghề khiến công ty tuyển dụng Ít nhiều thế ngạc nhiên Mãi cho tới khi gặp cô và phỏng vấn chuyên môn Họ mới dám tin đó là hứa ảo Ngay lúc đó thì tỏ ra rất phấn khích Nhưng sau đó lại không hề có hồi âm Cô hứa ảo đang trên đường tới phỏng vấn Ở công ty thứ 5 Công ty thứ tư gọi điện đến Thật tầm khen ngợi trình độ của cô Nhưng lại khéo léo nói rằng Không thể tiếp nhận cô Cô hứa ảo nghe một loạt những lời khách giáo Thì có linh cảm khác lạ Buột miệng hỏi vì sao Đối phương ấp úng một hồi lâu rồi nói Năng lực của cô rất tốt Thế mà giai dịch còn không ở lại được Hướng chi công ty của họ Hứa ảo đứng trước cổng tòa nhà Trong lòng lờ mờ hiểu ra đôi chút Bèn không hỏi nữa Cô đã biết tình hình tiếp theo Chắc cũng không khá hơn gì Nghĩ vậy cô bèn gọi điện cho người phụ trách Nơi cô đang định tới phỏng vấn Xin lỗi vì cô không đến được Rồi đi về Vừa đi được vài bước Thì nghe thấy có người gọi Đứng lại nhìn xung quanh Thì ra là Tề Huy Và một người nữa từ tòa nhà đi xuống Tề Huy nói với người bên cạnh mấy câu Rồi nhanh chân bước tới cười và nói Tôi chỉ gọi thử xem thôi, thế mà đúng là cô thật. Cô tới đây làm việc à? Cô hứa ảo cũng thấy ngạc nhiên. Đã nửa năm rồi cô không gặp Tể Huy. Cô mỉm cười đáp Đúng là rất bất ngờ, anh làm việc ở đây à? Tể Huy gật đầu rồi lại thấy anh cầm túi. Cô nói đùa. Mới mấy giờ mà đã về rồi? Người cùng đi với Tể Huy lúc này cũng đi tới, nói xen vào. Anh ấy là ông chủ, muốn về lúc nào thì về lúc ấy. Hứa ảo che miệng cười. Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, là tại tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Chào Tổng Giám Đốc Tê. Bị chỉ rõ thần phận, Tề Huy có phần mất tự nhiên, sợ cô hứa ảo nghĩ khác, bèn chừng mắt nhìn người bên cạnh. Còn không mau đi làm việc đi. Thật lòng xin lỗi, đúng là tôi không biết thật. Ôi dào, bạn bè với nhau có gì đâu. Công ty của tôi cũng chỉ là một công ty nhỏ, chẳng có gì đáng nói. Không được gọi tôi là Tổng Giám Đốc đâu, như thế là hại tôi đấy. Tề Huy vội vàng cắt ngang lời của cô hứa ảo Cô hứa ảo mím môi không nói gì Đây không thể là nơi mà công ty nhỏ có thể thuê được Tề Huy mời cô vào uống cà phê Ở quán cà phê tầng dưới Dù sao cũng chẳng có việc gì Nên cô cũng không từ chối Cô cảm thấy nói chuyện với anh rất thoải mái Bây giờ đang làm hạng mục gì thế Cũng không có gì Ngừng một lát Cô hứa ảo nói thật Bây giờ tôi đang chờ xin việc Vừa rồi tôi đến đây định đi phỏng vấn Tề Huy ngây người tiếp lời Còn có chuyện cô không tìm được việc làm sao? Chưa hẳn là như vậy Công ty này là công ty thứ năm Lúc này cô hứa ảo nói về tất cả những chuyện đó Như trò cười Không ngờ dài dịch Hay đỗ đức mình lại chiếu cố đến cô như vậy Sao lại thế được? Cha miếu của chúng tôi nhỏ Chứ nếu không tôi sẽ mời cô tới Tề Huy không biết an ủi như thế nào Anh làm biết nguyên nhân tôi bị từ chối Nhìn thấy Tề Huy có vẻ bối rối, cô hứa ảo cười nói. Công việc của công ty anh không phải là chuyên môn của tôi, nên dù có mời thì tôi cũng không tới. Đừng lo tôi bị chết đói, tôi vẫn được mời đi dịch cabin, nên chuyện nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Tể Huy đi trước, ngồi lại cầm tờ tạp chí đọc chơi, bắt giác ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Tống Văn Khải đi vào. Cô đã giả như không nhìn thấy, thu dọn đồ đạc để rời đi. Không ngờ Tống Văn Khải nhìn thấy và đi tới. Ồ! Tổ trưởng cố, sao lại dối rãi tới đây uống cà phê thế này? Hứa ảo gặp cuốn tạp chí lại, ngẩng đầu lên nhìn vào Tống Văn Khải. Tình cờ quá đấy, chào anh tổng. Tôi thì không tình cờ đâu, tôi làm việc ở đây, Thế Phong thành dịch. À, hôm nay đã phụ ý tốt phiên dịch Tống, thật sự ngại quá. Sắc mặt của Tống Văn Khải thoát đỏ bừng, thoát sám lại. Đúng vậy, khi hồ sơ của cô gửi tới Thế Phong thành dịch, anh ta có phần ngạc nhiên. Rồi sau đó nghĩ Đúng là đỗ đức mình làm rất triệt đề Đến cả hứa ảo cũng phải thôi việc Thế là anh ta bảo trợ lý nhân sự Gửi thư mời cô đến phỏng vấn Theo tưởng tượng của anh ta Anh ta sẽ đánh đòn phủ đầu khi gặp lại hứa ảo Rồi sau đó xỉ nhục cô Nhưng khi anh ta đang đắc ý chờ đợi đến giờ phỏng vấn Thì trợ lý nhân sự đến báo hứa ảo sẽ không đến Vì thế mà trò hay anh ta chuẩn bị không có đất diễn Trong lòng rất tức tối Không ngờ buổi trưa lại gặp cô ở dưới tòa nhà Mặt của Tổng Giám Đốc Đỗ đúng là không bói ra giọt nước mắt Cái màn thành trừng cận thần này Làm mạnh tay thật Đến cả tổ trưởng cố Tướng giỏi công to cũng không được miễn Đáng tiếc, đáng tiếc Anh muốn nói gì? Cô hứa ảo nghe thấy kiểu nói kỳ quặc của anh ta Không nén được lạnh lùng hỏi lại Không có gì Chẳng qua là thấy tò mò chút thôi Xem ra bàn tay che chở của Tổng Giám Đốc Trung Đình Cũng không giúp cho cô thoát khỏi tai nạn Cuối cùng thì vẫn bị quét ra khỏi cửa. Thất bại trong sự nghiệp và thất bại trong chuyện tình cảm đã khiến Tống Văn Khải trở nên nhỏ nhèn thảm hại. Cô tưởng rằng người khác không nhìn thấy quan hệ giữa cô với tay Tổng Giám đốc Bùi ấy hay sao? Trong thời gian làm việc cùng nhau, với con mắt của một người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, Tống Văn Khải đã chú ý đến từng người đàn ông bên cạnh hứa ảo. Bùi Trung Khải gần cô rất nhiều, hơn nữa thái độ đối với cô cũng rất khác. Đến sự việc anh ta và thần vệ quốc Bị tiết lộ bí mật Anh ta, thần vệ quốc Và những người cùng bé phái đều bị liên đới Và đã nhân dịp dậu đổ bìm leo Đẩy họ ra khỏi dài dịch Còn hứa ảo người cũng liên quan đến sự việc này Đang ở trong nhạc chung Thì lại không làm sao Sau đó thì được biết Bùi Trung Khải đã đưa ra bằng chứng để bảo vệ cho cô hứa ảo Có điều anh ta không ngờ rằng Đỗ đức mình lại tản nhẫn đến như vậy Đã tìm đủ mọi cách để gây khó khăn cho hứa ảo Tống Văn Khải, tôi tôn trọng anh nên gọi anh là phiên dịch Tống. Đó là vì thế anh cũng có chút ít năng lực chuyên môn. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy anh thật đáng thương. Anh đã đổ lỗi thất bại của mình cho người khác mà không hề tự vấn lại mình. Tôi thấy rất may là hôm nay đã không đến phỏng vấn. Cảm ơn sự giúp đỡ tốt bụng của anh. Tôi đã không để anh được tọa nguyện. Xin lỗi nhé. Hứa ảo cầm túi lên, quay người bỏ đi. Nói chuyện với con người này chẳng khác nào tự làm ô nhục sự tôn nghiêm của bản thân. Sau khi ra khỏi cửa cô mới bước chậm lại Ở nhạc chung chẳng phải Bùi Trung Khải đã cắt đứt mọi quan hệ rồi sao Làm sao lại còn có thể bảo vệ cô được Cô có nên tìm đến anh ta để hỏi không Trong lúc cô vẫn còn cần nhắc, suy nghĩ thì Bùi Trung Khải gọi điện đến Anh đi công tác đây Giọng nói trầm trầm của Bùi Trung Khải vọng đến Đã tìm được việc làm chưa Chưa Cô hứa ảo trả lời thành thật Bùi Trung Khải cảm nhận rất rõ vẻ uể oải, buồn chán trong giọng nói của cô Hứa Ảo. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì với năng lực của cô, không thể có chuyện không tìm được một việc làm. Liệu có thể nề mặt mà cùng ăn với anh một bữa cơm không? Cắn môi suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng Hứa Ảo nhận lời. Thắc mắc trong lòng giống như những cánh bướm đập loạn xạ. Cô muốn biết đáp án. Trong suốt bữa ăn, Bùi Trung Khải thấy hầu như cô Hứa Ảo không động đũa. Biết tâm trạng cô không vui, nên anh nói bằng giọng dịu dàng hiếm thấy. Ăn cơm cho ngon đi, chuyện công việc có cần anh giúp cho không? Hứa ảo vội ngước mắt lên nhìn bùi trung khải, khẽ cắn môi. Cảm ơn, không cần đâu. Một lát sau, đột nhiên hứa ảo hỏi bùi trung khải. Tôi muốn uống rượu, anh có muốn uống không? Nếu em chắc chắn như vậy, anh không phản đối. Bùi trung khải nhờ mắt. Hứa ảo luôn tay rót rượu vào cốc của cô, cũng uống không ít. Loại rượu này, lúc mới uống thì hơi ngọt và chua. Rượu ngon đã xôi tan dần dần bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Lời của cô hứa ảo cũng mới lúc một nhiều hơn. Cảm thấy vất vả quá, phải không? Bùi Trung Khải có lẽ đã ngấm say, nhìn người trước mặt sóng mắt long lanh, thân thái nửa mê nửa mị. Bùi Trung Khải nhất thời ngây ngốc, được thấy cô cười đã không dễ, đừng nói là thấy cô kiều mị thế này. Tim anh đập tình thịch, anh phải nhấp từng ngụm rượu để nén cảm xúc đó lại. Nhưng đáng tiếc, loại rượu đó ngấm vào ruột như thuốc độc, để lại cảm giác nóng như thiêu đốt. Cô hứa ảo nhìn bùi trung khải chăm chú một lúc, rồi đưa mắt nhìn sang bình rượu khắc hoa. Men rượu đã làm mềm thần kinh phòng vệ của cô, khẽ nói. Vẫn ổn. Em cứ cứng giọng không chịu nói, sợ là người ngoài đã sớm cảm thấy nó như địa ngục rồi. Bùi trung khải rất xót thương. Hứa ảo cho mày nhìn bùi trung khải rồi lại cùi xuống, tay mân mê những đường văn hoa trên bình rượu. Một hồi lâu sau mới nói Từ trước đến nay tôi không cảm thấy thiên đường Thì làm sao có địa ngục được Giọng nói bình thản Nhưng từng chữ, từng chữ rất nặng nề khiến cho không khí ấm cúng của bữa ăn Trở nên lạnh giá Không hiểu sao Bùi Trung Khải cảm thấy trong lòng như đang nứt toát Câu nói Không có thiên đường thì lấy đồ ra địa ngục Khiến trái tim anh thắt lại Phải trải qua những đau khổ Và gian nan như thế nào Thì mới có cảm giác tuyệt vọng như vậy trước hạnh phúc Mặc dù những điều Bùi Trung Khải đã trải qua đủ để viết một bộ phim truyền hình 50 tập nhưng dù sao vẫn cảm thấy tự do tự tại. Anh đã từng lăn lội trong giới xã hội đen sau đó đi học và trở thành một nhân tài rồi trở về nước mở một công ty mở ra một chân trời cho riêng mình bằng năng lực và trí tuệ. Tề Huy từng nói với anh rằng Này, Bùi Tử, sao anh luôn được nữ thần may mắn mỉm cười thế nhỉ? Lúc đầu trong suy nghĩ của anh anh cảm thấy lai lịch của cô hứa ảo không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ sau khi tận mắt chứng kiến những điều mà hứa ảo trải qua trong mấy tháng thì anh mới cảm thấy mình đã quá may mắn. Không phải là không nỗ lực, không kiên cường nhưng một dòng xoáy nho nhỏ trong sự kiện của nhạc trung đã kéo cô vào thế là tất cả những gì trước đây lại lặp lại. Đừng uống nữa, ngoan nào, ăn cơm đi. Bùi Trung Khải đặt bình rượu sang bên, góp một con tôm vào bát của cô hứa ảo. Hứa ảo ngước mắt nhìn anh, nghĩ thầm, có lẽ bùi Trung Khải đã uống hơi nhiều. Nếu không sao anh ta lại nói với cô bằng giọng dịu dàng tới mức ngọt lịm như vậy? Chắc chắn có gì không đúng ở đây. Cô cười, đưa tay lên sổ chán anh. Anh nói gì cô, chỉ có cậu thạng nhì mới không ngoan thôi. Lúc về, họ gọi người lái xe hộ, bùi trung khải ngồi ở bên cạnh cô hứa ảo. Không sàn phía sau hơi chật, bùi trung khải chiếm gần hết bằng ghế phía sau. Hứa ảo bị ép sát vào thành xe, thế mà vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần. Sau khi uống rượu, toàn thân cứ lâng lâng và lắc lư theo bánh xe. Thế rồi một cánh tay vươn ra. Cả đầu và người của cô hứa ảo bị kéo áp sát vào lòng người ấy. Hứa ảo cố gắng nghĩ đây là cánh tay và cái ôm của ai dù dịu dàng vung ra. Nhưng thân thể của cô lại không chịu phối hợp. Quay nghiêng sang nhìn bùi trung khải thì thấy khuôn mặt anh cứ đung đưa. Tới mức mà cô thấy chóng mặt. Cô đưa bàn tay đang đỡ lấy đầu ra, giữ lấy cầm của bùi trung khải nói. Đừng động đậy. Cảm thấy định ngỡ ngón tay của cô ra Hứa ảo chìa bàn tay kia Giữ chặt lấy khuôn mặt của anh Đừng cử động Tôi chóng mặt Thế rồi cô cảm thấy bàn tay dường như bị tóm lấy Và hình như còn bị cắn nữa Không đau mà chỉ hơi buồn nhồn nhột Sau đó thì cô không biết gì nữa Nửa đêm Cô tỉnh dậy vì khát Theo thói quen cô tìm một cốc nước Rồi uống một thật mạnh Sau đó thì cô dần dần tỉnh hẳn Và nhớ lại chuyện của mấy tiếng đồng hồ trước Uống rượu, bùi trùng khải Cô gỡ ảo rên lên một tiếng Vùi đầu xuống gối Cô đã nhớ ra rồi Vì để răng bẫy bùi trùng khải Cô đã đi ăn cơm và uống rượu cùng anh Kết quả là cô đã rơi vào chính cái bẫy của mình Cô còn làm những gì nữa Sáng sớm Tiếp tục lên mạng gửi hồ sơ Mở hòm thư thấy có một bức thư Được gửi từ địa chỉ của bùi trùng khải Tiêu đề của bức thư này là Hy vọng nó sẽ giúp ích cho em Thời gian gửi là 4 giờ sáng. Cô mở thư với vẻ không thấy chắc chắn. Trong khi đó có mấy lời ngắn gọn và một tiệp đính kèm. Gửi cô hứa ảo. Nếu tìm một phiên dịch không có kết quả tốt, em có thể nghĩ tới một hướng khác. Mặc dù phải làm lại tự đầu, nhưng chỉ cần có ngày mai thì sẽ còn hy vọng. Tiệp đính kèm là thông tin tuyển dụng của một công ty xuyên quốc gia. Gửi để em tham khảo. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho em. Bùi trung khải. Mở tệp đính kèm, lướt qua nhanh thì thấy có nơi cần tuyển thu ký hành chính, có nơi thì cần tuyển trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Ít nhiều có liên quan với chuyên môn của cô. Nghe người khuyên có cơm ăn, thế là cô gửi ngay hồ sơ tới mấy công ty này và lập tức có ngay hồi âm. Hôm nay cô tới là để phỏng vấn ở một công ty xe hơi đầu tư của Mỹ. Về cơ bản có thể xem là thuận lợi. Nơi tuyển dụng cũng phải công nhận khả năng rất tốt và kinh nghiệm làm việc trước đây của cô. Ông già người nước ngoài hơn 50 tuổi có vẻ rất hợp chuyện với cô. Hỏi chuyện thì được biết, ông của ông già đó từng là bác sĩ và đã đến Trung Quốc, đồng thời mở một bệnh viện ở Tô Thành. Cô hứa ảo và ông già đó nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ về phong cảnh và con người của Tô Thành. Cuối cùng ông già nói xa xôi, hy vọng lần sau tới Tô Thành sẽ có cô đi cùng. Giác quản thứ sáu, mách bảo cô rằng cô đã trúng tuyển, không ngoài dự liệu, Trưa ngày hôm sau, hứa ảo đã nhận được thông báo của bộ phận nhân sự. Mấy ngày sau đó thì cô tới làm việc. Nhận điện thoại xong, cô hứa ảo đắn đò không biết có nên gọi điện báo cho Bùi Trung Khải một tiếng hay không. Về tình về lý, cô đều nên cảm ơn anh. Có điều, kể từ sau hôm say rượu đến giờ, dường như Bùi Trung Khải đã biến mất. Ngoài email đó ra thì không có liên lạc gì nữa. Cuối cùng, cô hứa ảo quyết định gửi một mẫu tin nhắn ngắn gọn. Mười mấy phút sau, Bùi Trung Khải nhắn lại. Chúc mừng em đã chuyển đổi thành công Cô hứa ảo trúng môi cười Tay nhắn mấy chữ Là sự chuyển đổi đi xuống Thư ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Fx mà còn đi xuống Dòng tin nhắn của Bùi Trung Khải Lộ rõ vẻ phấn chấn Ví tiền xẹp đi nhiều rồi Một tin nhắn khác được gửi đến Cô hứa ảo đỏ mặt nhưng rất vui Bùi Trung Khải viết Chuyện ấy em cứ yên tâm Từ nay về sau anh sẽ trả tiền ăn uống Không thấy có tin nhắn gửi tiếp Bùi Trung Khải đặt điện thoại xuống cho mày Tuần này điều mà anh chờ đợi nhất Chính là tin tức của cô Nhưng sau khi nhận được rồi thì lại cảm thấy khó chịu Nhớ đến cảnh tượng hứa ảo uống say hôm đó Lúc đầu còn ra sức mời anh uống Sau đó tự rót tự uống Lời nói cũng nhiều hơn Khi say hứa ảo đáng yêu Chẳng khác gì một tiểu hồ ly Mắt rất dịu dàng Biểu hiện rất trong sáng Lời nói cũng rất dễ nghe Điều ngạc nhiên nhất là cô lại còn chủ động chạm vào người anh Anh thật sự thích vẻ quyền hết mọi thứ của cô Sau khi uống rượu Nó vừa có chút tinh nghịch Vừa có chút ngang tàng Khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng Được cô về đến nhà Vừa lên giường là cô ngủ ngay Không nồn cũng không quậy phá Giống như một đứa trẻ ngoan Anh đã vỗ vào lưng dỗ cô ngủ Lòng trong sáng không gận chút ý nghĩ đen tối nào Anh chỉ muốn ôm cô như vậy Cùng với cô suốt cuộc đời Suốt cuộc đời, bùi trung khải ngây người, sừng sốt trước ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Anh cũng đã từng có bạn gái, ai cũng đều rất thông minh. Thích thì gắn bó, không thích thì chia tay. Lúc đầu với cô hứa ảo, anh chỉ cảm thấy một nỗi khao khát xác thịt, ngấm ngầm. Sau đó thì là sự thường xót không nỡ, nhìn cô rơi vào cảnh khó khăn, bần cùng. Dần dần ngày càng đến gần hơn. Thích thì khẳng định là thích rồi, nhưng không hiểu sao lại nảy ra ý nghĩ muốn gắn bó suốt đời. Bùi trung khai cuối đầu, cuối cùng anh đã hiểu ra tại sao trái tim mình thời gian gần đây lại như vậy, luôn có cảm giác chịu nặng. Anh không thích điều đó, dường như có gì đó cứ thấp thòm trong lòng, không rõ gọi rõ thành tên. Không phải là cảm giác thèm khát về thể xác mà là sự bối rối trong lòng. Chẳng phải mình thích sự nhẹ nhõm, đơn giản trong tình cảm sao, chẳng phải mình thích chuyện gì cũng có thể nắm trong lòng bàn tay là gì. Dường như anh đã phải bỏ chạy khỏi căn hộ của cô hứa ảo, dường như tâm trạng ấy, rõ ràng cứ luẩn quẩn trong đầu anh, chẳng khác gì một bóng ma. Suốt một tuần qua, anh cảm thấy rất khổ sở khi nhận ra điều này. Hứa ảo vừa ngân ngà vừa thu dọn đồ đạc, ngày mai cô sẽ tối nhận việc. Buổi tối soi vào gương trong lúc đánh răng, cô đã mỉm cười khi miệng đang thấy bọt. Cô nghĩ đến mùi trung khải, bèn nhiều đám nước bọt trong miệng, hát một câu. Công việc mới có chút lạ lẫm nhưng không khó khăn lắm với cô hứa ảo. Công việc của cô bây giờ là ôm lấy cứ cuốn từ điển và tài liệu truyền ngành về ô tô để bổ sung kiến thức. Hôm ấy khi ngồi tàu điện ngầm đang chăm chú đọc cuốn sách lý thuyết về ô tô thì nghe thấy có tiếng thở ở bên cạnh. Quay lại nhìn thì thấy một cậu bé độ tuổi mẫu giáo. Cậu bé ngước lên nhìn cô hỏi. Cô ơi, cô có biết chế ta ô tô không? Bùi Trung Khải. Không có việc gì tôi chỉ định nói với anh một câu Bây giờ mọi việc ở đây của tôi đều rất ổn Đúng Rất thuận lợi Muốn nói với anh một câu cảm ơn Và muốn mời anh ăn cơm Sau khi xuống tàu điện ngầm Cô hứa ảo đã gọi điện thoại cho Bùi Trung Khải Mà kệ những suy nghĩ rối rắm trong đầu Tự nhủ rằng mình chỉ là vì Mình muốn trực tiếp nói lời cảm ơn mà thôi Bùi Trung Khải đến theo lời hẹn Giữa chừng cũng chỉ hỏi ván tắt Của công ty mới mà không nói gì nhiều Cô hư ảo cảm thấy rất khác thường Trái tim nhảy nhót của cô cũng dần trở lại bình tĩnh Lời nói cũng ít hơn hẳn Khiến bữa cơm đã trôi qua rất tẻ nhạt Gọi hai chén hồng Tửu Lời xưng hô ở trên đầu lưỡi Đắn đo một lát cuối cùng quyết định bỏ bà từ Bùi Trung Khải Mà theo vào đó là Tổng giám đốc Bùi Cảm ơn sự giúp đỡ của anh Xin được chúc anh ly rượu này Nói xong cô uống cạn Bùi Trung Khải khẽ cười Cũng uống cạn một hơi Nhưng vẫn không nói gì Thái độ của bùi trung khải khiến cô rất khó hiểu. Cô vốn là người nhạy cảm, một khi bùi trung khải tỏ ra khách sáo, thì cô cũng lập tức trở nên xa cách. Lặng lẽ ăn, rồi sau đó đúng dậy thanh toán. Sau khi ra khỏi nhà hàng, cô từ chối lời đề nghị, đưa cô về của bùi trung khải. Bùi trung khải cũng không cố này, chỉ nói một câu đi đường cẩn thận, rồi gọi cho cô một chiếc taxi. Chờ cô hứa ảo đi khỏi, bùi trung khải đấm mạnh xuống vô lăng, khiến cho còi xe kêu ẩm ĩ. ý. Anh có thể thấy lúc đầu vẻ mặt của cô hứa ảo có vẻ vui và phấn khởi. Nhưng sau khi anh chỉ âm ừ mấy câu cho qua chuyện thì vẻ dạng dỡ ấy biến mất. Khi nghe cô gọi Tổng Giám Đốc Bùi thì anh biết cánh cửa vừa mới hé mở một nửa của cô đã khép lại. Thế là lòng anh lại càng dối ren. Tâm trạng của hứa ảo lại trở về với vẻ không vui không buồn trước đó. Chủ tịch nghỉ phép đã trở lại, thế là lại bắt đầu bận rộn. Suốt một tuần cô đưa ông đi Quảng Châu và Vũ Hán. Về được mấy ngày lại đi Thượng Hải Về đến nơi ông lại bảo cô cùng ông đi dự một hội trợ triển lãm Hứa ảo cảm thấy người nước ngoài ăn bờ sữa nhiều Đúng là không uồng Mặc dù đã hơn 60 tuổi rồi Mà ông sức lực còn hơn cả thanh niên Hứa ảo không phải là cháu không chịu được nữa đấy chứ Ông nhìn cô Cháu sợ chủ tịch mệt quá Chủ tịch không nhìn thấy những người chống gậy trong công viên sao Như thế có vẻ thích hợp với chủ tịch đấy Không hiểu sao, hứa ảo cũng cảm thấy rất hợp với ông, cô chưa có kinh nghiệm ở cùng người già. Nhưng khi ở bên ông hầu ác, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm và tự nhiên. Với ông, cô thấy như đang cùng với một người bạn chứ không phải là với sếp. Người nước ngoài không hay nhiều lời với con cái. Sau khi tới Trung Quốc, thấy cha mẹ nói nhiều lời với con cái như một lẽ đương nhiên. Thế là tình cảm như một người cha của ông đã được dồn hết cho hứa ảo. Chuyện ấy giữa họ cũng chỉ giống như chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn nói và một người muốn nghe. Vốn định mặc đồng phục đi triển lãm, nhưng Howard kiên quyết bảo cô mặc lễ phục. Ông nói, cháu nhìn xem, ta thì mặc com lê thế mà một cô gái trẻ như cháu lại mặc bộ trang phục ấy thì không hợp với ta. Nhìn địa bộ của ông, hứa ảo nói, nhưng cháu không phải nhân vật chính. Kết quả bị ông cắt ngang lời. Hoàn cảnh phải chú ý đến hoàn cảnh là tung cả đống quần áo vẫn không tìm thấy một bộ hợp với buổi triển lãm. Mua một bộ đồ khác đắt tiền chỉ để giữ bữa tiệc trong một tiếng đồng hồ là một điều không cần thiết. Sau cùng, ánh mắt của hứa ảo dừng lại trên một chiếc hộp trong tù quần áo. Trong đó là bộ váy cô mượn ở chỗ bùi Trung Khai Khi hứa ảo xuất hiện trước mặt hầu quát, ông hài hước, huyết sáo khen. Con gái, rất tuyệt. Giọng của hầu quát rất nặng khi ông nói chuyện với người khác trong bữa tiệc, thỉnh thoảng hứa ảo bổ sung đôi chút. Còn những lúc khác hầu như cô rất nhàn dỗi. Tay cầm Lee Champion đứng sau lưng Howard thỉnh thoảng hứa ảo nhìn bốn xung quanh. Thế rồi cô hứa ảo nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc thấp thoáng giữa đám đông. Cô nhìn lại cho thật rõ rồi cùi xuống nhắm nháp Lee Champion. Có người sau khi nói chuyện xong với Howard mắt dừng lại nơi người cô và lên tiếng với vẻ hồ hời. Cô gái này là... Thư ký của tôi. Ông già lùi một bước về phía sau. Tôi là Rai. Rai. Cô hứa ảo bị đẩy lên trước, bèn chia tay ra lịch sự bắt tay với người đó. Sao tôi cảm thấy cô ray có gì quen quen nhỉ? Cô hứa ảo nhớ mày, không nhớ đã gặp người ấy ở đâu. À, là phiên dịch cố. Lần trước giai dịch quốc tế đã cử cô tới giúp chúng tôi. Chà, bây giờ cô đổi chỗ rồi à? Tôi cứ tưởng là cô sẽ cùng với tổng giám đốc thân. Hôm nay ông ấy cũng tới đây. À, mà ở đằng kia kìa. Người kia nói liền thoáng. Thân vệ quốc xảy những bước rộng đi tới, nhìn thấy cô hứa ảo cũng hơi ngây người, sau đó lập tức nở nụ cười như đã hiểu. Tài độ ấy cũng thật là nói thế nào về ông ta nhỉ? Chẳng cách nào tránh được, cô hứa ảo cũng cười chào. Tổng giám đốc thân Lại có người đến chào Howard, thân vệ quốc và người kia tạm thời lui ra sau. Hứa ảo nghe thấy người kia ghé vào tài thân vệ quốc nói điều gì đó, sau đó thì cười ha ha. Lúc cười vẫn không quên quay lại nhìn cô một cái. Hậu thấy cô hứa ảo có vẻ mệt bèn vỗ vai cô Con gái, một lát nữa chúng ta sẽ về Hứa ảo nói một tiếng chờ một chút rồi đi vào nhà vệ sinh Bùi Trung Khải hút thuốc trong bóng tối nhìn hứa ảo từ nhà vệ sinh đi ra bất ngờ lên tiếng Ưng phó cùng một lúc với cả xếp cũ và xếp mới thấy rất tốt đấy chứ Câu nói của anh khiến cô giật này mình Cô nháo mắt nhìn bùi Trung Khải trong lòng thấy lạnh lùng không hiểu ý của bùi Trung Khải là gì Tỏ ra tốt bụng cũng là anh, tỏ ra lạnh lùng cũng là anh. Anh nghĩ cô là gì mới được chứ? Từ trước đến nay tôi luôn như vậy, chứ không phải loài tắc kẻ hoa, chốc chốc lại thay đổi màu. Quả nhiên là không thay đổi, miệng lưỡi vẫn lợi hại như vậy. Ném lại câu đá xong, bùi trung khải quay người bỏ đi. Rõ ràng là anh muốn tránh, ấy thế rồi lại không kìm được đến chọc giận cô. Hứa ảo thấy bùi trung khải thoát đến thoát đi một cách không chút phòng độ. Nghĩ thầm, xem ra anh ta đã lấy lại vẻ trước đây, luôn mang đến nỗi bực bội cho cô. Hầu át thấy cô quay lại, lên tiếng. Hứa ảo, cháu đỡ ta về thôi. Tài xế đi lấy xe, hứa ảo cùng với Hầu át đứng chờ ở trước cửa khách sạn. Mặc dù cánh tay nửa khoác nửa đỡ Hầu át, nhưng mắt cô lại nhìn ra ngọn đèn đường. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng của Hầu át. Lúc còn sống phải vui vẻ, vì cái chết mới là lâu dài. Hứa ảo ngạc nhiên quay đầu lại, hầu át nhắc lại một lần nữa. Đó là lời của người Ấn Độ. Ta cảm thấy rất có lý. Hứa ảo, đừng ưu buồn. Tuổi của cháu không hợp với ưu buồn. Nói xong câu đó, ông không nói gì nữa. Đúng lúc đó thì xe đến và hai người lên xe. Được ông hầu át về khách sạn xong, Hứa ảo bảo tài xế về trước, còn mình thì đi chậm rãi đi bộ trên đường. Là người lớn tuổi, nên ông hầu át vừa nhìn là có thể thấy ngay vấn đề. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của ông mà đã chạm tới vết sẹo trong lòng và nỗi khổ đẻ nén suốt hơn 20 năm qua của cô. Câu nói của ông không phải là không có lý. Sau khi trải qua nhiều gian nan vất vả, con người thường có hai trạng thái. Một là tích cực lạc quan, hai là chai lì tề dại. Cô cứ ảo biết mình thuộc lại thứ hai. Cô Lê bước chân về nhà, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, chẳng còn hơi sức đâu mà tranh luận với người ấy. Cô tự mở cửa, bóng người kia cũng vào theo và sau đó đóng cửa lại. Đột nhiên, hai bàn tay ôm lấy cô từ phía sau, mang theo cả hơi rượu và hơi lạnh. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Cô hứa ảo không vùng ra. Bàn tay đang giữ lấy cái eo mảnh khảnh của bùi trung Khải lỏng ra, rồi sau đó lại nắm chặt hơn. Biết rõ ý của cô hứa ảo muốn nói gì, nhưng anh im lặng không nói. Hơi thở mỗi lúc một dần dập mang theo mùi rượu thoang thoảng. Buổi tối nay thật không vui. Thật ra buổi triển lãm này không liên quan nhiều đến buổi trung khải, nhưng phía nhà tổ chức nói có thể sẽ có mấy vụ sáp nhập công ty trong nước nên anh mới tới. Trong bữa tiệc, anh tình cờ nhìn thấy cô hứa ảo đi cùng một ông già người nước ngoài, chừng hơn 60 tuổi. buổi trung khải biết người đó tên là Hầu Ác, chủ tịch hội đồng quản trị của FEX ở Trung Quốc. Hứa ảo là một người nghiêm túc, cả buổi tối hầu như không rời Hầu Ác nửa bước. Trên người mặc chiếc váy mà anh tặng trong lúc vội vàng, chồng cô rất xinh đẹp. Anh đã định sẽ không đến để nói chuyện, nhưng anh không chịu được khi nhìn thấy hứa ảo ghé vào nói chuyện với Howard, với vẻ rất ngoan ngoãn, phục tùng. Không ngờ, một lát sau lại nhìn thấy thần vệ quốc, lắc một cái đã biến thành tổng giám đốc của một công ty bất động sản. Sau đó lại nghe thấy những lời đùa cợt của thần vệ quốc với một người khác sau khi rời chỗ. Những lời đùa cợt đó đầy ẩn ý, khiến người nghe luôn muốn phát điên. Người kia nói, tổng giám đốc thần sao lại không theo câu, làm quan ăn lộc vua. Ở chùa An Lộc Phật Không biết thân vệ quốc quỳ xuống nói gì đó Chỉ nghe thấy người kia cười hà hà nói Chuyện này càng thú vị Tổng giám đốc thân mà chơi bài lịch sự Thì không ai bằng Bùi Trung Khải nghe vậy trong lòng như có gai mọc Không nén được đuổi theo cô vào phòng vệ sinh Bùi Trung Khải vẫn cứ ôm chặt hứa ảo Còn cô thì đứng im không nhúc nhích Căn phòng im lặng như tờ Đều là người thông minh Họ hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì Hai người cứ giữ nguyên tư thế đặc biệt ấy trong mấy phút Cô hứa ảo chấp chớp đôi mắt cay rè Anh nên đi về đi Bùi Trung Khải không nói gì Không chờ cô hứa ảo nói gì thêm quỳ xuống hôn lên môi cô Hứa ảo hơi vùng da nhưng lưng vẫn dựa vào Mặt cô bị anh xoay lại Tư thế có phần gò bó Trong lòng cô chợt thấy một cảm giác rất dễ chịu Lúc còn sống phải vui vẻ Vì cái chết mới là lâu dài Cô ngả mạnh đầu mình về phía sau, mở to mắt, cô muốn nhìn bùi trung khải, xem rốt cuộc bùi trung khải nghĩ gì. Nhìn khuôn mặt cào lại vì ham muốn và bối rối, dần dãn ra và đắm chìm trong say mê của anh. Không biết niềm vui sướng thật sự là gì, nhưng dù sao lúc này trong lòng cô tràn đầy cảm giác dễ chịu. Nếu đã không phân biệt được thì chi bằng cứ mặc nó cứ diễn ra. Bùi Trung Khải ngủ đến tận sáng sớm khi tỉnh dậy liền nhìn thấy một con mèo quẻ chân, ngồi trên bậu cửa sổ nhìn anh bằng một đôi mắt rất kỳ quái Hứa ảo để lại một mẩu giấy nhắn trước gương, nói rằng khi về anh đóng cửa lại là được, không hề có xưng hô, không hề ký tên, không có thời gian. Bùi Trung Khải cảm thấy rất nhẹ nhõm, dường như anh đã nghĩ thông rồi, thật ra rất đơn giản Hứa ảo sắp xếp công việc của một ngày xong, hết rồi làm trở về nhà. Trong lòng bỗng cảm thấy một nỗi trống trải lạ lùng. Chăn gối đã đổi gấp lại rất gọn gàng. Cô thở dài, kéo tấm ga giường chuẩn bị đi giặt. Bỗng nghe thấy cang một tiếng. Hình như có một vật gì đó rơi xuống sàn nhà. Lần tìm theo tiếng kêu phát ra một lúc thì thấy có một vật sáng lấp lánh bên cạnh đĩa thức ăn của cầu Thạng Nhi. Nhặt lên xem thì ra đó là một chiếc cúc áo sơ mi đồi mồi. Nghĩ đến chuyện hôm qua cuối cùng là cảnh cuốn quýt ôm riết nhau. Cùng cởi quần áo anh cởi cho cô, cô cho anh gấp gáp như đánh trận Có lẽ chiếc cúc áo này đã đứt trong lúc cuốn cuồng như vậy. Sau khi cởi bỏ hết quần áo, tự nhiên động tác của hai người chậm lại. Hai đôi môi cuốn chặt lấy nhau, thay cho sự quấn quýt của cơ thể. Hứa ảo nhớ rằng mình đã giữ rất chặt vai của bùi trung khải, ngón tay không dám có bất cứ di chuyển nào. Bùi trung khải cũng chỉ đưa ngón tay khẽ vốt lên má và dừng lại ở cổ của cô. Hứa ảo khẽ run lên, ngón tay trượt xuống cánh tay. Bùi trung khải dường như được khích lệ. Cơn hàm muốn bị kìm lại lúc đó được dịp chào dân. Cầu thẳng nhi không xông ra cửa đón cô như mọi khi. Nó ngồi im tại chỗ nhìn cô. Cô quỳ xuống bế nó lên nói to. Tao biết mày nhìn thấy hết rồi. Có gì to tát đâu. Những lời này tưởng nói với con mèo nhưng thật ra là cô nói với mình để thêm mạnh mẽ. Ngày hôm sau, công ty nghỉ lừa ngày. Chỉ một loáng là mọi người đều về hết. Đêm trước Noel, ai mà chẳng muốn đi gặp người yêu. Cô hứa ảo khéo léo từ chối lời mời của vợ chồng ông Howard. Mua một suốt MC Donald cho bữa tiệc trước Noel của mình. Vào đến trong nhà, chưa kịp cởi áo khoác thì đã nghe thấy có người gõ cửa. Bùi Trung Khải đưa mắt liếc nhanh bữa ăn trên bàn, biết là mình đã đến đúng lúc. Bèn kéo cô nói, đừng thay quần áo nữa, ra ngoài ăn cơm. Hứa ảo cúi đầu, nói với vẻ không được tự nhiên. Bên ngoài làm gì có chỗ? Anh đã có cách. Bùi Trung Khải tìm được một nơi ít người Đó là một nhà hàng Tây Ban Nha mới khai trương Nếu không phải quen Thì rất khó có thể biết trong con ngõ nhỏ ấy Lại có một nhà hàng đồ Tây Lúc đầu không khi bữa ăn có phần hơi trầm lắng Cô hứa ảo chậm rãi nhai Mắt hoàn toàn không nhìn Nên không biết anh đã đặt thìa dĩa sang một bên Và đang chăm chú nhìn cô Dù thế nào thì cũng phải chạm cốc chứ nhỉ Đêm Noel mà Dường như tâm trạng của bùi Trung Khải rất tốt Cô hứa ảo chạm vào chiếc cốc trong tay Bùi Trung Khải Chúc Noel vui vẻ Chúc Noel vui vẻ Bùi Trung Khải nhắc lại Rồi đi vòng sang cuối người Đặt lên má cô hứa ảo một cái hôn Bữa ăn kết thúc như thế nào Sau đó còn ăn những gì Dường như hứa ảo không nhớ nữa Chiếc xe chạy tới chiếc sân nhỏ trong tứ hợp viện Ở còn ngõ quen thuộc Một cơn gió lạnh của tối Khiến đầu óc tỉnh táo lại Nhưng ngay sau đó cô lập tức bị Bùi Trung Khải Kéo vào lòng và đưa vào trong nhà Nước hơi nóng nhưng rất dễ chịu Làn da trắng như tuyết sau khi uống rượu Bị nước nóng làm cho đỏ hồng như hoa phấn Hơi rượu bốc lên Càng làm cho đầu óc ngây ngất Bước ra khỏi nhà tắm Hứa ảo thắt lại chiếc dây áo choàng, Thì nghe thấy bùi trùng khải nói Đi ngủ thôi Sau đó anh giang tay ôm lấy vai cô Rượu cô vào phòng ngủ Chẳng khác gì một cặp vợ chồng Không khí ấm áp kết thúc vào giây phút mở cửa Dường như cầu thẳng nhì đã ngửi thấy mùi lạ trên người hứa ảo Nên khi bùi trung khải bước vào cửa, nó lập tức trồm lên cào mạnh vào đầu gối anh. Hứa ảo sửng sốt trước sự dữ dằn của cậu thằng Nhi, cuống quyết lôi nó ra rồi nhìn vào vết cào rách trên chiếc quần mặc ở nhà màu nâu của bùi trung khải. Sau khi bị bạt một cái vào đầu, cậu thằng Nhi bị ném xuống nền nhà, kêu meo meo, rồi chỉ biết nhìn chủ nhân với ánh mắt ấm ức. Bùi trung khải đập lên đầu gối tỏ ý không sao, rồi cười nói, Sao mà giống người thế? Tất nhiên cô hứa ảo biết anh đang nói mình Cô đáp lại bằng giọng hàm dọa Anh phải lấy lòng đi Nó không dễ dỗ dành đâu Còn khó hơn cả em ư Bùi Trung Khải cởi phăng chiếc áo khoác ngắn Xé chiếc túi đựng thức ăn dụ cầu thẳng nhi Mèo là động vật mơ hồ vì lòng trung thành Điều này khác hẳn với loài chó Vì thế sau hơn một ngày bị đói Và bị cô hứa ảo ít chăm sóc đến một thời gian Cuối cùng cầu thẳng nhi không cưỡng lại được mùi thức ăn Trần trừ một lúc, rồi cũng bước tới trước đĩa thức ăn, thăm dò đôi chút rồi lập tức quên ngay cảnh giác. Cô hứa ảo cũng cảm thấy có lỗi với cầu thạng nhi, nói từng gắn bó cô mấy năm nay, thế mà chỉ vì cô có đối tượng yêu thích mới mà nó bị ghẻ lạnh. Nghĩ vậy, cô thay chiếc áo nhung dày nặng, rửa sạch đĩa thức ăn và bát nước của cầu thạng nhi, rồi lại dọn sạch phân mèo trong nhà vệ sinh. Quay lại nhìn vẻ đối đầu của con mèo với bùi trung khải, cô buột miệng nói. Hữu hảo một chút không được sao, anh không biết câu ăn của người há miệng mắc quai à. Rồi cúi đầu thì thầm với con mèo. Nhìn cô gái mảnh mai trong chiếc áo len mỏng thì thầm với con mèo, trong lòng bùi trung khải không khỏi cảm thấy ghen tị. Anh bèn đưa tay ra ôm lấy eo lưng cô, tận hưởng cảm giác dễ chịu khi chạm tới thân hình mềm mại, thơm tho ấy. Em có biết không, nhìn em cùng với con mèo, không khó làm người ta thấy cảm giác râm ran trong lòng. Có gì đâu, có khi em với con mèo còn làm anh thấy ghét. Câu nói thoảng qua như làn gió, khiến bùi trung khải thấy trong lòng run lên. Còn mắt nào khiến anh cảm thấy, anh không thích em và con mèo. Ngón tay bùi trung khải chạm vào làn da trắng ngần, rồi không kìm được, tiếp tục lướt xuống phía dưới, tới chỗ có chiếc tai xinh xinh, chiếc cầm mềm mại, chiếc cổ mảnh may. Tai của em nhỏ mà không mỏng, mềm mà không nhũn đó là tướng có phúc đó. Dường như cô hứa ảo bị những lời nói ấy và hơi thơ nồng nàn làm cho đầu óc rối ren. Nhưng để tỏ ra vẫn rất bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên, đáp cứng còi. Sao em không cảm thấy đó là có phúc nhỉ? Nếu không thì đã chẳng như bây giờ. Hứa ảo bế con mèo lên, phát lờ bùi trung khải. Bùi trung khải vẫn ôm lấy eo lưng cô nói. khen em cũng không được, đúng là chỉ có phụ nữ và mèo là khó nuôi thôi. Đúng là những lời buồn nôn, gặp anh chẳng có gì tốt cả. Cô hứa ảo đỏ bừng mặt, thả con mèo xuống định đi. Như thế này không phải rất tốt sao? Là chưa gặp anh thì không tốt, hay là gặp muộn thì không tốt? Bùi Trung Khai mỉm cười, giữ chặt cô gái định phản kháng. Cổ thẳng nhì nằm trên ghế, nhìn những bóng người lay động phía sau tấm rèm với vẻ nghiêm nghị. Phía sau tấm rèm là một cảnh tình tứ ngọt ngào, bỏ đi vào ngoài nhung nhớ, khao khát và yêu thương được bộc lộ đến tận cùng. Sự bình lặng của đêm hôm trước dường như là khúc dạo đầu cho sự cuồng nhiệt hôm nay. Nỗi dạo dực càng đầy trong suốt 24 tiếng dường như lúc này cũng đã được chút ra. Nếu lúc này là ban đêm thì dạ khúc hẳn sẽ là bản nhạc đêm tuyệt hảo nhất. Vậy thì xin hãy đừng để ý đến bầu trời nắng ngoài cửa sổ, mà hãy coi nó như bức rèm che màu xanh ngoài cửa sổ và mặt trời là ngọn đèn chiếu rọi cho sự tốt đẹp của niềm vui sướng. Hứa ảo nhìn vào đôi mắt rất đẹp ấy Đôi con ngươi đen thẳm tới mức Không nhìn thấy được bóng hình của mình trong đó Rồi bất giác cô thấy sợ và co người lại Đôi trung khải cảm thấy được Sự trốn chạy của cô Nhưng không dồn đuổi Khoảng cách trong gang tấc không thể nào xua tan được si mê Trong giây phút này Không thể trốn tránh, không thể né tránh Trong giây phút đó thân hình như đứa trẻ mới sinh Nỗi khao khát như con kiến len lòi Trong sâu thẳm đáy lòng Và thể hiện ra thành những vòng tay Dì giết lấy nhau tràn hòa với nhau là đêm hay ngày là ngày hay đêm đêm đêm ngày ngày ngày ngày đêm đêm sự quay vòng của những chiếc kim giờ và kim dây quay cùng với vòng quay của thân thể rốt cuộc có bao nhiêu sức lực để tiếp tục thì sẽ có bấy nhiêu sự khao khát trong lòng sự hòa hợp của thân thể chỉ là sự bắt đầu của si mê rốt cuộc là bắt đầu để ý đến từ giây phút nào cho dù không muốn thừa nhận thì nỗi nhớ nhung khi không gặp nhau nỗi xúc động khi gặp mặt nỗi buồn bã khi hiểu lầm và niềm vui khi được chốt bỏ nghĩ cho cùng tất cả những thứ đó đều là cội nguồn của tình yêu sự sâu sắc trong tình cảm là sự bắt đầu của những hàm muốn hai người thận trọng nâng niu sự hòa hợp rất không dễ dàng có được như ngầm thỏa thuận không hỏi không xét ba bốn ngày gặp nhau một lần hoặc lâu hơn thì mười mấy ngày gặp nhau một lần không quá quyền luyến cũng không nhàm chán mối quan hệ ấy chưa hẳn là giữa người yêu với người yêu Nhưng cũng đã hơn mức người tình. Hứa ảo không hỏi vì cô sợ cùng với nỗi chờ đợi sẽ là nỗi thất vọng. Bùi Trung Khải không nói vì anh đang nhìn nhận lại mình trong mối quan hệ hai người. Thỉnh thoảng trong những đêm có một mình, hứa ảo lại nghĩ về tình cảm ấy. cầu mong sao mình trong những phút giây thả lòng đón nhận niềm sung sướng, không đến mức biểu hiện thái quá. Có lẽ tình hình hiện tại của hai người rất tốt. Khi ở bên nhau cùng bộc lộ hưng phấn và khao khát khám phá thân thể đối phương, một cách không giấu giếm. Khi rời xa nhau, không cảm thấy bịn dịm nhớ nhung của những người yêu nhau. Giống như với cốc nước để bên, cầm lên và uống tự nhiên. Khi đặt xuống, không cảm thấy phải quá nghĩ ngợi. Gần đây, có lẽ vì bùi trung khải rất bận nên thỉnh thoảng mới gọi điện đến, nói chuyện chỉ chừng giam 3 phút. Lúc đó, hứa ảo cũng đang bận nên ngoẹo đầu kẹp chiếc điện thoại vào vai, vừa nói chuyện vừa gõ báo cáo lạch cạch. Bùi trung khải nghe thấy tiếng, hỏi xem có phải đang bận không. Hứa ảo bèn ngừng tay đánh máy nói Cũng tương đối Ở đầu dây bên kia, bùi trung khải bèn nói Vậy đã nhé Sau khi thắt máy, hứa ảo hơi ngẩn người ra Cô nhớ xem đã bao nhiêu ngày rồi không gặp bùi trung khải Lần gặp sau đó là vào một lần hội quán thương vụ Cô hứa ảo giúp hầu quá tiếp khách hàng Lúc đó vào dịp trước Tết Nhập già tùy tục, cứ vào dịp này hàng năm FEX lại tổ chức một bữa tiệc trị ẩn khách hàng Ông Howard mặc một bộ com lê kẻ màu xám cùng với chiếc cà vạt màu đỏ. Cô hứa ảo vẫn mặc một bộ trang phục màu sẫm theo phong cách của cô. Bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen tay lừng. Trên cổ áo cài một bông hoa màu sáng bằng nhung, trông rất lịch sự và không hề lấn át nhân vật chính. Ông Howard hơi thở hồn hển. ông mắc chứng bệnh hàn duyễn từ lâu, hễ cứ tới mùa đông là bệnh lại tái phát. Hứa ảo nhìn thấy vẻ khó chịu của ông Bèn ghé vào tay ông nói mấy câu Rồi sau đó vội vàng ra chỗ để lấy xe Khi thang máy xuống đến chỗ để xe Hứa ảo vừa bước ra Thì thấy có hai người một nam một nữ Từ phía trước đi lại Vì trong chỗ tối nên không nhìn rõ mặt của họ Nhưng cô vẫn cảm thấy dáng người đàn ông rất quen Bùi Trung Khải đứng dưới chỗ có ánh bèn Nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên Mắt sáng lên hỏi Sao em lại ở đây Công ty tổ chức một bữa tiệc Thế à, tối anh sẽ gọi điện lại cho em Vâng Bùi Trung Khải vẫn rất đảo hoa Cô gái bên cạnh anh trông quen quen Không biết cô hứa ảo đã gặp ở đâu rồi Cô ta đưa mắt nhìn cô rất dữ Hứa ảo tàng lờ như không biết điều gì đó Đã mấy ngày rồi không gặp Thế mà khi gặp lại ở tình huống này Nghĩ đến đây Tự nhiên hứa ảo cảm thấy rất buồn Vào trong thang máy rồi Cô gái bên cạnh bùi Trung Khải hỏi một cách rất thẳng thắn Là cô gái ở quán rượu ấy phải không Tất nhiên là mễ tỉnh văn đã biết chắc, cô gái kia vào bùi trung khải đã hôn nhau tại quán rượu, coi như xung quanh không có ai. Cho dù đã nửa năm rồi, nhớ lại chuyện ấy mà vẫn cảm thấy người bừng bừng. Cao hơn mình, thân hình đẹp hơn mình, hơn nữa, khẩu khí trong những lời đối thoại vừa rồi giữa hai người mới khiến người khác phát ghen. Cứ làm như cô không có ở đó không bằng. Tôi dạy cô khi làm việc phải tình nhanh, cô đã áp dụng đúng chỗ rồi đấy. Bùi Trung Khải nói mặt tỉnh bơ Không ngờ mỹ tỉnh văn vẫn nhớ cô hứa ảo Không biết hứa ảo có còn nhớ nữa không Bạn gái trước đây Thời đã qua Sự phong lưu của thầy có lẽ mới chỉ biết được hai phần Mỹ tỉnh văn nói với vẻ kinh kinh Tiếp xúc nhiều với bùi Trung Khải Mới biết được rằng Người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai này rất cưng rắn Nhất là trong chuyện làm ăn Cô thấy sợ anh Vì thế hôm nay cô cũng chỉ nói đến vậy Đành phải cô nén sự hoài nghi và ghen tức trong lòng Vì Bùi Trung Khải không thích nói nhiều Bữa tiệc kết thúc rất muộn Khi cô hứa ảo và ông hầu Quát ra về Thì gặp ở đại sảnh Không thấy cô gái lúc nãy đâu Sao muộn thế Cô hứa ảo không nghĩ là Bùi Trung Khải vẫn chờ Nên trong phút chốc không trả lời Ông hầu Quát là một ông già thông minh Nên thoáng nhìn qua đã hiểu ngay tình hình Đây là Bùi Trung Khải tự giới thiệu bằng tiếng Anh Một cách lưu loát Nói mình là bạn trai của hứa ảo Ông Hồ Quát nheo mắt cười, thầy hứa ảo không nói gì, bèn vỗ vai cô. Nếu bạn đã tới đón thì tôi không làm, hộ hoa xứ giả, vệ sĩ cho người đẹp nữa, về sớm đi. Không khí trên xe yên tĩnh, chỉ có chương trình phát thanh đêm đang mở, càng làm tăng thêm vẻ uể oải và u uất khiến người khác phải thổ dài. Hôm nay tối là vì việc công, Bùi Trung Khải thấy cần thiết phải nói một câu. Ô, trông mặt cô gái đó quen quen. Bùi Trung Khải không trả lời, không tiện giải thích về điều đó trong lúc này, vì vậy anh chỉ trả lời lấp lửng, "Đó là khách hàng." Quay sang nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hứa Ảo, thấy không hỏi gì nữa, anh mới tạm thấy yên tâm và đổi sang chủ đề khác. "Có ăn no không đấy?" "Tiền thì lúc nào chẳng như vậy." Hứa Ảo trả lời với vẻ lơ đễnh, cô cũng không biết là mình đang nghĩ gì. "Vậy chúng ta tìm chỗ nào ăn nhé." Cuối cùng, họ lại tới gõ cửa quán của ông già trong ngõ. Ông già nấu hai bát mì văn thắn, trong đêm giá rét, bát mì ấy lại càng thơm ngon và ấm áp hơn. Hơi ấm từ bát mì đã làm tàn dần vẻ cứng nhắc, xa cách giữa hai người, và dần thay vào đó là sự ấm cúng, tình cảm. Đêm ấy, Bùi Trung Khải tỏ ra rất dữ, hơn chục ngày không gặp nên khao khát trong anh bùng trái rất mãnh liệt. Hứa ảo có vẻ hơi tránh, nhưng đời nào Bùi Trung Khải chịu như vậy, anh kiên quyết đòi bằng được. Anh thận trọng chờ mình, sợ đánh thức hứa ảo đang trong giấc ngủ say. Nghĩ thầm, xem ra hứa ảo đã không nhận ra. Anh không muốn cô phải nghĩ nhiều về chuyện tối nay. Anh đến dự tiệc ở hội quán cùng với mễ tỉnh văn, hoàn toàn là vì công việc. Thật ra, sau đó còn có việc phải làm, nhưng anh đã bảo mễ tỉnh văn về trước, còn mình thì đợi cô hứa ảo. Đừng quay về phía bùi trung khải, hứa ảo mở tò mắt trong bóng đêm. Anh đã nói với ông Howard rằng họ là bạn. Thế mà ngoát một cái, bạn đã lại trèo lên ngủ cùng giường. Sáng thứ bảy, ngủ đến hơn 9 giờ. Hứa ảo mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà một lúc lâu. Cô nhìn đồng hồ trên tay giật mình vì đã ngủ quá giấc. Vốn là người rất kén chỗ ngủ, lạ giường thường khiến cô ngủ không yên giấc. Thế mà trong ngôi nhà yên tĩnh, dường như ngay từ lần đầu cô đã không mất ngủ, thậm chí còn ngủ nhiều hơn, giống như hôm nay. Cô tìm một bộ quần áo mặc ở nhà trong tủ quần áo. Số quần áo này cô đã mang tới đây Để tiện cho việc thỉnh thoảng ở lại qua đêm Và giấu nó trong một góc Cánh cửa thư phòng hé mở Có thể nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại vọng ra Trên bàn ăn Đặt một nồi nước đậu Và một ít lát bánh mì Dăm bông và bánh trứng Cô hứa ảo mang vào bếp làm nóng lại rồi bê ra Bùi Trung Khải cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện Dắn tay áo lên Ngồi xuống ăn sáng Ngày nghỉ mà cũng bận thế sao Không có gì Này, em có nghe nói chuyện FAX muốn mua lại một công ty xe hơi ở miền Nam không? Bùi Trung Khải nói. Hứa ảo giật mình. Sao anh lại biết? Tất nhiên là có tin rồi. Vậy anh còn hỏi để làm gì? Hỏi lại em để cho chắc chắn hơn. Bùi Trung Khải đón chiếc bát múc cháo. Những điều này là bí mật của công ty, em cũng không biết. Ông Howard không nói gì với em sao? Anh muốn biết điều gì? Tất nhiên là anh muốn biết tất cả. Bùi Trung Khải cúi đầu húp cháo soàn xoạt, không nhìn vẻ mặt của cô bỗng nhiên bật cười Tối qua anh dùng nhiều sức như vậy chỉ là vì chuyện này sao? Bùi Trung Khải ngây người đúng là anh có ý muốn hỏi muốn biết được nhiều thông tin hơn nhưng không phải tồi tệ như suy nghĩ của cô anh thật sự không thích cái kiểu nghi hoặc đủ điều ấy của cô không khi bỗng nhiên trầm hẳn Cô hứa ảo em là một cô gái em đừng nói những lời khó nghe như thế được không? Bùi Trung Khải chào mày, sao cô ấy lại có thể liên hệ chuyện này với chuyện ấy được nhỉ? Sao lại có thể nghĩ một cách quá đáng như thế về quan hệ giữa hai người? Đúng là khi mà dấm dớ thì cô hứa ảo cũng dấm dớ hết mức. Không phải là những lời của em khó nghe mà là những câu hỏi của anh quá nhạy cảm khiến em không thể không liên hệ nó với chuyện ấy. Có thể em đã hiểu lầm nhưng phải nói rõ thế này. Em không biết về chuyện FEX mua lại công ty. Nói xong câu đó, hứa ảo quay người bỏ đi Cô không thể quên chuyện lúc đầu ở nhạc chung dàn tế, gián điệp, phản bội Tất cả những điều đó đã đè nặng Khiến cô không thể ngòi lên được cánh cửa phòng ngủ được khép lại Khi mở ra thì cô hứa ảo đã thay quần áo xong Em đi đâu đấy? Bùi Trung Khải ngăn lại hỏi Về nhà Nghe anh này, hứa ảo Em thôi đi được không? Em sợ ông Howard nghĩ gì à? Tối hôm qua anh vẫn chưa dám thừa nhận quan hệ của chúng ta Bây giờ thì hay rồi. Người ngoài chưa nói gì mà người trong cuộc đã lại gây chuyện với nhau. Dù gì thì em cũng phải hiểu rõ chuyện chứ. Thì ra chuyện mà cô cứ thấp thỏm trong lòng từ tới hôm qua là như vậy. Cô thấy hơi hối hận nhưng lại bị câu nói sau cùng của bùi trùng khải làm cho tức giận. Bùi trung khải nếu em không hiểu chuyện thì phải chăng em nên hỏi đến cùng xem cô gái tới hôm qua là ai? Làm sao một cô gái từng trừ với em ở quán rượu thoát một cái đã trở thành người làm việc bên cạnh anh? Thì ra là em biết Bộ Trung Khải hơi ngớ ra Cô hứa ảo nhớ rõ khuôn mặt trang điểm rất đậm Của mễ tỉnh văn Trong bóng tối ở quán rượu hôm đó Thôi em không muốn nhắc đến chuyện này nữa Em muốn về nhà Bỗng nhiên cô hứa ảo cảm thấy rất chán ghét Cô làm như vậy thì có khác gì Những người phụ nữ tầm thương Đau đầu về chuyện chồng về muộn Ghen với những người phụ nữ bên cạnh chồng Hơi một tí là đòi bắt tận tay Họ vẫn còn chưa bắt đầu Thế mà lại đã không tin tưởng nhau như vậy sao Nhìn vẻ kiên quyết của hứa ảo Bùi trung khải cô nén Nếu nói tiếp có lẽ sẽ chỉ càng trở thành đối đầu với nhau Và làm tổn thương nhau Để anh tiễn em Không cần đâu em gọi taxi là được Bước ra khỏi cổng mà lòng cô hứa ảo Chừa sót tới mức Chỉ muốn ứa nước mắt Chẳng phải cô rất nhớ anh sao Trong mấy đêm ấy cô đã rất muốn có một vòng tay để dựa vào Nhưng đến khi gặp rồi không hiểu sao lại như vậy Cô hiểu lầm anh Còn anh cũng ăn hiếp cô Đây là điều mà cô không muốn. Sao thấy lòng đau như vậy? Cô đã rất muốn anh ôm lấy cô và giữ cô lại. Không lẽ đây là sự bắt đầu của sự bạc nhược và không tốt đẹp? Thứ hai, cô vừa tới chỗ làm thì được ông Howard gọi điện lên phòng làm việc. Ông Howard đeo kính, ghé sát vào, nhìn gì đó trên tấm bản đồ Trung Quốc treo trên tường. Bác muốn đi du lịch ở đâu ạ? Cô gái không được coi thường một ông già. Trung Quốc có câu thơ. Cô quốc thần du, đa thỉnh ứng tiểu ngã. Bây giờ tôi đúng là như vậy, tuy không phải là cố quốc, nhưng chúng ta phải tới nơi đó một chuyến, đó là một nơi rất tuyệt. Ông Howard dùng bút chì chỉ lên một chỗ ở những tấm bản đồ. Chính là chỗ này, chúng ta chuẩn bị xây dựng một phần sưởng ở đây. Nói một cách chính xác là mua lại một công ty. Nghe những lời này, hứa ảo thấy không có gì là ngạc nhiên. Hôm ấy, trong những lời nói của bùi trung khải lấp lửng nhắc đến chuyện này, nơi đó được mệnh danh là thành phố xe hơi của miền Nam, được xây dựng trên cơ sở của một nhà máy công nghiệp, quốc phòng cỡ lớn, tiêu biểu cho kỹ thuật mũi nhọn của ngành chế tạo xe hơi Trung Quốc. Số lượng xe sản xuất ra chiếm thị phần tương đối trong nước. Ngày hôm sau, hứa ảo cùng với ông Howard bay đến thành phố ấy, đứng vào dịp trước Tết. Năm nay Tết đến muộn, hứa ảo cùng với ông Howard và mấy đồng nghiệp khác ở trong khách sạn. Ít nhiều trong lòng cũng cảm thấy hưu quạnh, ngược hẳn với không khí rộn ràng sắm Tết của người địa phương. Thương vụ lần này xuất phát từ ý muốn của đôi bên. FEX đã chuẩn bị rất đầy đủ, mang theo những chuyên gia về đàm phán đến. Những đối phương rất rắn, chỉ nói rằng sau Tết mới quyết định. Cũng phải thôi, vì chỉ còn 5-6 ngày nữa là đến Tết, chẳng ai còn tâm trạng ngồi đây để mà tính toán. Chẳng còn cách nào khác, FEX đành phải khăn gói quay về. Dù sao FEX đã nhận được lời cam kết của đối phương rằng sẽ từ chối những ý định hợp tác của những đối tác khác. Về đến Bắc Kinh thì đã là ngày 27 Tết, hứa ảo lập tức mua vé máy bay về Tam Á ăn Tết. Nếu đã biết bí mật làm ăn của công ty, cô càng không biết nên đối diện với Bùi Trung Khải như thế nào nữa. Cô cứ suy nghĩ mãi, có nên nói cho anh biết hay là không nói. Tất nhiên, sau ngày hôm đó, Bùi Trung Khải cũng không tìm cô. Có lẽ anh đã giận. Thường tiếc cũng tốt, cái cũ không qua, cái mới không đến. Trước một cây bệnh có hàng vạn cây đang đón mùa xuân, đó là một dấu hiệu tốt. Hay là chúng ta cạn chén đi, chúc cho cậu hào hoa nở rỗ. Cô hứa ảo cũng gọi một ly cốc tai. Mình thích câu này, một câu bình thường nhưng lại là lời chúc mừng. Lỗ hành đã vẻ trình choáng. Tết ra, cô hứa ảo tiếp tục đưa ông hầu Quát đến thành phố xe hơi. Tới nơi, hứa ảo thấy vô cùng ngạc nhiên, khắp thành phố là một màu hoa đỏ rực. Từng cây từng cây từng tán từng tán nở rộ Cầu hồng hạnh chi đầu xuân ý náo Có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế là cùng Không khí mùa xuân ùa vào mặt Người địa phương gọi loài hoa đó là hoa phượng hoàng Ngày tình đã thấy hay So với tâm trạng trước đây lúc trước Tết Thì tâm trạng lần này của cô đã khác hẳn Khi đang yêu con gái thường vui vẻ Nhìn gì cũng thấy tươi sáng huống chi toàn thành phố đâu đâu cũng rực rỡ màu hoa thế này Tổng giám đốc phía đối tác đột ngột được lãnh đạo thành phố gọi đi họp. Vị phó tổng đón đoàn của ông Howard, cuộc họp giữa hai bên bị hoãn lại một ngày. Những người khác rất sốt ruột, chỉ riêng ông Howard vẫn rất bình tĩnh đi ngắm hoa, dặn dò cấp dưới nhập ra tùy tục. Ngày hôm sau, hai bên chính thức vào cuộc đàm phán. Hứa ảo không ngạc nhiên khi thấy bùi trung khải trong đoàn đàm phán của đối phương. Anh nhìn cô và mỉm cười xã giao. Hứa ảo quay lại nhìn ông Howard với vẻ lo lắng thế ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cô mới quay lại nhìn về phía trước. lúc đó, bùi trung khải đang cúi đầu thì thầm với những người cùng đoàn. tâm tư hứa ảo rất phức tạp. năm ngoái cô và bùi trung khải vẫn còn chung một chiến hào, cùng vì lợi ích của nhạc trung mà nghĩ mưu tính kế đối phó với những người nước ngoài. nhưng lúc đó họ chỉ vì lợi ích cá nhân mà đồng hành, thậm chí trong lòng còn đối địch. trong lần đàm phán này, mặc dù vì lý do công việc họ phải đấu tranh giành lợi ích cho bên mình, nhưng họ lại đang yêu nhau thân mật và khó xử. Điều may mắn duy nhất là cô chỉ là một phiên dịch. Theo phong cách cùng người của ông Howard thì phiên dịch không cần thiết phải miệng thường lưỡi kiếm, tranh luận với bùi trung khải trong khi đàm phán. Đóng cánh cửa phòng họp lại, để lại đằng sau không khí, đối trọi căng thẳng. Tổng giám đốc nhà máy mời ông Howard uống trà ngắm hoa. Ông Howard vui vẻ nhận lời. Nói là một thành phố xe hơi, nhưng khắp thành phố lại là một biển hoa, nhà máy lại càng giống với một mượt vườn hoa. Bước ra khỏi con đường nhỏ, một gian nhà kính trồng hoa thấp thoáng hiện ra. Bước vào bên trong thì thấy tòa giả sơn non xanh nước biếc, rất hợp với nhã hứng của ông Howard. Thế là hai người quên hết những cảnh căng thẳng vừa qua trong đàm phán. Thắp biến thành những người nhàn rỗi, hưng thú thưởng trà bình hoa, không nhắc gì tới chuyện đầu tư. Tổng giám đốc nhà máy họ quan giọng nói hơi nặng nhưng hứa ảo dịch không hề khó. Lát sau, tổng giám đốc quan nhìn cô mấy lượt, sau đó hỏi với vẻ kè cả Cô cố là người vùng nào vậy? Cô hứa ảo mỉm cười đáp Tôi ở tô thành ạ. Nghe vậy, tổng giám đốc quan có vẻ vui mừng Ôi, thì ra là đồng hương Tôi đang thắc mắc tôi dùng phương ngôn khó hiểu như vậy mà sao cô đều nghe được Ngay cả thư ký của tôi cũng có lúc phải phản ứng nữa là Tiểu Cố à, tôi là người ở thị trấn Ngô, cách Tô Thành không xa là bao. Hứa ảo thật ra cũng sớm đã đoán biết được chút cội nguồn, đã lâu không được nghe giọng nói của quê hương. Được gặp đồng hương, vì thế chỉ sau đôi câu trò chuyện, danh xưng cô cố đã được thay bằng Tiểu Cố. Ông quan và cô Hứa ảo cùng trò chuyện, Hứa ảo nói qua về mình, rồi theo lẽ thường hỏi ông quan vì sao lại tới thành phố này. Ông quan cười lớn, nói mình là một cựu binh nhài du bất chấp khó khăn nhận quyết định bổ nhiệm này của phó chủ tịch tỉnh. Tiểu cố, cô, cô còn chưa biết phó chủ tịch tỉnh của chúng tôi là người thị trấn lỗ. Tuy trực thuộc thành phố Khúc, nhưng thực ra còn cần gần tô hành hơn là thị trấn Ngô. Khẩu âm càng giống hơn. Sau này ông còn công tác ở tô thành, cũng có thể coi như là đồng hương chính của cô. Chuyện này tôi không biết thật, tôi không nghĩ rằng sẽ gặp đồng hương ở đây. Tổng giám đốc quan chắc cũng là một người có tiếng tâm. Đâu có, đâu có. Nếu nói là người có tiếng tăm thì phải nhắc tới phó chủ tịch tỉnh Kiều. Ông Howard cũng tham gia câu chuyện về Tô Thành vì đó cũng là nơi quen thuộc với ông. Không khí càng trở nên thoải mái. Giữa trường có điện thoại gọi đến, ông Howard khẽ đáp lại. Nhưng ông không nói câu nào ngoài hai từ yes, no. Tiếp đó cũng có người bước vào, ghé sát tai ông Quan nói gì đó. Ông Quan cũng chỉ lại lóc ngoác gật đầu. Cố ảo biết ý, dừng câu chuyện lại. Có lẽ cái gọi là bài mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm là như vậy Hứa ảo thấy trong lòng mỗi lúc một rối, Cô nhớ đến bùi trung khải Ra khỏi nhà kính Hứa ảo đợi ông Howard trở về Đắn đo một hồi lâu cuối cùng cô cũng lên tiếng Chủ tịch cháu muốn nói điều này Cháu có quen với người đàm phán của đối tác Ồ oh. Ông Howard vẫn không dừng bước ra hiệu cho hứa ảo cứ nói tiếp Bùi Trung Khải, người của công ty tư vấn trung đỉnh là bạn trai của cháu Ta nhớ là chàng trai trẻ chờ cháu hôm trước Chi nhớ của ông Howard quả không tồi chút nào Hứa ảo, cháu đã nói ra rồi, ta thấy rất vui Ta tin cháu sẽ biết đặt lợi ích của công ty lên trên hết Đừng lo nghĩ gì cả, hãy làm những việc mà cháu thấy nên làm Có điều ta đề nghị, trong mấy ngày này tốt nhất hai người vẫn nên ít tiếp xúc với nhau Vì thế tôi cho cả cháu và cậu ấy. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài, cháu biết rồi ạ. Cô hứa ảo thở phào chi nhớ của ông Howard rất tốt. Ông Howard có thể nhớ được bùi trung khải chỉ sau mấy phút, quả không phải chuyện thương. Cuối cùng, một tin nhắn đã không được gửi đi. Có lẽ là do ước ngầm, hoặc có lẽ do đạo đức nghề nghiệp. Trong suốt thời gian diễn ra đàm phán, hứa ảo và bùi trung khải không gặp riêng lần nào và cũng không gọi điện, thậm chí không nhắn tin cho nhau. Ngoại trừ màu tin nhắn chỉ có 7 chữ Bùi trung khai Sau khi đàm phán kết thúc tốt đẹp Cầu Thạng Nhi Nói nhớ em rồi Anh đã rời thành phố này Còn cô thì đang chuẩn bị cho buổi ký thỏa thuận vào ngày hôm sau Đọc tin nhắn ấy Cô không nén được cười thầm Chỉ khi nào bị ngược đãi Cầu Thạng Nhi mới kích tình Cảm giác có người nhung nhớ thật ngọt ngào Tâm trạng ủi ruột tàn biến tức khắc Buổi ký thỏa thuận giữa hai bên Diễn ra đúng như dự kiến Nghe nói buổi lễ ấy cũng được đưa lên chương trình thời sự. Sau hai ngày uống trà, cuối cùng cô hứa ảo đã hiểu rõ mục đích thật sự của cuộc đàm phán này. Thật ra thì FEX là đối tác đã nhiều có ý, chỉ có điều phải chờ dành tính ngôn thuận. Hơn nữa, cũng còn cần phải thương lượng kỹ càng về chi tiết hợp tác. Lần đàm phán này chỉ thống nhất những thỏa thuận ban đầu, để có thể cùng mang lại lợi ích cho bên cô sau khi sáp nhập. Hơn nữa, đàm phán cũng chỉ là một màn kịch. Việc sắp nhập giữa hai công ty Trong và ngoài nước Phải làm cho rầm rộ Để tuyên truyền quảng cáo cho sản phẩm đó Sự việc cũng lại rất tình cờ Đúng dịp này Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách mảng kinh tế Đến đây thị sát Nên đã đích thân tế dự buổi ký kết Trời quang đãng Hoa phượng càng rực rỡ Đèn flash của cánh nhà báo không ngừng nhấp nháy Đoàn của Phó Chủ tịch Kiều bước vào hội trường Đã khiến không khí buổi ký kết được đẩy lên cao trào Ông Howard là người tình thường am hiểu ông hiểu rõ quan chức địa phương sau này sẽ chẳng khác gì phụ mẫu cho ăn cho mặc nên rất tận tình và chu đáo giải quyết khéo léo mối quan hệ tinh tế giữa chính trị và kinh tế phó chủ tịch tỉnh rất trẻ cũng rất tinh anh chồng ông chẳng có vẻ gì là một quan chức chính phủ vẻ ngoài lại càng giống với một văn nhân do nhã sau khi đọc diễn văn xong thì tới bắt tay từng người cô hứa ảo đứng đằng sau ông hầu cô nói một câu cổ ngữ thông dụng chúng ta đúng là ngàn dặm nhân duyên, dây buộc lại. ông hầu át nhíu mày không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. cô hứa ảo bàn dịch nói sang tiếng anh. ông hầu át giãn chân mày, mỉm cười và bật ra một câu, duyên phận. phó chủ tịch tỉnh cũng đã thấy được khả năng phiên dịch của cô hứa ảo. ông đưa mắt nhìn cô rồi chủ động chìa tay ra. dịch tốt lắm, y tứ, sắc thái đều đủ cả. hứa ảo bắt tay phó chủ tịch tỉnh, miệng nở nụ cười xã giao đáp. cảm ơn lời khen của chủ tịch tỉnh Có người giới thiệu về lai lịch của cô hứa ảo cho lãnh đạo. Phó chủ tịch tỉnh lại nhìn kỹ cô một lượt nữa. Cô gái giỏi lắm. Tôi đã học tiếng Anh, nhưng có lẽ phải thỉnh giáo cô đấy. Bữa tiệc trưa, cô hứa ảo cùng ông Howard ngồi ở bàn chính. Phó chủ tịch tỉnh ngồi ở giữa. Tổng giám đốc quan ngồi bên trái. Những người kế tiếp đều là những nhân vật cao cấp của công ty. Chỉ có một mình cô là phụ nữ trẻ. Tổng giám đốc quan nhiệt tình giới thiệu với phó chủ tịch tỉnh về người đồng hương trẻ. Thật ra, đồng hương trẻ không quan trọng, mà quan trọng là những lời chuyện trò giữa ông và cô hứa ảo trong lúc bắt tay nhau, đã khiến cho mọi người lãnh đạo giỏi quan sát như ông, đã có những suy đoán rất nhạy cảm. Với những người khác, ông chỉ nói mấy lời hoan nghênh, chúc mừng là xong, chỉ duy nhất với cô hứa ảo là ông trò chuyện nhiều. Họ nói với nhau về Tô Thành, Thành Phố Khúc, Thị Trấn Ngô, Thị Trấn Lỗ. Ông cũng rất quan tâm tới lai lịch và quê quán của hứa ảo. Vì mọi người hỏi quá nhiều nên hứa ảo trả lời rằng cha mẹ cô đã qua đời. Phó Chủ tịch Kiều nghe vậy cảm động không nói lời nào, sau đó dặn cô thường xuyên về thăm quê, vì dù sao đó cũng là quê hương. Những lời trò chuyện của Phó Chủ tịch Kiều gần gũi, thân thiết khiến cho người khác không khỏi cảm động. Sau khi tan tiệc, cô hứa ảo cùng ông Howard cáo từ ra về. thấy ông Howard sắp rời đi, Tổng Giám đốc quan cười, nói với Phó Chủ tịch Kiều. Phó chủ tịch tỉnh, có phải ông thấy nhớ Mẫn Chi rồi không? Cô gái này hơi giống với Mẫn Chi, chắc là ông lại thấy dường như con gái rồi đấy chứ gì. Kiều Duy Thành mỉm cười. Anh đã thấy con cái nhớ cha mẹ bao giờ chưa? Đều là cha mẹ nhớ con cái thôi. Chúng ta là cha mẹ vì đời trước chúng ta nợ con cái. Tổng giám đốc quan cười. Đó không phải là thuyết vô thần. Về đến Bắc Kinh, cô hứa ảo gọi cho Bùi Trung Khải hỏi thăm cầu thăng Nhi có lẽ cầu thạng nhi đang ngủ trên cây hài đường hứa ảo lập tức hình dung ra điệu bộ của cầu thạng nhi bây giờ thì anh chiều nó quá rồi đấy thế mà vẫn có người nói anh là ngược đãi động vật tin nhắn ấy khiến anh giận nghiến răng cầu thạng nhi bây giờ còn có tình cảm hơn em chúng ta còn cùng đi ăn tối nhé anh sẽ tới đón em nghe cũng được có thể thông qua Thời tiết thay đổi rất nhanh, lúc rời xa vẫn còn cảm thấy lạnh buốt giá. Thế mà khi trở về thì Bắc Kinh đã vào mùa xuân, nhưng cô gái trẻ không sợ rét đã diện váy. Những cơn gió mang theo hơi lạnh lướt qua trên phố, chỉ khiến người ta càng thêm háo hức đón sự ấm áp của mùa xuân. Trong xe, nhìn đôi mắt anh rực rực, cô hứa ảo thấy trong lòng rất vui, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn. Bùi Trung Khải liền kéo cô lại và hôn một hồi. Giúp cô thắt dây an toàn xong, đắn đo một lúc anh nói. Có người đang muốn gặp em Hứa ảo đang sửa lại mái tóc Bị anh làm dối bù Ngay vậy bèn dùng tay lại Ngây người Nghĩ một lúc rồi cười đáp Anh bắt đầu làm tín sứ giúp mỹ nhân Đưa tin từ bao giờ thế Anh dỗi đến thế sao Lỗ hành ra nước ngoài Đến Bắc Kinh để chuyển chuyến bay Có nhờ anh nói lại với em Là cô ấy muốn gặp em Quý Trung Khải vẫn không để ý đến những lời của cô hứa ảo Chuyện ở Nhạc Trung Cô là người bị hại Nhạc Trung không bị tổn thất gì Giải dịch cũng vậy, ngay cả thân vệ quốc cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ có hứa ảo là trở thành vật thế mạng, phải chịu tiếng oan. Lại còn bị đỗ đức mình gây khó dễ trong công việc. Thầy hứa ảo không nói gì, Bùi Trung Khải nói tiếp. Lỗ hành đi vì chuyện tình yêu. Cô ấy nói là không thể quên được tình yêu thời thanh mai trúc mã. Nên đành bỏ lại mọi thứ, do nước ngoài để gặp bạn trai. Nghe nói vì chuyện này cô ấy đã bất hòa với gia đình. Hứa ảo ngây người, không ngờ một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát như lỗ hành lại si tỉnh như vậy. Với tính cách của cô ấy thì có lẽ không chỉ bất hòa mà còn là gây chuyện nữa. Nghĩ vậy, hứa ảo thấy lòng mềm mại, đồng ý tới gặp lỗ hành. Cô vốn rất thích lỗ hành, thường coi cô ấy như là em gái. Hôm nay à, sao anh không nói sớm, cũng đâu có phải là việc hồng môn đâu. Thật ra là anh cũng vừa mới nhận được điện thoại của cô ấy. Nửa năm rồi mới gặp lại lỗ hành, cô hứa ảo thấy lỗ hành gầy đi trông thấy, có lẽ cô ấy đã suy nghĩ nhiều. cô hứa ảo bước nhanh đến, nắm bàn tay của lỗ hành nói, cậu càng ngày càng giống một đứa trẻ rồi đấy. lỗ hành gặp lại bạn tốt, nước mắt bỗng trào ra, Bởi trung khải sợ lỗ hành lại gợi lên chuyện đau lòng của cô hứa ảo, nhưng không ngờ lỗ hành thật sự bị chuyện tình cảm dày vò, khóc rướt mướt. còn hứa ảo thì chăm chú lắng nghe tâm sự của cô, thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy cho bạn. Thế vậy, buổi trung khải mới tạm yên tâm. Thì ra, lỗ hành luôn thầm yêu trộm nhớ anh chàng hàng xóm. Chàng trai đó cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng không biết nên giữ tình cảm anh em hay để nó phát triển thành tình cảm lứa đôi hơn. Thóm lại, quan hệ giữa hai người lấp lửng không dứt khoát. Sau đó, thì chàng trai đó ra nước ngoài, hai người vẫn thư tử cho nhau, nhưng chẳng ai nói ra trước, mặc dù tình cảm vẫn rất ngọt ngào và thân thiết. Chuyện xảy ra vào dịp Tết, khi hai người chat qua mạng, Lỗ Hành đã nhìn thấy một cô gái mặc quần áo ngủ thoáng qua phía sau, trong lòng cô thấy rất ghen. Bèn khéo léo do hỏi đó là ai. Anh ấy cũng không giấu diếm, nó là bạn học, hai người cùng chung phòng. Thấy anh nói rất thẳng thắn, Lỗ Hành cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Mấy ngày trước, cô lên mạng, nhìn thấy nick của anh sáng. Cô thấy lạ vì sao đến giờ này mà anh vẫn lên mạng, Bèn gửi một khuôn mặt cười. Sau mấy câu cô mới phát hiện ra là cô gái mặc đồ ngủ hôm trước đang dùng máy tính của anh lỗ hành thoát Nick biết rằng chuyện không đơn giản như vậy Kể từ lúc đó cô thấy lòng thấp thỏm không yên Qua mấy ngày vẫn không thấy anh xuất hiện Lúc đó cô mới giật mình nhận thấy rằng Ngoài tên trường đại học và Nick ra cô không còn có cách nào liên lạc được với anh Vì cha mẹ đôi bên đều thăng quan tiến chức Nên hai gia đình đã tới sống ở những thành phố khác nhau Cô không thể liên lạc được với anh Vì thế quyết tâm tới nước Mỹ xem rốt cuộc là chuyện gì. lỗ hành khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, lời nói cũng trở nên lộn xộn. Mãi sau, hứa ảo mới rõ cô gái này muốn sang Mỹ để biết rõ thực hư. Nhưng cô ấy cũng không biết anh hàng xóm ở đâu trên nước Mỹ. bùi trung khải nghe thấy 7-8 phần câu chuyện, anh đang nghĩ rằng cô hứa ảo đã rất ngốc rồi. Nhưng hóa ra lỗ hành cũng không thông minh gì. Lỗ hành cũng không trở về khách sạn nữa Hứa ảo đành phải đưa cô ấy về nhà mình Không ngờ bùi trung khải lại đề nghị về nhà anh Vì nhà anh có nhiều phòng Lỗ hành muốn ngủ cùng phòng với hứa ảo Bùi trung khải nhất quyết nói không Thế là lỗ hành ngước nhìn cô hứa ảo đôi mắt đẫm lệ Hứa ảo, cậu nhìn anh ấy xem Hứa ảo trường mắt nhìn bùi trung khải Mặt hơi đỏ lên nói Anh ấy cố ý như vậy đấy Mặc kệ anh ấy Trong lòng thầm nghĩ Mấy ngày không gặp Ai biết anh ấy đang nghĩ ra trò gì? Nếu phải ngủ cùng giường thì chắc chắn là sẽ mất ngủ suốt đêm. Đưa lỗ hành vào phòng, trải tràn đệm xong, thế cô ấy vẫn ngồi ngây người trên ghế, hứa ảo không khỏi thấy xót thương. Cô cũng đã được biết chuyện tình cảm làm con người hao mòn đến thế nào. Bỗng nhiên bị mất đi tình cảm từ bé đến lớn. Nỗi đau ấy có lẽ như cắt giá cắt thịt. Mình đoán cậu và bùi trung khải sẽ tốt với nhau. Hứa ảo ngừng lên trong giày lát hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Lỗ Hành là người bạn duy nhất của cô Chuyện tình cảm nam nữ từ trước tới nay Cô chưa có dịp nói với bất cứ ai Mình thấy anh ấy đối xử với cậu rất tốt Thật ra mình đã thấy điều đó từ trước rồi Lúc đó ánh mắt anh ấy nhìn cậu Cứ như là mắt của thợ săn nhìn con mồi Mình biết là trong lòng anh ấy Không đơn giản là quan hệ công việc Nhưng vẫn cố làm ra vẻ Này hứa ảo Có phải lúc đó cậu và anh ấy đã ngấm ngầm Qua lại với nhau rồi không? Thế bây giờ là ánh mắt gì? Cô hứa ảo không tiện trả lời câu hỏi của lỗ hành. Ánh mắt bây giờ càng đáng sợ hơn, mình thấy cậu vẫn còn phải đề phòng. Những người đàn ông khác thì càng không cần nói tới nữa. Hứa ảo, nói thật lòng mình vốn không thích cảm giác đó. Tự do tuyệt biết bao, hai người đều nhớ nhau nhưng lại không cần trói buộc nhau bằng tình yêu. Nhưng bây giờ mình đã nhận ra được người khác quan tâm đến hạnh phúc như thế nào. Anh ấy trông trưởng cậu trước người khác Điều đó tốt hơn là anh ấy mặc cho tình cảm của cậu Và cũng mặc cho tình cảm của mình Nói đến câu cuối Giọng của lỗ hành nghẹn ngào Câu chuyện của họ không sao tiếp tục được nữa Khó khăn lắm cô hứa ảo mới dỗ được lỗ hành ngủ Còn cô thì lại thấy không buồn ngủ chút nào Cô hứa ảo không quen ngủ cùng người khác Trừ với bùi trung khải Ngẫm nghĩ mấy câu cuối của lỗ hành Lại nhìn lỗ hành đang thở Đều đều nằm bên cạnh Cô lại cảm thấy tim đập rồn rập Cô khẽ ngồi dậy, nhìn đồng hồ thì đã là 2 giờ sáng Bật đèn bếp lên Thấy một cốc nước lặng lẽ uống Thế rồi đột nhiên một bàn tay từ phía sau rẳng lấy Anh cũng khát cả buổi tối rồi Cô hứa ảo nhớ đến những lời nhận xét của lỗ hành Trong lòng bỗng thấy rất ngọt ngào Cô cười và quay mặt lại Anh cấp cốc của em, uống nước của em Sao còn chụp mũ cho em Bùi Trung Khải kéo cô hứa ảo vào lòng Em là một bà chị tốt bụng được đấy chứ Vừa khuyên nhủ, vừa dỗ dành Anh chờ em suốt buổi tối mà cũng không thấy em đâu. Cô ý như vậy phải không? Cô hứa ảo không nói gì mà chỉ cười. Ánh sáng của phòng bếp ấm áp và rất dịu dàng, soi rõ đôi mắt long lanh và đôi môi càng mọng vô cùng quyến rũ của cô. Bùi Trung Khải cảm thấy tim đập mỗi lúc một dồn dập hơn, tưởng chừng như muốn bứt ra khỏi lồng ngực. Hai người nói chuyện rất ngọt ngào, thế rồi bỗng dừng nghe thấy tiếng cộc cộc ở cửa, lỗ hành mơ màng gọi. Hứa ảo, hứa ảo. Không thấy có tiếng trả lời, cô bước vào nhà vệ sinh, miệng lầm bầm Chắc là nửa đêm lại xa vào chăn của đàn ông rồi, chẳng có nghĩa khí chút nào Một hồi lâu sau, cả căn phòng chìm vào trong sự yên tĩnh, nghe rõ cả tiếng thở Lúc đó hứa ảo mới thở vào, đang định quay về phòng thì bị bùi trung khải bế thốc lên, đi thẳng vào phòng ngủ của anh Nếu không vào trong chăn của anh thì đúng là em đã bị cô ấy nói oan rồi Sau khi trở dậy, bùi trung khải đi mua đồ ăn sáng, còn cô hứa ảo thì hâm sữa trong bếp. Ba người cùng ăn sáng, bỗng nhiên lỗ hành lên tiếng. Hôm qua tuyệt đấy chứ. Hứa ảo đang cắn miếng bánh mì giật mình, cắn cả vào đầu lưỡi, miệng sọc mùi máu tanh. Bùi trung khải thì bị sạc sữa, ngoại đầu ho một hồi lâu mới hết, anh nhìn lỗ hành nói. Không nên nói như thế, nói cho ẩn không chọn thời điểm gì cả vì hai người đã chọn thời điểm rồi cuối giờ giấc ngủ của người khác lỗ hành nói vẻ mặt tỉnh bơ cắn từng miếng quẩy bùi trung khải quay sang nhìn cô hứa ảo đang đỏ mặt uống bột ngụm sữa rồi bịt miệng đứng lên đi vào nhà vệ sinh anh đứng lên đi theo ngụm sữa nóng khiến cho môi lưỡi bị cắn lúc trước càng đau rát cô hứa ảo xúc một ngụm nước rồi hà miệng soi gương xem vết thương đó là một vết xước to vẫn còn dơ máu bùi trung khải đứng bên thấy thế thì rất sát Cái cô lỗ hành này chẳng khác nào ném một quả bom nguyên tử. Trở lại bàn, lỗ hành vẫn vừa nhai quẩy vừa nhìn hai người họ. Hai người định diễn trò ngọt ngào cho tôi xem đấy à? Không dối dãi đến mức đó đâu. Tiểu thư, cô muốn ăn muốn uống thì nhanh lên. Gây chuyện xong rồi thì đi nhanh cho. Ui Trung Khải, anh đúng là đồ vòng ẩn bội nghĩa. Không có tôi, liệu anh có theo đuổi được hứa ảo không? Hứa ảo đàng quét mứt hoa quả vào miếng bánh mì, không xen vào đối thoại của hai người. Bùi Trung Khải nhìn hứa ảo một cái rồi kéo dài giọng nói Tôi phải có cách của tôi chứ Hứa ảo, cậu nhìn điệu bộ hung hăng của anh ấy này <cười> Hứa ảo, đừng có vội nhận lời anh ấy Hãy thử thách cho thật kỹ đã Muốn làm anh gì của tôi thì anh phải đợi cho bà gì này nói tốt về anh đã nhé Chúng tôi không kết hôn đâu Cô đừng có mà tưởng bởi nhé Không có cơ hội đâu Bùi Trung Khải để tay lên vai cô hứa ảo rồi khẽ kéo cô về phía mình nhìn lỗ hành vẻ thách thức Bùi Trung Khải, anh là người lớn rồi đấy Tôi không đấu lại được với anh Lỗ Hành kêu lên Cô hứa ảo ngồi thẳng người lên mỉm cười Anh ấy đã là người lớn rồi Thì mình phải lấy anh ấy à Đầu già lĩ lẽ ấy thế Lông mày của bùi Trung Khải nhíu lại Bàn tay để trên vai của cô hứa ảo hơi dùng lực Hứa ảo khẽ liếc mắt nhìn anh Người khác nhìn thì tưởng đó là cái nhìn nũng nịu Nhưng sao anh lại thấy Nó không bình thường Ánh mắt ấy đầy ẩn ý Nó vừa đôi chút chẳng mấy quan tâm Vừa có đôi chút nhạo báng Xem ra chủ đề hôn nhân không phải là một chủ đề hay Không lấy thì không lấy chứ sao Bây giờ hai người có khác gì lấy nhau đâu Tôi không phải cha Không phải mẹ Cần gì phải lo lắng Nói xong lỗ hành uống sữa ứng ực Rồi đứng dậy đẩy chiếc cốc sang một bên Tôi đi làm visa đây Hai người cứ ăn đi nhé Hôm nay có phải đi làm không Bùi Trung Khải hỏi cô Hứa Ảo với vẻ không yên tâm. Vừa rồi trong lúc nói đùa, anh đã nói bừa và quên mất điều kiêng kỵ của cô. Nhớ có một lần vì bị dồn quá mức, Hứa Ảo đã nói: Bùi Trung Khải, anh cứ nhắc đến hai chữ hôn nhân với em, anh thật sự là muốn kết hôn hay sợ em bỏ chạy? Cô đã nói đúng phần nào suy nghĩ của anh, nên trong chốc lát anh cứng họng. Đúng là anh có ý thăm dò và đùa vui. Sau đó anh biết hai chữ hôn nhân là cái hố không thể vượt qua trong lòng Hứa Ảo. Anh thật sự không hiểu, những cô gái khác thì chỉ mong kết hôn, ngày với bạn trai, để yên tâm một bề. Nhưng còn cô, sao cô lại sợ hôn nhân đến vậy? Hôm nay anh đã hùa theo với lỗ hành. Thiếu, thận trọng, nên đã lại nhắc đến vấn đề kết hôn, lại còn nói là chúng tôi không kết hôn. Lại động đến điều tối kỵ rồi. Từ trước tới giờ em không bao giờ kỳ kèo chuyện lương bồng. Ngày công chỉ còn thiếu một ít nữa thôi. Không còn sớm nữa, em như nhờ xe anh đến bến tàu địa ngầm. Đi cùng hay hơn. Bùi Trung Khải thấy cô hứa ảo không giận, bèn được đằng chân lân đằng đầu. Anh sợ những câu nói về hôn nhân lại khiến cho hứa ảo không vui. Anh đoán trong lòng hứa ảo đang cố gắng chống lại ý nghĩ ấy. Xe dùng lại bên vỉa hè, hứa ảo nhắm nghiền hai mắt. Bùi Trung Khải nhìn kỹ cô một lúc lâu. Mãi cho tới lúc có tiếng còi xe rụt ở phía sau, anh mới lên tiếng khẽ gọi cô. Dường như hứa ảo đã ngủ thật. Cô mơ màng mở mắt ra ngơ ngác mấy giây rồi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay hốt hoàng Xong muộn rồi không biết có kịp chuyến tàu điện ngầm nhanh nhất không nữa Nói xong cô cầm túi lên mở cửa định đi tay trái liền bị bùi trung khải giữ lại Không hôn từ biệt sao Có thể sửa lại một chút không là goodbye kiss Không đến mức kịch tính như hôn từ biệt Cô hứa ảo nói xong ghé lại hôn nhẹ lên máu của bùi trung khải nháy mắt tinh nghịch với anh nhảy xuống xe rồi chạy vào ga tàu điện ngầm trong tiếng còi xe rục rã từ phía sau Bùi Trung Khải đưa tay lên sờ sờ vào chỗ đôi môi đỏ vừa chạm vào, hé miệng cười rồi lái xe đi chút nghi ngại trong lòng đã được dẹp bỏ đứng bám vào tay vịn của tàu điện rất khó đoán được tâm trạng của cô hứa ảo cô cười nhạo mình tại sao lại có thể làm làm đến vậy, sao lại có thể buông thả mình, lại còn muốn nhiều hơn chẳng phải bây giờ rất tốt sao ở công ty hứa ảo bận rộn suốt nửa ngày Lỗ Hành gọi điện tới, nói trong nước mắt, bảo cô đến một nơi. Hứa ảo thật sự không biết mình đã trở thành chị từ bao giờ. Trong một thời gian mấy tháng, từ một người định sống độc thân đến hết đời, bỗng nhiên cô có bạn trai và có thêm một người em gái. Nhìn Lỗ Hành đang dựa vào bức tường kính, nước mắt lưng tròng như ở chỗ không người. Tình cảm chị em trong cô bỗng trào dâng, cô nói. Bây giờ đang là mùa xuân, khóc to, khóc là da mặt sẽ nhăn nheo đấy. Lỗ Hành vẫn cứ khóc. Mình thật sự là một đứa ngốc Cậu nghĩ mà xem Hứa ảo kéo lỗ hành tới một góc khuất gió lau nước mắt cho cô Không nói câu nào Hình như có điều gì đó đang chạm đến tình cảm của cô Một hồi lâu sau cô mới lên tiếng Hay là chúng ta đi uống chút gì cho ấm Lỗ hành ôm vai cô hứa ảo vào quán cà phê Trong tầng 1 của tòa nhà Sau khi uống xong cà phê Lỗ hành lên tiếng Mình đã nhìn thấy bọn họ Ở Bắc Kinh cố ảo khẽ như mày không hiểu lỗ hành đang nói gì Bọn họ không ở Mỹ mà ở Bắc Kinh Mình thì vẫn một lòng một dạ nghĩ đến chuyện sang Mỹ Thế là mình đỡ được tiền vé Mình đã gặp bọn họ ở đây Lỗ hành nói một hồi rồi bỗng nhiên cười Cậu nghĩ mà xem thật buồn cười Mình lại không có tư cách gì để đến trước mặt họ mà bắt quả tang Chỉ còn biết chạy một mình đến đây mà khóc Khóc xong rồi mới nghĩ rốt cuộc gây được chuyện gì Mình học luật mà lại quên mất Mình mới là người giành không chính Ngôn không thuận Lúc này cô hứa ảo mới hiểu ra chuyện Anh chàng hàng xóm của cô và bạn gái ở cùng đã về nước bọn họ đang ở Bắc Kinh Và lỗ hành đã tình cờ thấy họ Cô nắm lấy bàn tay của lỗ hành Nói với vẻ xót thương Thật ra nhìn rõ Cũng chưa hẳn đã là một chuyện xấu Mình cũng nghĩ như vậy Uống một ngụm cà phê cuối cùng Lỗ hành đưa mu bàn tay quyệt mép Nói với vẻ thoải mái Hứa ảo, cậu có thể ở cùng mình một lúc được không? Chuyện rất tình cờ, trước khi đi làm visa, lỗ hành đến làm thủ tục mở tài khoản ở một ngân hàng có vốn ở nước ngoài. Cô lo nếu chẳng may phải ở lại nước Mỹ trong thời gian dài. Đúng lúc nhân viên ngân hàng đang tư vấn cho cô thì một giọng nói rất quen cất lên. Và cô nhìn thấy bóng dáng cao cao của anh hàng xóm, lướt qua phía bên kia tấm kính, bên cạnh còn có cả một cô gái tóc dài. Lỗ hành giữ chặt lấy trái tim đang muốn bứt ra khỏi lồng ngực, sững sờ vì đau khổ. Cô nhìn theo anh hàng xóm đi vào một ngôi nhà nhỏ, khoảng hơn 20 phút sau. Trở ra, cô cũng chạy ra theo. Anh hàng xóm gọi một chiếc xe taxi, cô cũng gọi một chiếc xe khác và đi theo đến đây. Cô không biết phải làm gì và chỉ đi theo một cách vô thức. Đường đường là thiên kim tiểu thư của chủ tịch hội đồng quản trị, thế mà lại phải làm việc xấu hổ là đi theo người tình. Mãi cho tới khi nghe tiếng chuông điện thoại réo, Nhìn vào thì thấy đó là điện thoại của mẹ Cô mới vội vàng chạy tới Nấp vào sau chiếc trụ này Dường như mẹ đã đoán biết được Cô đang gặp khó khăn Nên chỉ nói cho cô biết rằng Đã cho cô một tài khoản Và đã gửi tiền vào đó Dặn dò cô Dù gặp phải chuyện gì Thì cũng không được quên chăm sóc bản thân Cú điện thoại đơn giản Nhưng giống như một tia chớp Khiến cho đầu óc của lỗ hành tỉnh táo trở lại Và nhìn thấy hai người kia đang thì thầm thân mật Còn mình thì không biết bị suy khiến Làm những việc hèn kém từ khi nào Cô bước nhanh ra và khóc ròng Không đi theo hai người nữa Nhưng trái tim thì vẫn không sao kìm lại được Khiến đôi chân lại loạn trọng định đi theo Cô gái kia thì như chính là cô gái Mà cô đã nhìn thấy qua webcam Cô hứa ảo và lỗ hành Đứng ngây ra trước quầy Sản phẩm bảo vệ da Đúng lúc ấy thì một đôi nam nữ đi đến gần Thôi lập Sao anh lại ở đây Em đang nằm mơ hay là đang sốt cao nhỉ Hứa ảo cậu véo mình một cái xem Lỗ hành chấp chấp đôi mắt to tròn, lắc tay người con trai, mặt tạo rõ vẻ thân thuộc với người bạn thanh mai trúc mã. Tiểu hành, em, sao em lại ở đây? Người con trai có tên là Thư Lập dường như không cảm thấy hốt hoảng trước tiếng kêu của lỗ hành, mà chỉ nhìn cô với vẻ mừng rỡ, ngạc nhiên, như thể anh đã rất quen với những hành động của cô. Bạn anh về hội thảo cùng với thầy hướng dẫn, công việc tương đối bận nên không kịp nói cho mọi người biết. Thư Lập giải thích bằng một câu ngắn gọn. Hứa ảo nhìn người đối diện bằng đôi mắt lạnh lùng Người đó rõ ràng là người có học Trông rất đàng hoàng Không có vẻ gì là công tử phong lưu Có điều con người không chỉ xét đoán qua tướng mạo Hai người Người này là Ánh mắt của lỗ hành đưa sang cô gái Đứng cạnh thu lập Từ nãy đến giờ cô ấy vẫn không nói câu nào Ồ quên không giới thiệu Đây là kiểu mẫn chi Bạn học của anh Đây là hàng xóm của anh Cô em đã cùng lớn lên với anh Tên cô ấy là lỗ hành Kiều Mẫn Trì nhã nhặn chuyển tay ra định bắt tay lỗ hành Nhưng lỗ hành giả bộ như không nhìn thấy Gạt tay ra Hứa ảo thấy vẻ mặt của Kiều Mẫn Trì hơi ngây ra trong mấy giây Sau đó thu tay lại như không có chuyện gì Ánh mắt nhìn quanh với vẻ không bận tâm Triệu Thù Lập dường như không cảm thấy sự đối đầu của hai cô gái Đưa mắt nhìn sang hứa ảo Đồng nghiệp của em à Hứa ảo khẽ gật đầu Vì thấy lỗ hành không giới thiệu nên cũng không nói gì nhiều Họ đã từng làm cùng nhau trong một hạng mục thì có lẽ là đồng nghiệp cũng phải. Đây là cô hứa ảo, bạn thân của em. Thưa Lập, anh đang bận, em không làm phiền nữa. Em cũng đang có việc. Thời gian này em ở Bắc Kinh. Khi nào hết bận, em sẽ tới tìm anh cùng ăn cơm. Anh phải mời cơm đấy. Ai bảo anh về nước mà không nói với em một tiếng? Lỡ hành càng nói càng giống thật. Mãi cho tới lúc đi tới chỗ không nhìn thấy gì nữa thì lỗ hành mới đột nhiên ôm lấy vai của cô hứa ảo nói bằng giọng khàn khàn Mình diễn có giống không? Có được không? Được sao lại không được? Cậu sắp giành được giải kim kê cho nữ diễn viên xuất sắc rồi Sao lại không phải là giải Oscar? Vì cậu nói tiếng Hán Hứa ảo chẳng buồn cười chút nào Lỗ hành cười nhưng nước mắt lại ứa ra Hứa ảo, cậu nói xem mình có nên đi uống một cốc để chúc mừng hay không? Hay là tưởng nghiệm một lúc? Bừng có khuyên mình không uống vì không thể nghĩ ra lý do nào tốt hơn. Vậy thì cái sau đi vì nghe nói người ta còn thấy hy vọng. Vì sao lại là cái sau? Lỗ hành nhìn thứ chất lỏng màu vàng đỏ đỏ trong ly đó là một ly cốc tay có cái tiền rất mỹ kiều buồn lớp than gâu. thường tiếc cũng tốt cái cũ không qua cái mới không đến. Trước một cây bệnh có hàng vạn cây đang đón mùa xuân Đó là một dấu hiệu tốt Hay là chúng ta cạn ly đi Chúc cho cậu hoa đào nở rộ Cô ngữ ảo cũng gọi một ly cốc tay Mình thích câu này này Hoa đào nở rộ Vừa là một câu bình thường nhưng lại là câu chúc mừng Lỗ hành đã có vẻ trình choáng Hai người còn đến quán sóc độ, Vẫn còn sớm Vì thế trong quán chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng Đi gì phải nghỉ dưỡng Chuẩn bị đủ tinh thần để đối phó với sự cuồng nhiệt của sau 9 giờ tối Cô ảo nhìn lỗ hành lúc đó đã gục xuống bàn, đôi vai khẽ run lên. Nỗi đầu trong tình cảm làm sao có thể nói thôi là thôi ngay được. Tình cảm khó nói rõ ràng cũng vậy, yêu thầm cũng vậy, dù sao thì cũng là việc gửi tình cảm vào một người. Vì vậy, cần phải có thời gian để nó phai nhạt dần. cúi xuống nhìn cốc rượu trong tay, màu trắng như sữa, bàn vừa độ ngon, ấy thế mà cổ họng lại thấy cay. Cô chỉ thích tên gọi của nó, Dome Angel. Suốt cuộc là thiên sứ che giấu sự, Tinh khiết trở thành thứ chất độc Khiến người ta nghiện Hay là thiên sứ bị cám dỗ Cuối cùng rơi vào hố sâu địa ngục Cô cố uống rượu một mình à Một giọng nói vang lên từ phía trên Cô hứa ảo quay lại nhìn thì thấy một cô gái Để tóc ngắn ngang tay trang điểm nhẹ mặc đồng phục công sở Thoáng cái cô đã nhận ra người đó Nãy tỉnh văn còn người Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sao thế sao không thấy bùi đâu Cô hứa ảo không hỏi tình cô gái Chỉ khẽ mỉm cười Chúng tôi không ở cùng nhau. Tôi ngồi đây không sao chứ. Mẹ tỉnh văn gọi rượu. Đây không phải là chỗ của tôi, cô cứ tự nhiên. Nói vậy, nhưng trong lòng cô hứa ảo cảm thấy cô gái này lúc nào cũng dồn ép người khác. Cô không vừa lòng vì điều đó chút nào. Nên thôi cười và cúi đầu nhấm nháp ly cốc tay của mình. Cô cố thích Dom Angel à? Tôi cũng thích nó. tiền rất kêu. Đúng là thiên sư cám dỗ người. Cùng với người mình yêu xa vào địa ngục Là câu chuyện tình cảm động lòng người nhất Tôi chỉ tùy hứng gọi uống thôi Cô hứa ảo đã xuống đến lớp màu đỏ ở dưới Một vị ngọt khiến người ta say mỹ tỉnh văn thấy cô hứa ảo có vẻ không muốn tiếp chuyện Nhưng vẫn không cột hứng Khi thầy bùi nhắc đến cô Thầy ấy tỏ ra rất cưng nững tuy mễ tỉnh văn cười Nhưng hàm răng lại nghiến chặt vào nhau Ồ thế à Anh ấy đối với ai cũng như vậy cả Cô hứa ảo thấy rất ngán, miệng của bùi trung khải cũng thật là, những lời như vậy mà cũng nói ra với người ngoài. Thế à, cô cũng phát hiện ra rồi, thầy bùi có những lúc nói một đằng nghĩ một nẻo, vẻ ngoài thì nhiệt tình nhưng trong lòng thì lại lạnh như băng. Mễ tỉnh văn thăm dò quan hệ giữa bùi trung khải và cô hứa ảo. Từ trước tới nay, chưa bao giờ bùi trung khải nói với cô ta về cô hứa ảo, chẳng qua là cô ta nói bừa. Quả nhiên, hứa ảo quay lại nhìn mễ tỉnh văn, đó là cô gái trùng 21, 22 tuổi. Tùy thích nhưng không giành được tình cảm của người ta. Không lẽ trong chuyện tình cảm phụ nữ thường đáng thương? Không lẽ trong chuyện tình cảm phụ nữ thường đáng thương như thế sao? Mẹ tình văn thấy hứa ảo cúi đầu uống rượu, dường như không chú ý đến những lời của cô, trong lòng không nén được giận dữ. Thầy Bùi nói rất nhiều về chuyện giữa hai người, thật ra cô cố một thân một mình lớn lên đúng là một chuyện không dễ dàng. Hiểu dồn ép người khác và vẻ tự cho rằng cái gì mình cũng biết của mễ tỉnh văn khiến hứa ảo thế không ưa. Cô thấy cô ta là một cô gái mới lớn chưa hiểu chuyện, không muốn cùng bàn với cô ta. Không chi lại là vì một người đàn ông. Nhưng không có nghĩa là cô chịu chấp nhận để cho mễ tỉnh văn ngang ngạnh thể hiện như vậy. Cô ta đã biết rằng cô là trẻ mồ côi, cho dù đúng là bùi trung khải nói với cô ta hay không, thì đó cũng là giới hạn cuối cùng của cô. Cô này... Tôi đối với cô không hề quen nhau, cho dù biết tên của tôi nhưng tôi không quen cô và cũng không có ý định quen với cô. Còn như chuyện bùi trung khải đối với ai tốt, đối với ai xấu, xin lỗi tôi không có thời gian quan tâm, cũng không có nghĩa vụ phải nói gì với cô. Tôi không có hứng thú biết chuyện giữa cô và thầy bùi của cô. Còn nữa, nếu cô đã là đồng nghiệp của anh ấy thì xin cô hãy xác định rõ thân phận của mình. Lo việc của người khác quá nhiều sẽ bị người ta nói là vượt quá quyền hạn đấy nói xong những lời này, tay cô nắm chặt lại để phòng cô gái kia lên cơn tức giận làm bừa. Dù dưới ánh đèn mờ ảo của quầy ba, mỹ tỉnh văn giật mình khi nhìn rõ vẻ giận dữ bừng bừng trong mắt cô Hứa ảo. Ý định tấn công người khác lập tức được kìm lại. Cô gái phía sau Hứa ảo cũng ngồi thẳng dậy, nhìn cô với ánh mắt căm ghét. Lỗ Hành nhìn theo bóng mỹ tỉnh van rời khỏi quầy ba, đặt tay lên vai của Hứa ảo. Hứa ảo nhảy lên một cách đề phòng. Sau khi quay lại nhận ra là Lỗ Hành, cô Hứa ảo mới thả lòng. Cậu tỉnh từ bao giờ thế? Làm sao mà ngủ được Chẳng qua là đầu hơi chóng váng một chút Hứa ảo chúng ta đi thôi Ở những chỗ như thế này đúng là không gặp chuyện tốt gì đâu Bỗng điện thoại của hứa ảo đổi chuông Là bùi trung khải gọi tới Anh nói đang bận việc nên không thể đi cùng hai người được Dặn hai người trở về nhà anh nghỉ Nhưng hứa ảo và lỗ hành Đều chẳng có tâm trạng nào Đưa lỗ hành về khách sạn xong Hứa ảo cũng trở về nhà mình Nửa đêm đang lúc cơ mơ màng Thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại đéo. Là của bùi trung khải Biết anh gọi để hỏi tội cô Vì sao không đến nhà anh Hứa ảo cảm thấy rất mệt Không có hơi sức để mà đón tiếp anh Nên quyết định tắt máy Ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên tiếp Nhảy ra khỏi giường đến trước cửa Nhìn qua ô mắt mèo Thì thấy bùi trung khải mặt xa sầm đứng đó Cô vội vàng mở cửa ra Đồng thời xin lỗi người hàng xóm bị đánh thức Bởi tiếng chuông cửa Hứa ảo không nói gì Quay người đi vào trong liền bị bùi trung khải kéo lại Đã nói là không có chuyện gì thì không được bỏ đi rồi cô mà Em về nhà ngủ thì sao gọi là bỏ đi Khoảng 12 giờ đêm Bùi Trung Khải về đến nhà Thấy nhà tối om Liền đoán ngay ra là cô hứa ảo không có ở đó Gọi điện đến để chúc ngủ ngon như thường lệ Ai ngờ cô lại tắt máy Đoán là có việc không ổn Anh liền gọi điện hỏi lỗ hành Mới biết có chuyện ở quán rượu Sao em lại nhỏ nhen như vậy Điện thoại cũng không nghe Hơi lạnh trong đêm bao bọc lấy hứa ảo Một bộ đồ ngủ mỏng manh không sao trông đỡ nổi cái giá rét Cô giả sức vùng vẫy thì lại càng bị rũi chặt hơn Cần giận dữ của cô nổi lên nửa đêm đến cuối giày giấc ngủ của người ta Không thích nghe thì không nghe Như thế mà cũng nên hỏi tội à Ai có quyền bắt em cứ nhất định phải nghe điện thoại của anh Anh buông tay em ra Lạnh chết đi được Lạnh à Anh cứ tưởng em không có cảm giác Không có tình cảm Gọi điện thoại đến chẳng qua chỉ là muốn hỏi thăm em Em cũng chẳng có chút phong độ nào cả. Em không có phong độ. Anh nửa đêm quấy dậy sự yên tĩnh của người khác, nói năng hành động bừa bãi thì là phong độ sao? Đoán biết ngày mai là thế nào cũng bị tố đến cùng, cô hứa ảo bèn nói. Em nhìn lại mình xem, tóc tài xóa ruội, gần cổ lên cãi nhau, trông chẳng khác gì một mụ đàn bà đánh đá, chẳng ra thể thống gì. Em đánh đá hay không, đâu cần anh phải chịu, muốn tìm một người nói năng ngọt ngào thì tới chỗ khác. Tự nhiên lại có cô học sinh ngoan ngoãn nghe lời thế. Người đang đá thật sự là sợ đã che được mắt anh, còn giả bộ làm bộ một học sinh ngoan trước mặt thầy bùi nữa chứ. Thật là không hiểu nổi em nữa, anh thấy là em đang ghen đấy. Bùi Trung Khải buông cô hứa ảo ra, cởi quần áo rồi lên giường. Anh hống hách quen rồi, cứ làm như con gái trong thiên hạ đều mong anh ở lại không bằng. Nhìn Bùi Trung Khải chiếm mất giả nửa chiếc giường, cô hứa ảo tức giận, dựa vào đầu mà anh thích làm gì thì làm như vậy. Cô ra sức kéo anh. Em đừng có nghĩ đến việc đuổi anh đi. Anh rất không muốn bị đuổi ra khỏi chỗ nào lúc nửa đêm đâu. Anh chỉ ngủ tạm ở đây một đêm thôi. bùi Trung Khải kéo cô hứa ảo lên giường, giữ chặt lấy thân hình đang vùng vẫy. Đêm trước đã lao động mệt nhọc suốt một đêm mà em vẫn không thấy mệt à. Hôm nay lại còn đòi nữa. Xin tiểu thư tha cho tiểu sinh. bùi Trung Khải, anh đúng là đồ vô duyên. Cô hứa ảo giận nhưng không biết làm thế nào được, đành nhắm mắt lại, mà kệ bùi trung khải. đột nhiên, làn mưa lạnh chạm vào mí mắt cô, rồi một giọng nói rất nghiêm túc khẽ vang lên. Chuyện ấy mà em cũng tức giận à? Những ngày này em phải tin anh chứ? Lộ hành vẫn không thể buông xuôi, làm ra vẻ rộng lượng chủ động hẹn anh hàng xóm đi ăn cơm, lại còn bảo anh đưa theo cô bạn học. Hứa ảo khuyên nhưng không được, nên đã bảo bùi trung khải cùng tới để đề phòng bất chắc. Thế là chiều thứ bảy cả đoàn người rộn ràng dắt nhau đi ăn cơm. Cùng là những người trẻ tuổi cũng không có vẻ gì là xa lạ lắm. Thậm chí lỗ hành còn cố làm ra vẻ bất bình thường. Mọi người cười cười, nói nói rôm rả Bùi Trung Khải ngồi bên, uống một cốc rượu đỏ một mình, tự đầu chí cuối không nhìn thẳng vào lỗ hành và cô hứa ảo. Cô hứa ảo thấy mọi người đều sôi nổi, chỉ duy nhất kiểu mẫn chi là có vẻ hơi lạnh lùng như vậy. Trong lòng thế ấy này nên cứ gắt thức ăn vào bát cho cô. Tuy không mỉm cười, nhưng Kiều Mẫn Chi cũng không từ chối. Cô Kiều người ở vùng nào vậy? Nghe giọng nói thì có vẻ gần miền Nam. bùi Trung Khải hơi nghiêng đầu về phía Kiều Mẫn Chi. Vâng, lúc đầu thì ở Tô Thành, sau đó thì chuyển đến mấy nơi khác. Thế thì cũng ở một chỗ với hứa ảo rồi. Kiều Mẫn Chi quay sang hứa ảo, hứa ảo gật đầu. bùi Trung Khải nhìn Kiều Mẫn Chi, thấy cô có vẻ rất kiêu hãnh. Đoán cô hẳn là thiên kim của gia đình quan chức. Đường quan lộc của cha mẹ hanh thông, tháng trước là lại chuyển nơi ở. Cô Kiều sang Mỹ mấy năm rồi, bây giờ đang làm gì? Hai năm ạ, đang định học lên tiến sĩ. Có một dạo người ta cứ nói rằng đàn ông đầu óc thì mới học lên tiến sĩ, còn đàn bà không có tình yêu mới học lên tiến sĩ. Nhìn thấy cô Kiều và anh Triệu, tôi mới thấy rằng những người nói ra câu này là những người ghen ghét, đố kỵ. Hứa ảo đưa chân đá bùi trung khải một cái, như thế mà gọi là đang khen người khác sao? Triệu Thư Lập mỉm cười nhưng không hề tỏ ra tức giận, còn vẻ mặt của Kiều Mẫn chi thì càng có vẻ khó coi hơn. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Kiều Mẫn Tri vang lên, cô mở máy liền gọi một tiếng cha. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe. Khoảng 4-5 phút sau, Kiều Mẫn Tri quay vào, đi thẳng đến phía sau Triệu Thư Lập khẽ nói. Cha em đến học ở trường đảng, ông bảo em tới gặp ông. Anh... Triệu Thư Lập chào mày. Em đi đường cẩn thận đấy. Kiều mẫn chi hướng về cô hứa ảo cô hứa ảo nhìn thấy rõ và mặt rè rạt của cô bỗng nhiên trở nên tối hẳn cô trầm ngâm một lát sau đó lấy lại vẻ kiêu hãnh vốn có chào mọi người xin lỗi tôi có việc phải về trước và không nói gì thêm nữa nhìn theo bóng cô lặng lẽ đi về phía cửa hứa ảo đuổi theo nói ở đây gọi taxi hơi khó cô nên nhờ khách sạn gọi xe giúp cho kiều mẫn chi qua lại nhìn hứa ảo nói cảm ơn sau đó đẩy cửa bước ra Sau khi Kiều Mẫn Chi đi khỏi... Bùi Trung Khải cũng kéo hứa ảo về trước... Để lại hai người với tâm sự đầy lòng... Triệu Thư Lập lặng lẽ uống một ngụm rượu hỏi... Tiểu Hành... Em đến đây công tác thật chứ? Sau khi kết thúc đợt công tác... Thì muốn nghỉ ngơi một chút... Không lẽ không được sao? Lỗ Hành nở nụ cười ngọt ngào... Cô sẽ không nói cho anh biết lý do tới nơi này thật sự của cô... Thế thì cũng trùng hợp thật đấy... Thật ra không phải là anh tới nơi đây dự hội thảo mà là về liên hệ với một trường đại học để chuẩn bị về nước dạy học. Lỗ hành không kịp phản ứng trong chốc lát. Anh đang dạy ở nước ngoài tốt như thế còn gì, sao lại muốn về nước? Hơn nữa, chẳng phải hai bác cũng rất mong anh về nhà đó sao? Em đang khuyên anh ở lại nước Mỹ đấy à? Sao anh lại nhớ là em đã từng hỏi, anh sao lại không muốn về? triệu Thư Lập đột nhiên mỉm cười. Thế à, em quên mất rồi. Có thể vì lúc đó em cảm thấy thời gian trôi thật lâu, không có ai chơi cùng em. Lúc ấy, những khi nhớ Triệu thu Lập thì cũng chỉ là cứ hỏi đi hỏi lại sao anh lại không muốn về. Lỗ Hành nhìn thấy nụ cười trên môi của Triệu Thư Lập trong lòng rất đau khổ. Sao anh đã chắc chắn rằng em luôn mong anh trở về mà đến bây giờ vẫn cứ tham dò em lại còn mang cho em niềm hy vọng mong manh. Đến khi em chuẩn bị buông xuôi thì anh lại đưa cho em một đáp án lửng lờ như vậy. Thì ra là như vậy. Nét mặt của Triệu thu Lập không rõ là vui hay buồn. Đã thỏa thuận xong chưa? Cơ bản là xong rồi. Hai bác đã biết chuyện này chưa? Anh sẽ nói với cha mẹ. Vậy... vậy... cô Kiều muốn làm cùng với anh à? Chuyện của Mẫn Chi anh không rõ lắm, dù sao thì cô ấy cũng đã học xong thạc sĩ. Học tiếp hay là đi làm thì cũng đều có nhiều sự lựa chọn. Giọng nói của chịu thư lập không có gì là phấn khởi đến cả vẻ thể hiện trên mặt cũng không rõ ràng. Trong lòng lỗ hành cảm thấy rất khó chịu. Mục đích của Kiều Mẫn Trì rất rõ Thế mà anh ấy vẫn còn đàn đo cần nhắc khi nói chuyện về đó Đến lúc này mà vẫn còn dùng những lời lẽ ấy để lấp liếm. Cô thầm nói Em sắp rời xa anh rồi Anh có cảm thấy điều đó hay không Sao anh lại không giữ em ở lại Triệu Thu Lập bèn truyền chủ đề câu chuyện Hai người bạn của em xem ra rất tốt đối với em Và hết lòng giúp đỡ em Họ là những người bạn tốt của em ở Bắc Kinh Cũng có thể coi như là Em là bà mối của họ Có điều phải để thử thách xem đã. Lý luận của em luôn rất đơn giản. Không phải tất cả mọi người đều có thể vượt qua được thử thách. Nếu biết kết quả, có lúc trong quá trình hãy làm như hồ đồ còn tốt hơn. Có lẽ kết quả vốn không quan trọng. Quá trình tốt là được rồi. Em không thể làm con đà điểu và cũng không thích làm đà điều. Nếu biết là không thể qua được thử thách thì việc gì phải tốn thời gian ở lại cùng với người ấy. Bây giờ làm sao có thể nói gì được về tương lai Mọi chuyện luôn vận động và thay đổi Hơn nữa hai người cùng trải qua thử thách Sẽ tốt hơn Là một người cứ mở mẫm Nhưng chuyện tình cảm dù thế nào Thì cũng phải cho rõ ràng Hai người lấy việc của người khác để nói về mình Một người thì cứ nói rõ về hoàn cảnh của mình Một người thì cứ nói rõ về nguyên tắc của mình Ai cũng muốn để người kia hiểu mình Rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói Nhưng lại không thể hiện ra ngoài Ô Mà sao anh lại phải nói với em Về những điều này nhỉ chanh luận với em chẳng phải là tự trước lấy xấu hổ hay sao? nói rồi triệu tư lập bật cười, anh biết ý tứ trong câu nói của lỗ hành. đúng thế, em học luật nên anh tranh luận với em chỉ là chứng trợ với đá mà thôi. cuối cùng lỗ hành cười vẻ mãn nguyện, giống hệt như còn bé. cô cũng thường cười như vậy mỗi khi thắng người khác, nhưng trong lòng thì lại rất buồn. thư lập có phải chúng ta thật sự phải nói lời chia tay nhau rồi không? rốt cuộc em đến đây làm gì? Chạy trốn một cuộc hôn nhân, anh có tin không? Cũng phải, em đã là một cô gái lớn rồi, mau chóng gà cho người khác để khỏi bận lòng. Không biết ai là người có thể trói buộc được em. triệu Thu Lập nói nửa than nửa thở như đùa, trái tim lỗ hành thật sự tê tái. Mấy chữ chạy trốn một cuộc hôn nhân mà cô vừa nói ra chỉ để xem phản ứng cuối cùng của Thu Lập. Thế mà anh ấy không thể tỏ ra cuốn quyết, thậm chí còn nói ra câu nói đùa với vẻ bình thản như vậy. Trong khi cô không hề cảm thấy chút buồn nào đầu trong lòng mỗi lúc một rõ rệt cô không nén được gục xuống bàn triệu thu lập bèn hỏi cô làm sao cô chỉ có thể nói được một câu mọi người đều là đồ xấu xa đều chê em sau này em sẽ không thèm quan tâm đến mọi người nữa ra khỏi nhà hàng triệu thu lập từ biệt lỗ hành rồi một mình đi dọc theo phố lỗ hành thì không thẹn là con gái của Lỗ Hải Phong tư duy của hai cha con dường như giống hệt nhau chuyện gì cũng muốn có một lời cam kết và kết quả Để có thể đi tới ngày hôm nay Ông sẽ dùng hết sức lực Còn ngày mai thì lại sẽ cần đến nỗ lực của ngày mai Đã mấy năm trôi qua rồi Nhưng Triệu thư Lập vẫn nhớ rất rõ Về cuộc nói chuyện với ông Lỗ Hải Phong Trong ngày hôm ấy Đó là lần anh về nước Sau 2 năm xuất ngoại Trong dịp anh tới chúc Tết gia đình Lỗ Hải Phong Hôm ấy không may vào ngày Lỗ Hành Đi chúc Tết thầy cô giáo cũ Nhìn thấy anh cô rất vui Và dặn dò anh chờ cô về Anh ngồi nói chuyện với Lỗ Hải Phong Thế rồi đột nhiên ông nói Lỗ Hành thích cháu Cháu nghĩ thế nào về việc này Lúc đó chịu thu lập rất sững sờ Dường như tâm sự của anh đã bị người khác nhìn hết vậy Anh đỏ mặt Nói Lỗ Hành rất tốt Anh từng nói với Lỗ Hành rằng Khi nào em tốt nghiệp thì cùng anh sang Mỹ đi Lỗ Hải Phong nói Con gái chú tất nhiên là rất tốt Vì thế khi giao nói cho người khác Chú cần phải xem xem Người ấy liệu có thể làm cho nó mãi mãi được hạnh phúc hay không Lẽ ra chú không nên nói việc này sớm như vậy Nhưng vì tiểu hành lúc nào cũng nhớ tới cháu Còn cháu thì lại ở bên Mỹ Chú sợ cháu sẽ có những thay đổi Làm đỗ hành lỡ giờ Chú mong cháu hãy hiểu cho sự thẳng thắn của chú Tiểu hành rất đơn thuần Cháu có thể hứa với chú rằng Sẽ mãi mãi đối xử tốt với tiểu hành Và không bao giờ phụ nó được không Chữ thư lập bỗng nhiên thấy đầu óc trở nên trống rỗng Anh không ngờ lỗ hải phong lại nói với anh những lời như vậy Vấn đề này quá hệ trọng, quá nghiêm túc Anh không biết mình phải hứa như thế nào Với cuộc đời còn chưa sống hết Nên nghĩ trong 10 giây Anh nói Thưa chú, cháu không biết sau này sẽ như thế nào Vì tương lai chưa xác định Cháu chỉ có thể nói rằng bây giờ cháu đối với tiểu hành rất tốt Cháu sẽ làm cô ấy hạnh phúc Ông Lỗ Hải Phòng giữ nguyên vẻ mặt Trong một điếu thuốc nói Cháu vẫn chưa hứa triệu thu lập nhìn thẳng ông Lỗ Hải Phong, con người nổi tiếng sát đá này đúng là luôn tỏ ra thế mạnh của mình trong tất cả mọi việc, anh đáp. Thưa chú, năm nay cháu 24 tuổi, nếu cháu khỏe mạnh sống tới 70 tuổi thì không có vấn đề gì. Trong 46 năm còn lại, cháu không thể biết trước rất nhiều việc. Cháu chỉ có thể nói với chú rằng mỗi ngày ở bên tiểu hành, cháu sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy. Ký ức về chuyện cũ mỗi lúc một rõ, trong đầu triệu tu lập nhớ rất rõ mỗi lời mà anh nói lúc đó. Cháu không định hứa à? Cháu xin lỗi, thưa chú, cháu không thể hứa về việc mà chưa hề nắm rõ trong tay. Vậy cháu chứng minh việc cháu không phụ bạc tiểu hành như thế nào? Thưa chú, cháu nghĩ mọi việc không phải là nếu không là thế này thì phải là thế kia. Không hứa không có nghĩa là không làm được. Nhưng chú cho rằng không hứa thì sẽ có khả năng không làm được Thư lập, cháu có thể giữ quan điểm của mình Chú chỉ có thể nói với cháu rằng nếu cháu không thể đưa ra một lời hứa suốt đời về hạnh phúc của tiểu hành Thì chú hy vọng từ nay về sau cháu không được xen vào cuộc sống của tiểu hành nữa Còn nữa, chú nghĩ chuyện này hôm nay đừng cho tiểu hành biết thì tốt hơn Quan hệ của anh với tiểu hành vì thế mà mỗi ngày một trở nên xa cách Anh thích cô nhưng không thể xác định điều gì Vẫn thấy nhung nhớ Thỉnh thoảng có thể hiện ra ngoài Có lúc lại nghĩ nếu lỗ hành bướng bỉnh mà theo sang đây Thì có lẽ anh đã không phải đấu tranh như vậy Kết quả Sau nhiều lần gào thét rằng sẽ ra nước ngoài Nhưng sau khi tốt nghiệp Lỗ hành vẫn vào nhạc chung Ở dưới bàn tay che chở của lỗ hải phong Anh biết giữa anh và lỗ hành đến một chút khả năng Cũng không còn Chuyện mà Kiều Mẫn Trì nghe thấy là Ở trường nhị chung có một cô gái mồ côi Rất xinh đẹp Học rất giỏi, giải được cả đề thi của trường trung học thực nghiệm. Tuy nhiên, cô gái ấy có vẻ lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện với các bạn nam, cũng rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ. Và điều quan trọng là tính tình của ấy cũng khá dữ dằn. Có một cậu học sinh không chịu học hành định cột nhà, trêu chọc cô. Kết quả là bị cô lấy từ trong túi ra một con dao chừng một tấc, vung lên, khiến cho cậu học sinh kia hoảng sợ bỏ chạy cuống cuồng. Cô ấy cầm dao, nói với vẻ mặt kích động, Tôi không quan tâm tới những gì mà các người quan tâm. Chết hay không cũng chẳng sợ. Nếu ai muốn thử thì tôi sẵn lòng thử cung. Coi như đã quyết định rồi. Cô cũng chẳng cần phải làm như vậy. Khi đến đoán Lỗ Hành, Bùi Trung khải và cô hứa ảo thấy cô đang rất buồn bã. Lỗ Hành nhìn xa xăm nhưng không nói gì. Hứa ảo khẽ đập vào bàn tay Bùi Trung khải ra ý bảo anh đừng nói nữa. Đến cuối cùng mà anh ấy vẫn không chịu nói chứng tỏ rằng thật sự không còn cơ hội nữa. Lỗ Hành vẫn nhìn ra ngoài nói Còn muốn biết quan hệ giữa Triệu Thu Lập và Kiều Mẫn Chi không? Bùi Trung Khải vừa nói liền bị cô hứa ảo kéo ống tay áo Anh nói xem đó là quan hệ gì? Lỗ Hành hỏi mắt Bùi Trung Khải chăm chú Có lẽ cũng chẳng tốt hơn với cô là bao nhiêu Bùi Trung Khải có thể nhận ra điều đó Chuyện đó thì có quan hệ gì đến tôi kỳ nghỉ của tôi cũng sắp hết rồi tôi đã mua vé máy bay thật ra trước thời gian này tôi cũng đã đoán được kết cục coi như một lần tôi điên dở giọng nói buồn bã của lỗ hành lộ rõ vẻ bình thản khiến người nghe không thể không trầm ngâm suy nghĩ cho dù đang mong lỗ hành đi khỏi thì bùi trung khải cũng thấy tê tái khi nghe thấy những lời như vậy lỗ hành xuống xe ở khách sạn rồi quay đầu lại nói máy bay cất cánh lúc sáng sớm không cần tiễn tôi đâu coi như tôi không tới đây còn nữa hứa ảo xin lỗi cậu về những chuyện trước đây Tôi chỉ còn biết thay mặt nhạc trùng xin lỗi cậu. Sáng sớm ngày hôm sau, hứa ảo nhận được một mẫu tin nhắn của lỗ hành, trong đó cô viết. Hứa ảo, mình đã quá tự tin phải không? Vì thế ông trời mới sai triệu thu lập, đến cho mình tiếp đất. Không biết đến lúc nào mình mới hết hận anh ấy. Mình không thể rộng lượng như vậy, mặc dù trong lòng mình cũng rất không yên. Nếu sau này có thể không đến, thì mình cũng sẽ không đến. Dù gì thì ở nhà vẫn tốt hơn. Hứa ảo gọi điện lại thì đã thấy tắt máy, lỗ hành đã rời đi trong cái xe lạnh của mùa xuân. Hứa ảo bất xác nắm chặt tay lại, yêu nhau đến khi có một kết cục như thế là điều mà không ai nghĩ tới. E rằng lỗ hành sẽ mãi nhớ và oán hận triệu thư lập. Tâm sự của thiếu nữ, những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân đã bị trồn vùi trong một tình yêu thầm lặng. Gió xuân cũng chỉ có đợt, tình cảm cũng chỉ có thời gian. Hứa ảo cho thấy lòng lạnh tê tái. Khi biết chuyện, Bùi Trung Khải nói... Coi như lỗ hành đã trưởng thành thêm Cuộc sống lại trở lại bình thường Cô hứa ảo tưởng rằng mọi chuyện về lỗ hành Triệu thu lập, kiểu mẫn chi Sẽ mai một dần Nhưng không ngờ cô lại gặp lại họ lần nữa Tổng giám đốc quan đến Bắc Kinh khảo sát Là bên hợp tác Tất nhiên là phải tới tham quan FEX Cô hứa ảo là người đưa đón ông Ngày cuối cùng của đợt khảo sát Tổng giám đốc quan nói Tiểu cố, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé Phó chủ tịch Kiều đang học ở trường đảng, nghe nói có người cùng quê đến, cứ nhất định mời mọi người đi ăn cơm. Lại còn dặn đi dặn lại tôi rằng nhớ phải đưa cả cô đi nữa. Hứa ảo từ chối không được, đành phải đi cùng. Hứa ảo đã gặp lại Phó chủ tịch Kiều Duy Thành, Kiều Mẫn Chi và Triệu Thu Lập. Thế giới này quả là rất nhỏ bé. Kiều Mẫn Chi và Triệu Thu Lập ngạc nhiên, tổng giám đốc quan bèn giới thiệu. Đây là Mẫn Chi, con gái của Phó chủ tịch Kiều. Còn đây là bạn học của Mẫn Chi, tên là... Triệu Thu Lập bổ sung. Triệu Thu Lập. Chàng trai này đúng là một nhân tài, người nói đã tốt nghiệp ở Mỹ về. Đúng là giỏi thật đấy, giỏi thật đấy. À, đây là cô hứa ảo, là thư ký của Chủ tịch Hội đồng FEX, cũng là người ở Tô Thành. Ba người gật đầu, nói chuyện với nhau như lần đầu gặp mặt. Không khí tương đối yên tĩnh, ngoài tiếng cười sảng khoái của Tổng Giám Đốc Quan... Cô hứa ảo vì chuyện của lỗ hành nên không hề thấy hứng thú nói chuyện với triệu thư lập ngồi ở bên cạnh. Vì vậy, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Những người trẻ tuổi bây giờ sao lại trầm hơn cả những người già chúng tôi thế? Các cô cậu, người thì nghiên cứu về xe hơi, người thì làm về xe hơi. Sao lại không nói chuyện vậy? Kiều Duy Thành nói. Phó chủ tịch Kiều, chú lại nói đuôi rồi. Thật ra cháu chỉ là người ngoại đạo, chỉ mới tiếp xúc với xe hơi trong mấy tháng thôi. Không phải hứa ảo cố làm ra vẻ khiêm tốn mà thật sự những kiến thức mà cô biết về thời gian vừa qua đúng là chẳng thấm tháp gì trước một tiến sĩ và thạc sĩ về tự động hóa. Bọn họ đều chỉ là lý thuyết, còn cháu mới thật sự là người của phái thực lực. Tổng giám đốc quan thấy phó chủ tịch Kiều nhìn hứa ảo, chăm chú cũng khen phụ họa. Cha, con muốn đổi nghề, con không muốn làm về xe hơi. Kiều Mẫn Trì nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Kiều Duy Thành nhìn con gái bất giác trao mày. Lúc nào con cũng thích làm gì thì làm như vậy sao? Con... Kiều Mẫn Trì vẫn còn định nói nữa nhưng đã bị Kiều Duy Thành cắt ngang. Chuyện này về sau hãy nói. Rồi ông đột ngột nói với Hứa ảo. Nhà cháu ở đâu của Tô Thành? Ở phía tây của Tô Thành. Viện Phúc Lợi mà cô Hứa ảo từng nằm ở ngoại ô của Tô Thành. Mẫn Trì đã học lớp 8 vào phổ thông trung học ở trường trung học thực nghiệm Tô Thành đấy. Còn cháu học ở đâu? Chưa biết trường các cháu lại là bạn cùng học trường đấy. Kiều Duy Thành dẹp chuyển chủ đề câu chuyện sang cô hứa ảo. Cháu học ở trường Nhị Trung, trường trung học thực nghiệm tốt như vậy không phải ai cũng có thể vào được. Thật ra hứa ảo đã thi đỗ nhưng không có tiền theo học ở đó. Hàng năm có rất nhiều người vắt óc tìm cách đưa con cái vào học ở trường đó và coi việc vào học được trường trung học thực nghiệm đã là có được một nửa cơ hội vào đại học. Hứa ảo đủ điểm vào đó Nhưng vì ở đó không có nội chú Không cung cấp bữa ăn hàng ngày Hơn nữa phải nộp ngay một khoản tiền Tuy không lớn lắm nhưng đối với một đứa trẻ mồ côi như hứa ảo Thì qua là khó khăn Cuối cùng cô đành phải chọn một trường học bình thường Nhờ sự giúp đỡ của viện phúc lợi Và cũng do thành tích tốt của hứa ảo Nên trường nhị trùng đã miễn phần lớn chi phí cho cô Hơn nữa còn xin học bổng cho cô Cô hứa ảo rất hiểu việc Phải trả những ân nghĩa đó như thế nào Nên trong kỳ thi đại học, cô đã mang kết quả đứng thứ 3 thành phố Khối Văn về cho trường. Lúc ấy, trường Nhị Trung mới được dịp nở mày nở mặt. Bao nhiêu năm qua, 10 người đứng đầu trong các kỳ thi đại học đều là học sinh của trường trung học thực nghiệm. Sau đó mới là học sinh của các trường chất lượng khác. Còn trường Nhị Trung thì chưa bao giờ đến lượt. Chỉ đến khi sự xuất hiện của hứa ảo mới làm thay đổi định thức đó. Nhị Trung ư, cô đã thi được vào trường đại học ở Bắc Kinh. Chuyện cũng đã gần chục năm rồi đấy nhỉ À Ừ tôi nhớ ra rồi Một dạo xuân sau việc nhị trùng xuất hiện thám khoa Khiến cả thành phố cũng ngỡ ngàng Con trai tôi nhất quyết không chịu vào trường trung học thực nghiệm Để chịu gò bó và áp lực Nó cứ lấy chuyện đó ra nói mãi Bảo rằng trường trung học thực nghiệm rất nổi tiếng cơ mà Sao lại để cho học sinh của nhị trùng Vượt mặt như vậy Tổng giám đốc quan nói chen vào Sở dĩ ông nhớ chuyện này là vì sau đó nhị trùng Không có được thành tích này nữa Hứa ảo như một đóa hoa đẹp lạ đã dùng sự cần mẫn và thông minh của mình đổi lại sự tôn trọng đầu tiên của mọi người. Nghe Tổng Giám Đốc Quan nói như vậy, Kiều Duy Thành, Kiều Mẫn chi và Triệu Thu Lập đều lập tức thay đổi cách nhìn về hứa ảo. Thì ra cô gái này thật không đơn giản chút nào. Đúng là không dễ dàng, chắc hẳn cha mẹ cháu đã rất tự hào về cháu. Kiều Duy Thành khen. Hứa ảo im lặng, đúng là sau khi thi đỗ đại học cô đã đến tháp hương cho mẹ. Nếu mẹ nhìn thấy được Hàn sẽ cũng được an ủi Hoàn cảnh của mẹ đáng để mọi người thông cảm Nhưng lại không được chấp nhận Còn như cha cô hầu như chẳng có quan hệ gì với cô Cuộc sống của cô là do mẹ cô mang lại Còn hiện tại Của cô là do cô phấn đấu Trong lòng cô nghĩ như vậy Nên nét mặt của cô lộ vẻ không mang đến Tuy vẻ thể hiện ấy thoáng qua Nhưng Kiều Duy Thành đã kịp nhìn thấy Nhưng Tổng Giám Đốc Quan Lại không nhìn thấy nên vẫn tiếp tục nói Nếu con trai tôi mà có được nửa sự hiểu biết như tiểu cố thì tốt cha đúng là hàn môn suốt quỷ tử Nếu có cha mẹ thì chẳng ai muốn gian khổ phấn đấu làm gì Ai cũng có những lúc biếng nhác Chẳng qua là tình thế không cho phép mà thôi Ông cũng đừng khen ngợi tôi quá Cô ảo thấy rất không thoải mái Không hiểu vì sao câu chuyện lại cứ xoay quanh cô Nếu tổng giám đốc quan không phải là người đáng tuổi cha mẹ thì cô đã tỏ vẻ mặt lạnh lùng từ lâu rồi Kiều Duy Thành đã cảm nhận được tâm trạng không vui của hứa ảo, nên nói với giọng như than thờ. Thật đáng thương cho tất cả các bậc cha mẹ trên đời này. Anh Quan, anh giống tôi, chúng ta đều có những trải nghiệm sâu sắc về điều đó. Kiều Mẫn Trì lặng lẽ nghe, thì ra hứa ảo chính là cô gái ấy. Con gái là chúa tò mò, chuyện mà Kiều Mẫn Trì nghe được là ở Nhị Trung, có một cô gái mồ côi rất xinh đẹp, học rất giỏi, có thể giải được cả đề thi của trường trung học thực nghiệm. Tuy nhiên, cô gái ấy có vẻ lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện với các bạn nam, rất ít khi nói chuyện với các bạn nữ. Và điều quan trọng nhất là tính tình cũng khá dữ dằn. Cô còn nghe kể các học sinh nam của hội học sinh gọi cô sau lưng là nữ thần bằng giá. Có điều Kiều Mẫn Chi chưa bao giờ gặp cô gái ấy. Sau đó nữ thần bằng giá thi đỗ đại học, đồng thời cũng kết thúc sự ngưỡng mộ và đoán giả đoán non của rất nhiều chàng trai trẻ. Lúc ấy Kiều Mẫn Chỉ rất khâm phục cô gái ấy Cảm thấy cô ấy giống như một nữ hiệp Mặc dù chuyện cô ấy vung dao đã được đồn đại Thổi phồng lên rất nhiều Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng Một cô gái mới mười mấy tuổi vung dao lên Vẻ mặt coi cái chết nhẹ như lông hồng Thì trong lòng cô lại thấy dậy lên Một cảm giác ngưỡng mộ Cô gái ấy còn rất trẻ Nhưng đã giải quyết rất tốt chuyện của mình Còn cô vì muốn trốn khỏi nhà Nên sau khi tốt nghiệp đại học Đi làm được hơn một năm thì xuất ngoại Sau cùng, đã có thể hít được chút không khí tự do, không ngờ lại vướng vào mối tình với chịu thư lập và rồi quay lại như trở về trước. Thần tượng ở ngay trước mắt và lại xuất hiện với tư cách là bạn thân của lỗ hành, điều này khiến tâm trạng của Kiều Mẫn Trì rất dối ren phức tạp. Cuối cùng, cô vẫn không nén được nói ra rằng, Tôi biết chị, chị học trước tôi một khóa. Cô hứa ảo không ngờ Kiều Mẫn Trì rẻ rặt lại nói chuyện với mình nên hơi ngây người ra. Thế à, lúc ấy tôi nổi tiếng đến thế sao? Mẫn trì và Tiểu Cố rất có duyên tôi đã nói là cô gái này có điểm gì đó rất khó nói từ chỗ ngồi của Tổng Giám Đốc Quan có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Hứa ảo và Kiều Mẫn trì. nói rồi ông lầm bầm đúng là rất giống, giống như hai chị em Kiều Duy Thành cũng nhìn ngoài đôi mắt của Hứa ảo to hơn của Kiều Mẫn trì, thì khuôn mặt và nét cười của hai người rất giống nhau mọi người đều dồn mắt lại nhìn Hứa ảo khiến cô thấy mất tự nhiên nên ngượng ngùng nói Chị Mẫn Chi xinh đẹp hơn tôi nhiều, thưa Phó Chủ tịch Kiều và Tổng Giám đốc Quan. Tuy đây là bữa tiệc gặp mặt giữa bạn bè và những người thân trong gia đình, nhưng tôi vẫn muốn thay ông Howard, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FEX, bày tỏ lời cảm ơn. Ông Howard nhờ tôi chuyển lời tới Phó Chủ tịch Kiều và Tổng Giám đốc rằng, nhất định chúng tôi sẽ chuyên tâm làm tốt hạng mục thành phố xe hơi của FEX. Kiều Duy Thành dường như đang có điều gì suy nghĩ nên không nói gì. Còn Tổng Giám đốc quan thì lập tức bày tỏ sự tin tưởng vào FEX. Chào tạm biệt những người trong nhà Kiều Duy Thành, mãi cho tới lúc lên xe taxi, hứa ảo vẫn cảm thấy dường như có một đôi mắt cứ dõi theo cô ở phía sau. Gần đây, dường như công ty của Bùi Trung Khải có chuyện, anh luôn đi sớm về muộn, khó khăn lắm mới nhìn thấy mặt. Nói một vài câu chuyện xong sau đó thì cứ đòi hỏi, hứa ảo thông cảm với anh, lúc đầu cũng chiều theo anh. Nhưng cô cũng bận nên về mặt tinh thần và không thể tiếp nhận được Huống chi trong tình hình hiện tại Còn Bùi Trung Khải thì dường như không để ý đến cảm xúc của cô Động tác chẳng mấy nhẹ nhàng Xong việc thì tỏ ra xót thương Nhưng lần sau vẫn cứ như vậy Trong lòng hứa ảo thấy hơi sợ Tối hôm qua hai người đã cãi nhau một trận to Tất nhiên sau đó lại làm lành Nhưng dù sao vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ Ngày hôm sau Mai sau có được một dịp nghỉ ngơi Bùi Trung Khải nói Tề Huy mới ăn cơm nhân dịp vừa ký được một đơn đặt hàng lớn. Kể từ lần gặp ở quán cà phê lần trước đến giờ, hứa ảo không có liên hệ gì với Tề Huy, nên nghe theo Bùi Trung Khải nói vậy, cô bất giác thốt lên. Đã lâu rồi em không được gặp anh ấy. Anh cứ tưởng cậu ta là người có tình nghĩa, nhưng cuối cùng thì cậu ta cũng là kẻ vô tình vô nghĩa. Giọng nói của Bùi Trung Khải lộ vẻ chua chát. Lâu rồi anh ấy không liên lạc với anh à? Hứa ảo hỏi, vẻ không hiểu xem ra còn có người vô tình vô nghĩa hơn người ta không đến thăm mình thì mình cũng chẳng nhớ gì đến người ta bùi trung khải đáp với giọng nói như đùa dù có ngốc nghếch đến mấy thì hứa ảo cũng biết được ý tứ trong câu nói của bùi trung khải trong lòng cô thấy không vui nhưng cũng không chấp gần đây những cuộc cãi vã giữa hai người có chiều hướng gia tăng tề huy chờ ở nhà hàng nhìn thấy hứa ảo thì hơi đỏ mặt hứa ảo ít nhiều cũng đã biết được ý tứ Cho dù lúc đầu không biết thì mấy câu nói đùa của bùi trung khải cũng đã nhắc nhở cô Cô vẫn tỏ như không biết nên đàng hoàng ngồi xuống bên cạnh bùi trung khải Họ nói chuyện về tình hình gần đây thỉnh thoảng lại trừ dù ai đó một vài câu Mặc dù hứa ảo biết khi đàn ông ngồi cùng nhau thường như vậy Nhưng vẫn không nén được trao mày mỗi khi nghe bùi trung khải thốt ra những câu thô lỗ Tề Huy nhìn thấy vậy bèn lập tức thôi nói sắc mặt lại lập tức đỏ lên Bùi Trung Khải đã nhận ra điều đó Dùng một chút rồi kích Tề Huy Tính mết Mồm miệng trở nên có chừng mực như vậy từ lúc nào thế Đến một câu nói tục Cũng xấu hổ không dám nói Xem ra việc làm ăn của cậu càng ngày càng trở nên lịch sự nhỉ Sắc mặt của cô hứa ảo trở nên khó coi Cô tập trung vào ăn Tề Huy đưa tay ra đánh Bùi Trung Khải Có phụ nữ ở bên cạnh Chú ý giữ hình ảnh một chút Thì có gì là sai Bùi Trung Khải đang định nói Thì chuông điện thoại vang lên anh đưa tay ra hiệu rồi ra ngoài mà nghe sau khi thấy bùi trung khải đã ra khuất hẳn tề huy mới nhìn về phía cô hứa ảo ngầm nghĩ một hồi nói xem ra anh chàng này rất chuyên tâm đấy hứa ảo mỉm cười không nói tề huy uống một ngụm rượu rồi nói như với một người bạn bùi từ là một người rất tốt rất nghĩa khí cũng có lúc thì gầy gò đôi chút nên cố hiểu và bỏ qua cho anh ấy hứa ảo dường như không thích nhắc đến chuyện này chạm cốc với tề huy Cảm ơn anh đã quan tâm. Rồi ánh đèn sáng rực, dường như tề huy có chút tranh chóng. Anh chủ động chạm cốc một lần nữa với cô hứa ảo, rồi ngừa cổ uống cạn. Sau khi biết bùi trung khải và hứa ảo gắn bó với nhau, anh ý thức được rằng trước ý định và tình cảm mới nhanh nhóm với cô hứa ảo, không đi đến kết quả gì. Bùi trung khải quay lại chỗ vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tề huy uống cạn cả một cốc rượu. Trong lòng dậy lên một cảm giác lạ lùng, nên cố tình bước thật mạnh hứa ảo Em trúc rượu cho Tề Huy đấy à Huynh đệ này của anh là người thật tà đấy Nói rồi Ngồi xuống ghế Tay trái quảng lên vai của hứa ảo Không chờ hứa ảo lên tiếng Tề Huy nói Đang nói anh đấy Tôi đang phân tích giúp hứa ảo Làm thế nào thì mới không bị anh bắt nạt Tôi biết hết những khoản khai man của anh rồi Mùi chưa có tác dụng không Của Trung Khải quay đầu nhìn hứa ảo Hứa ảo không ngẩng đầu lên Gặm chiếc chân cua như thể không nghe thấy Cánh tay để trên vai đè nặng lại Hứa ảo biết Bùi Trung Khải đang nghĩ gì Nên cô cứ cố chịu và gặm chân cua Cho đến khi vai đau cả lên Mới ngẩn lên cười ngọt ngào nói Chân cua rất ngon Đưa cả chiếc chân của anh đây cho em Bùi Trung Khải nhìn hứa ảo trong mấy giây Rồi đột nhiên cười Nhưng tay vẫn giữ nguyên Còn một tay khác thì đưa lên sờ sờ vào má của hứa ảo Giọng nói đầy vẻ cười cợt Cái gì mà chân của anh Nói cho rõ ràng được không Kẻo người khác lại hiểu lầm Hứa ảo bị sạc, cô hò một hồi lâu. Vị ớt cài sộc lên, nước mắt nước mũi ròng ròng. Bùi Trung Khải vội đưa cốc nước cho cô, rồi lại giúp cô lau nước mắt với vẻ vô cùng quan tâm. Cứ như chuyện này không phải do anh. Hứa ảo mặt mày đỏ bừng, đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Khi cô quay trở lại thì bùi Trung Khải và Tề Huy đã uống đủ. Hai người đang trụng đầu vào nhau và cười như chẳng có chuyện gì. Hứa ảo lạnh lùng nhìn hai người, không nói câu nào. Ra về, hứa ảo vẫn im lặng. Bùi Trung Khải phải gần như lôi cô lên xe. Lên xe rồi, Bùi Trung Khải ghé sát mặt lại, cô bèn tránh đi, rồi nói bằng giọng lạnh lùng: Quậy như vậy đủ chưa? Bùi Trung Khải uống hơi nhiều, cười nhan nhở rồi cố xoay mặt hứa ảo lại để hôn. Sao lại không cười? Phải cười với anh chứ. Không cho em được cười với những người khác. Đỗ Đức Minh, Thần Vệ Quốc, lại còn cả Hầu Át nữa, em đều không được cười với họ. Kể cả Tề Huy. Bụi hôn của bùi Trung Khải rất mãnh liệt, hứa ảo khó chịu đẩy ra. bùi Trung Khải mượn rượu, làm can cô cảm thấy rất phản cảm. Lỗ hành đã nói rằng bùi Trung Khải nhìn cô như thợ săn. Đó là biểu hiện của một tình yêu sâu sắc. Nhưng sao cô lại chỉ cảm thấy đó giống như chiếm hữu? bùi Trung Khải không giận. Đừng lo về Tề Huy, bọn anh là bạn nối khố rồi. Hưng để các anh đấu đá nhau, lôi một cô gái như em ra làm cho. Ai lấy em làm mồi nhử Em cũng đâu có phải người không thể đùa được. Bùi Trung Khải đưa tay chạm vào máu của hứa ảo, liền bị cô tránh đi. Anh em như tay chân, đàn bà như áo quần. Huynh đệ các anh đã lâu không gặp, nên thấy kém vui và phải lấy em ra để làm cho. Hứa ảo nghĩ lại vẻ thằm dò, vừa như vô tình vừa như cố ý của bùi Trung Khải với tề huy trong bữa ăn, và hành động cố tỏ ra thần thiết để khẳng định trừ quyền đối với cô của anh. Em nói những lời xa quá rồi đấy, Sao lại lấy em ra làm trò? Tề Huy không phải người ngoài, chúng ta đùa nhau thân thiết, cậu ấy có gì mà phải ghen? Em cần gì mà phải kiêng kỵ những điều đó? Có vẻ Bùi Trung Khải không còn kiên nhẫn như trước. Không phải là người ngoài, anh nói những lời ấy mà nghe được sao? Anh có đi nói ở đâu thì người khác chưa hẳn đã muốn nghe. Cô hứa ảo, chẳng qua là anh muốn Tề Huy thật sự chấm dứt ý định. Cậu ta nghĩ gì anh lại không biết chắc. Đừng nói là em không biết gì. Ý tứ của cậu ta đấy. Anh không bao giờ cho phép những người khác nhớ đến bạn gái của mình. Đến anh em trai cũng không được. Hứa ảo cười lạnh lùng đáp. Em cảm ơn hai người đã biến em thành nhân vật quan trọng như vậy. Nhưng vẫn phải nói là đầu óc các anh chẳng khác gì đầu lợn. Nếu em không muốn thì chẳng ai có thể khiến em như vậy. Anh có biết cảm nhận của em như thế nào không? Em là bạn gái của anh chứ không phải là công cụ đấu pháp của anh. Cũng không phải là thứ con gái anh tùy tiện ớm ờ ở quán rượu. Hơi mèn bốc lên đầu bùi trung khải, bị cô hứa ảo mắng nhức lạnh lùng, máu nóng càng bốc lên, anh cao giọng nói. Cô hứa ảo, em quá đa rồi đấy, anh coi em là thứ con gái tùy tiện ớm ở ở quán rượu khi nào. Ngay cả khi hồi đầu em lên giường nhầm giường anh, cũng chưa từng nghĩ như vậy. Câu nói vẫn còn chưa hết thì cô hứa ảo đã giơ tay lên dáng cho anh một cái tát. Bùi trung khải ngây người một lúc, rồi sau đó kéo mạnh hứa ảo lại, hôn lên môi cô. Hứa Ảo ra sức tránh nhưng không sao tránh được Bùi Trung Khải, đang trong cơn tức giận, nửa người cô bị anh ghi chặt vào lòng, cánh tay và bàn tay bị giữ chặt trước ngực. Miệng cô có mùi máu tanh, không biết môi ai đã bị rách. Trong đầu của cô Hứa Ảo chỉ còn lại toàn ám ảnh nhục nhã đã từng phải chịu, không thể chống lại được anh, cuối cùng cô đành buông xuôi, co người lại và khóc rụt rùi. Tiếng khóc của cô đã khiến Bùi Trung Khải tỉnh táo lại, anh vội dừng tay. Dưới ánh đèn, Hứa Ảo đầu tóc rối bù, nước mắt đầm đìa, đôi môi sưng vùi. Bùi Trung Khải hốt hoảng, anh đã làm gì thế này? Hôm nay đúng là anh ấy có chút khó chịu. Không chỉ là chuyện của Tề Huy, mà gần đây công ty cũng không gặp thuận lợi. Một nhân viên làm bậy đã khiến công ty bị kiện. Thời gian này anh và Đường Sinh phải chạy đồng chạy tây, khó khăn lắm mới tạm thời giải quyết ổn thỏa. Hứa Ảo lúc này cũng rất bận rộn, hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối. Anh rất nhớ cô, trong lòng càng có chuyện thì lại càng nhớ cô hơn. Nhưng cô lại cứ tránh anh. Có điều những điều đó hình như đều không thể trở thành lý do để anh nổi điên lên như vậy trong tối nay. Nhưng cô lại hiểu lầm anh khiến anh không thể không giận dữ. Anh ai nấy sửa sang lại quần áo cho cô rồi đưa tay khẽ lau việt đỏ ở khóe môi cô. Nhưng thân hình mảnh mai trong lòng anh vẫn run lên bần bật. Một hồi lâu sau hứa ảo lạnh lùng gạt cánh tay của bùi trung khải ra, giọng lạnh bằng không chút tình cảm. Kể từ khi sinh ra tôi đã phải sống với nỗi nhục đèo bám. Tất cả hồ sơ của tôi đều ghi rằng tôi là trẻ mồ côi. Nhưng tôi chưa bao giờ nói với anh rằng tôi là con riêng. Cha tôi không biết đến sự tồn tại của tôi. Còn mẹ tôi đã vì tôi mà hủy hoại cả cuộc đời. Dường như tôi vừa mới ra đời thì đã bị thường đế nguyên rùa. Vật lộn sống cho đến ngày hôm nay thế mà vẫn không thoát ra được. Tôi bị gắn với anh một cách lạ lùng bị buộc phải rời khỏi gia dịch. Tôi không biết còn có những gì đang chờ mình ở phía trước. Anh cho tôi tình yêu, thậm chí bằng lòng cho tôi cả hôn nhân. Tôi cũng mơ tưởng vào tình yêu, tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ kể từ đây, không giống như trước nữa. Nhưng đến cuối cùng, vẫn cứ là nỗi nhục nhã, thậm chí còn hơn cả trước đây. Trái tim của tôi không còn là của tôi nữa. Tôi sợ mất đi sự tôn nghiêm. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, sự tôn nghiêm của mình đã sớm mất dần từng chút, từng chút. Bùi Trung Khải, tôi không muốn đi về phía trước nữa, tôi sợ sự lừa dối, ô nhục, phản bội trong tình cảm. Bùi Trung Khải ngây người nhìn cô hứa ảo, những lời nói này đối với anh còn đáng sợ hơn cái tát rất nhiều. Cô ấy nói gì thế? Cô ấy là con riêng? Cô ấy còn nói gì nữa nhỉ? Cái gì mà không muốn đi về phía trước nữa? Hứa ảo nhìn bùi Trung Khải, khóe môi nhếch lên định cười, nhưng vẻ mặt khó coi hơn cả khi khóc. Hôm nay tôi nói với anh những điều này. Lý do rất đơn giản Giữa chúng ta chẳng còn quan hệ nữa Trái tim của hứa ảo đầu như bị rào cắt Cô nhanh chóng mở cửa xe bước đi Đầu không ngoảnh lại Hứa ảo thấy kiệt sức Người khác nhất định sẽ cười chê cô quá kiêu căng Có một người con trai xuất sắc như vậy yêu mình Thì còn có gì mà phải cành cao Cành bồng nữa Còn gì mà phải đòi tự tôn tự trọng Nhưng những nỗi nhục quá nhiều Trong cuộc đời đã khiến cô mệt mỏi Bùi Trung Khải đã làm rất tốt Anh yêu cô Yêu cô theo cách của anh Nhưng lại làm cho cô đau đớn Anh siết chặt vài cô đến mức khiến cô bị đau Nhưng cô vẫn phải nở nụ cười Chỉ vì cô không muốn anh xấu mặt trước bạn bè Cô nghĩ đến thể diện của anh Nhưng anh lại không cho cô sự tôn nghiêm Đau đớn cỡ nào Thì chỉ có trong lòng mình biết Trong nhật ký của mẹ nói Yêu sâu sắc một người nào đó Không phải là một việc xấu Yêu một người nào đó trước Cũng không phải là một việc đáng sợ Chỉ cần người ấy đáng được yêu như vậy Điều đáng sợ nhất là, chặng đường không nhìn rõ khiến cho mình tự xa vào đó, mãi mà không biết. Mãi cho tới khi bị dồn đến bờ vực của cái chết, mới tuyệt vọng nhận ra rằng, người yêu không thể cứu mình, vì nỗi đau khổ mà mình phải chịu, chính là do người mình yêu mang đến. Hứa ảo đi trong làn gió đêm, không rơi nước mắt, tay cô cầm chặt chiếc di động, không biết mổ tin nhắn được gửi đến từ lúc nào. Em sẽ phải hối hận vì hành động của mình. Vẫn với giọng điệu hống hách như vậy, anh thật sự đã đánh giá cao cô. Khi nói ra những lời ấy, cô đã thấy hối hận rồi. Hối hận tới mức mà chỉ muốn cắn lưỡi của mình. Mắt cô dừng lại ở dòng tin nhắn mà lỗ hành gửi tới trước đó. Hứa ảo, mình đã đính hôn rồi. Thời gian một tháng có lẽ cũng quá nhanh thật. Nhưng so với kết cục chẳng có kết quả sau mười mấy năm thì chưa hẳn đã làm mạo hiểm. Chúc cho tình cảm của các bạn cao như núi, dài như sông. Nước mắt trào ra, trên đoạn phố có phần hưu hắt. Hứa ảo ôm vai gục đầu vào gối lặng lẽ khóc ròng Trước bữa ăn cơm, cô còn định bàn với Bùi Trung Khai tặng quà gì cho Lỗ Hành. Thế mà chỉ một loáng sau, thì đã mỗi người một ngả như thế này. Lỗ Hành, đúng là cậu đã nói không sai. Mười mấy năm thì sao, tình cảm sâu đậm thì sao. Lỗ Hành, cậu có biết không, mình và Bùi Trung khải đã có những hành động thân mật nhất khi còn là những người xa lạ. Nhưng lại rất mâu thuẫn với nhau khi đã trở nên quen thuộc. Hương vị ngọt ngào của tình yêu nhưng đồng thời lúc nào cũng phải đề phòng những gai góc của nó lỗ hành sự thân nghiêm của cậu là sự bày tỏ sự dày vò sự chờ đợi còn sự tự tôn của mình chỉ là kiên trì một tình yêu bình đẳng trong tình yêu chẳng ai vĩ đại hơn ai chẳng ai thấp hèn hơn ai bùi trung khải mặt già rầm, rồi trần đá chiếc ghế hành động có phần thô lỗ thế vậy nhân viên mới vội vàng thận trọng dựng chiếc ghế lại báo cáo tình hình công việc xong vài người đi ra. Bùi Trung Khải quăng chiếc bút lên bàn, kéo ghế chiếc cà vạt, cởi bớt hai chiếc khuy áo. Người đồng sáng lập Trung đỉnh, hai tay khoanh trước ngực hỏi, "Tổng giám đốc Bùi, có việc phiền lão à?" "Đường Sinh, có việc thì anh nói, tôi không có thời gian tiếp chuyện anh đâu." Bùi Trung Khải nói, vẻ mặt tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, Đường Sinh bước vào. "Chuyện của công ty coi như hết mưa trời lại sáng rồi." Thế mà có người nói rằng hôm nay ghế trong phòng anh ít nhất làn cảnh xuống đất tới ba lần. Tôi tới đây để xem không có mắt nào lại dám bố trí một vận dụng chất lượng tồi như thế ở chỗ anh. Lấy tôi ra làm trò đấy à? Tay của bùi trung khải làm động tác gõ xuống bàn. Tôi lấy anh làm trò thì chẳng phải là tự mình nhạo cười mình sao? Là chuyện nghiêm túc. Anh không ai thấy vừa rồi có tiếng sấm hay sao? Sấm mùa xuân từng hồi từng trận. Ý của tôi muốn nói là Chúng ta cũng nên làm dậy tiếng sấm đi thôi. Trường sinh ném tập tài liệu cho bùi trung khải. Anh có tin bí mật gì thế? Có mấy vụ lớn. Một là của nhà máy gang thép, một là của hãng xe hơi. Những vụ như thế này chúng ta đều đã có kinh nghiệm. Bảo đảm là rất thuận tay. Chỉ có điều bây giờ chưa tìm hiểu được tình hình quan trọng hơn. Nếu anh phiền lòng vì không có việc để mà làm thì coi như tôi đã giúp anh. Còn nếu như phiền lòng vì người khác thì điều ấy phải nhờ vào bản lĩnh của anh. Nói xong, đừng xin cười hà hà rồi bỏ đi, bỏ lại phía sau tiếng ghế lăn xuống đất. Cô Trung Khai nhìn lướt qua tập tài liệu, sau đó nhấc điện thoại lên. Alo? Lỗ Hành, là tôi. Bây giờ có tiện nói chuyện không? Định tặng quà à? Sao lại không tiện? Nói đi, xem định để phong bì bao nhiêu tiền. Lỗ Hành vẫn nói với giọng điệu đà. Phong bì gì chứ? Cô không cưới thì lấy đâu ra phong bì? Cô không định nói với tôi là em bé đã đủ tháng rồi đấy chứ Nói chuyện với lỗ hành thường tự nhiên như vậy Không cần phải cân nhắc Như khi nói chuyện với hứa ảo Anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy Hứa ảo vẫn còn chưa nói gì với anh à Nếu chưa nói Thì tôi trịnh trọng thông báo với anh Tôi đã đính hôn Đám cưới sẽ tổ chức vào tháng 7 Nhất định phải chuẩn bị quả to đấy nhé Dường như trong đầu bùi trùng khải đã có tiếng nổ Hành động nhanh như vậy sao Nên cười hà hà và nói, nhất định sẽ chuẩn bị quà. Lộ hành vẫn không tha. Bùi Trung Khải và cô hứa ảo chưa cưới thì nhất định phải chuẩn bị hai phần quà. Và nhất định đều phải do bùi Trung Khải bỏ tiền ra. Bùi Trung Khải quỷ lạnh lùng. Vậy thì cô phải hỏi cô ấy xem có đồng ý hay không đã. Chuyện này thì có gì mà không đồng ý. Có người bỏ tiền ra cho mình không lẽ là một chuyện xấu. Nếu là tôi thì tôi thấy rất vui. Chờ khi nào cô hỏi cô ấy xong rồi Thì hãy nói lại với tôi Dù sao thì phong bị của tôi cũng không ít đâu Này, lỗ hành Vào việc chính nhé Tôi muốn hỏi cô chuyện này Cúp điện thoại, bùi trung khải dùng bút chọc vào quả táo trước mặt Sau khi nói ra lời chia tay Quả nhiên hứa ảo lại mất tích Cái gì mà tôn nghiêm với trả nhục nhã Anh đã moi cả ruột gàn của mình ra rồi Thế mà vẫn cứ bị nói là làm nhục cô Anh vẫn còn cảm thấy bị sỉ nhục đây này Anh biết tìm ai mà than bây giờ Hơn nữa Còn riêng thì có liên quan gì đến hứa ảo Có sai thì cũng là sai Ở người đàn ông đã cung cấp tinh trùng bữa bãi trước đây chứ Sao lại chụp cái mũ không tôn trọng cho anh bên anh thành vật hy sinh Vật tế thân Hứa ảo ngồi trước bàn làm việc Ở công ty ngáp liền mấy cái Có lẽ là vì đêm ngủ cứ muốn hưởng gió mát Sắp hết rồi làm Thì có hai người một nam một nữ tới tìm cô Hứa ảo lạ lùng nhìn họ đang đứng ở ngoài Cô quay sang hỏi người ngồi trước mặt Là ai đến tìm mình Thì nghe thấy có tiếng người gọi tên mình ở phía sau Nhìn người con trai lạ Hứa ảo do dự một lúc nói Chúng ta có quen nhau Thưa cô cố Chủ tịch của chúng tôi Ông Lỗ Hải Phong muốn gặp cô Chúng tôi chờ cô ở đây Hết giờ làm sẽ đưa cô tới đó Anh ta cầm tấm danh tiếp của Lỗ Hải Phong ra Hứa ảo ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường Vẫn chưa hết giờ làm Bẻ nói Vậy phiền anh chờ cho một chút. Nhìn theo bóng chiếc xe lướt qua, hứa ảo nghĩ không ra Lỗ Hải Phong muốn gặp cô là vì chuyện gì. Vấn đề hôn nhân của Lỗ Hành chắc được tiến hành trọn vẹn theo yêu cầu của những người trong nhà. Nếu như hỏi cô về chuyện lần trước, Lỗ Hành đến Bắc Kinh, thì đúng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp để mà nói. Có lẽ những điều mà Lỗ Hải Phong biết còn nhiều hơn cô. Không lẽ đó là về sự kiện tiết lộ bí mật ở nhạc trùng dạo trước? Hứa ảo rùng mình rồi lại mỉm cười thoải mái. Sao có thể như thế được Lỗ Hải nói câu xin lỗi Đã là chuyện hiếm có rồi Hy vọng Lỗ Hải Phong gạt bỏ hết oan uổng cho mình Có mà nằm mơ Lỗ Hải Phong ngồi một mình Trong một căn phòng đặt giường rất rộng Hứa ảo không biết có nên bắt tay Một cách lịch thiệp không Trong lúc cô vẫn còn đang dò dự Thì Lỗ Hải Phong đã chủ động đưa tay phải ra Những người học tiếng Anh đều biết Nghi thức của người phương Tây Đàn ông chia tay ra trước Quả là có phần mạo muội Nhưng trong nước thì không giống như vậy Hứa ảo thờ phào, đáp một cách che giấu Học mãi nhưng vẫn cứ là kẻ hẹp hòi, nhỏ mọn, xin chủ tịch đừng cười Này, ngoài việc công thì đừng khách sáo như vậy Tôn trọng ta là bể trên, gọi một tiếng bác lỗ là được Lỗ Hải Phong thân thiện Chủ tịch đi công tác ạ Hứa ảo tránh gọi như lời của Lỗ Hải Phong Lỗ Hải Phong nói như vậy là vì lịch sự Còn cô thì không đến mức không hiểu phép tắc Cũng có thể coi như vậy, thời gian tương đối thoải mái Nhớ ra thì cũng có người quen nên mới gọi cháu đến nói chuyện cho đỡ buồn. Cháu không trách ông già này phiền phức đây chứ. Đâu có, cảm ơn Chủ tịch đã nhớ đến cháu. Quả nhiên chỉ là nói chuyện phiếm, có điều nói kỹ hơn mấy lần trước. Ngoài công việc, Lỗ Hải Phong đúng là một phụ huynh rất tốt, quan tâm đúng mức. Đủ để hứa ảo cảm nhận được sự nhân từ của một bậc trưởng bối. Lời nói cũng vừa đủ khiến cô hứa ảo thấy rất tự nhiên và thoải mái. Thức ăn có hợp khẩu vị không, đều là món ăn của Bắc Kinh đấy. Mấy năm qua cháu cũng đã quen rồi, thật ra ăn quen thì món gì cũng cảm thấy có vị. Hồi cháu còn nhỏ, cuộc sống chắc cũng không dễ dàng gì. Nhắc đến chuyện quá khứ của mình, hứa ảo chỉ mỉm cười một cách bình thản. Cũng được ạ. Tên của cháu nghe rất là bí hiểm, lúc đầu thấy lỗ hành cứ gọi là hứa ảo, bác lại cứ tưởng là hư ảo. Quả là không thể nghĩ ra hai chữ ấy. Chắc hẳn tên này là do cha mẹ cháu đặt cho. Có gì là bí hiểm đâu ạ. Cháu chỉ nghe thấy viện trưởng nói là khi cháu vào viện thì trên người có kèm theo vật ghi tên Như Như. Cô là trẻ mồ côi, mọi người đều biết cả rồi, cô cũng đã rất quen với chuyện đó. Chỉ có điều gần đề mọi người hay nhắc đến, nên dù gì cô cũng cảm thấy không vui. tuy những lời của bác không có ý gì, nhưng cũng khiến cháu phải nhớ lại những chuyện không vui trước đây. Nhưng xét từ góc độ của người làm cha làm mẹ thì nhất định có những nỗi khổ không thể nói ra. Cháu cũng đừng quá suy nghĩ. Giọng nói của Lỗ Hải Phong lộ vẻ già nua và đôi chút luyến tiếc. Cô hứa ảo ngẩng đầu lên nhìn Lỗ Hải Phong. gần đây không hiểu sao có nhiều người cứ bảo cô phải thông cảm và hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ đến thế. Chắc hẳn cháu cũng đã biết chuyện của Lỗ Hành rồi. bà cũng thật sự không ngờ Lỗ Hành lại chấp nhận chuyện hôn nhân do bác sắp đặt như vậy. Hơn nữa, hai đứa chúng nó còn bí mật đính hơn, khiến gia đình hai bên không thể nào hiểu được. Dù ái náy, nhưng bác cũng cảm thấy đây là một sự lựa chọn không tồi. Chỉ cần cậu ấy nghĩ thông là được. Bác cũng chỉ nói như vậy thôi, cháu cũng đừng nói gì với tiểu hành. Em nó lại thấy phản cảm. Lỗ Hải Phong đưa tay bóp Thái Dương. Chuyện này thì chủ tịch cứ yên tâm, cậu ấy rất hiểu chuyện mà. Thế còn cháu, cháu nghĩ gì về chuyện này? Chuyện tình cảm của nó có lẽ cháu là người hiểu biết nhất Bác Lỗ Lỗ Hành nghĩ thông là được rồi Suy nghĩ của cháu cũng không có ý kiến gì Hơn nữa cháu ủng hộ Lỗ Hành May mà cháu hiểu được Đôi mắt đen láy của hứa ảo Gợi cho Lỗ Hành mong nhớ đến Một đôi mắt cũng đã từng nhìn mình như vậy Ông bất giác nói Hứa ảo sau này cháu thường xuyên đến nhà bác nhé Tiểu hành cũng thích có thêm một người chị em Bác tuổi đã cao Nên cũng thích lúc nào cũng được nhìn thấy cảnh đoàn tụ, vui vẻ. Hơi ảo hơi ngỡ ngàng trước sự nhiệt tình ấy. Chỉ trong một tháng cô đã tham gia hai bữa tiệc gia đình. Có một người bạn âm thầm, một sư muội sùng bái mình và một phụ huynh hoài nhã, nhân từ. Cuộc sống của cô bỗng trở nên phong phú hơn hẳn. Bùi Trung Khải đang họp với Đường Sinh thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thì thấy đó là số máy của mễ tỉnh Văn, mở máy ra. Không chờ đối phương lên tiếng anh liền nói. Tôi đang có việc bận, một tiếng nữa cô hãy gọi lại Điều này có vẻ không giống với tác phong của anh Đường sinh có vẻ hơi ngạc nhiên trước vẻ cứng nhắc của Bùi Trung Khải Đó là khách hàng anh đưa về đấy Một thương vụ làm gần một năm rồi Khó khăn lắm mới làm xong Thế mà phía sau còn cả một đống những công việc Ai bảo đây là một công việc khó hơi Có khổ thì có Nhắc đến việc của mễ thị Bùi Trung Khải thấy bất mãn đầy bụng Trường sinh có vẻ rất ngượng Chuyện này không phải đã xong rồi sao, người ta cứ tìm đến anh vì tiền tưởng anh. Chẳng phải chúng ta cũng thường nói, phải làm tốt dịch vụ hậu kỳ là gì? Tôi thấy anh làm như vậy là nêu gương tốt cho mọi người, gia tăng tín nhiệm của khách hàng, bồi đáp tiếng tốt cho trung đỉnh. Có anh bùi làm gương, ai bảo là trung đỉnh sẽ thất bại. Cũng chi tôi còn nghe nói, anh còn thu nhận một nữ đồ đệ xinh đẹp, nhanh nhẹn, gọi dạ bảo vâng. Ông Mỹ trả cho một món, lại còn thêm một cô con gái nữa. Là lỗ hay lãi đây Anh định hủy hoại tôi đấy à Nói vào việc chính đi Bùi Trung Khải nhèo mắt lại Rõ ràng anh không muốn tiếp tục chuyện này Chừng một tiếng sau chuông điện thoại lại vang lên Bùi Trung Khải hơi trao mày Cô đúng giờ thật đấy Tôi vẫn chưa xong việc Ở đầu dây bên kia Mấy tỉnh văn trả lời như một học sinh ngoan Vậy thưa thầy Bùi Em phải làm thế nào bây giờ Đúng là em có việc muốn thầy cho ý kiến Đường sinh đã đoán được bên kia là ai Đôi ta ra hiệu việc hôm nay dừng lại ở đây Rồi đứng lên rồi đi Bùi Trung Khải vươn người dựa vào ghế Nói đi, rốt cuộc là lại xảy ra chuyện gì? Là vấn đề quản lý tài vụ Có chút em không hiểu Nãy tỉnh văn đột nhiên đăng ký thi kế toán Nên bái Bùi Trung Khải là thầy Nói là muốn học tập thầy Bùi Trung Khải cũng muốn hướng cô ta theo về chính đạo Còn có đỗ hay không là một chuyện khác Nếu mấy tỉnh văn chăm chỉ học hành Thì anh cũng không ngại giúp đỡ Này sao cô ngốc thế Đã giảng một lần rồi cơ mà Bùi Trung Khải châm một điếu thuốc Lông mày giãn ra Hay là thầy giảng lại cho em một lần nữa đi Lần này chắc chắn em sẽ hiểu Em sẽ không làm phiền thầy nữa Mấy tỉnh văn tỏ vẻ đáng thương Nghe không đáng tin đến thế Bùi Trung Khải nhìn chiếc kim đồng hồ Đang chạy về gần số 7 Được rồi cô tới đi Tiện thể mang cho tôi một suất bánh hấp của từ ký nhé. Em có thể mời thầy ăn một bữa thịnh soạn mà. Không có thời gian, nhanh lên. Quá giờ là tôi không tiếp đâu. Bùi Trung Khải vẫn không bị lay truyền. Mễ tỉnh văn làm đề, ngẩng lên thấy bùi Trung Khải đang ngấu nghiến ăn bánh hấp, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Cô đã đoán ra, chắc hẳn thời gian này bùi Trung Khải đang giận nhau với hứa ảo. Nếu là trước đây, làm sao cô có thể hàng ngày đòi bùi Trung Khải phụ đạo cho được? Nghĩ vậy, trong lòng mễ tỉnh văn thấy rất vui. Bất chợt khẽ ngần ngà hát. Bùi Trung Khải ngẩng lên nhìn Mễ Tình Văn đang vừa lúc lắc đầu, vừa ngần ngà hát. "Không học nhanh đi, cô đừng có nghĩ là tôi không có việc gì để làm, chỉ có mỗi việc của cô." 21, 22 tuổi rồi, so với anh rõ là một đứa trẻ, may mà tình ngộ chưa muộn, vẫn còn có thể cứu vãn được. Trong cách nhìn của anh, bây giờ Mễ Tình Văn đã không còn là một cô thiếu nữ ngang tàn, phá phách nhiều hồi đầu. Nghĩ đến những điều này, Bùi Trung Khải không khỏi đổi chút tự đắc mỹ tình vằn thẻ lưỡi thầy bươi em biết thầy rất bận rộn vất vả tiểu nữ xin được cảm ơn cô biết bùi trung khải không thích bộ dạng trước đây của cô